có thể nói vừa mới múi tên kia cũng đã là từ khánh hiện nay có thể thả ra mạnh nhất chiêu thức trừ phi từ khánh còn có thể tìm tới càng mạnh hơn đồ vật cũng đem thăng cấp đến lv hai m đương nhiên cảnh giới thứ hai đồ vật cùng trang bị chỉ có thể thăng cấp đến lv một m bất quá từ khánh nếu là đem c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí thăng cấp đến lv một m cái tiêu có khả năng bạo phát đi ra h u y năng đồng dạng không thể khinh thường đủ để uy hiếp được cảnh giới thứ ba tồn tại hy vọng có thể có chút thành tích từ khánh ánh mắt thâm thúy nhìn qua thâm trầm bầu trời đêm lấy thật không thể tin một loại tốc độ tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã theo thương châu châu phủ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ chín đồng thời uy thế kinh khủng xuyên thủng tầng tầng phòng ngự cùng cấm chế hầu vương phủ bên trong không tốt đó là cái gì cái này liền có không ít cường giả đã bị kinh động thương ba đạo đồng tử co vào trong phủ cẩn thận thương ba đạo hô một tiếng thế mà tòa hồn t i ễ n quá nhanh uy năng quá mạnh lý thượng mặc dù cũng ngay đầu tiên phản ứng lại nhưng khi hắn vừa mới xoay đầu lại thời điểm tòa hồn tiến đã bắn giết đến trước mặt hắn luân hồi lục đạo vê anh vê anh trong chốc lát lý thượng quanh thân bạo phát ra không có gì sánh kịp luân hồi quy luật chi lực lục đạo luân hồi hư ảnh hiện lên ngăn cản tại trước mặt hắn đối kháng lờ vờ h a tòa hồ n tiễn chương hai trăm ba mươi ba diệp lang thiên trở về huyết ma quật lý thượng trong lúc vội vã sức mạnh bùng lên không có đạt tới tối đ ỉ n h phong mà từ khánh bắn ra lờ vờ h a tòa hồ n tiễn lại đã đạt đến tối đ ỉ n h phong mà lại từ khánh sử dụng chính là duy nhất một lần bạo phát đem lờ vờ h a tòa hồn tiễn uy năng tất cả đều phong thích đem vĩnh cựu tính vũ khí cứ thế mà biến thành duy nhất một lần vũ khí Giang giác. Giang giác. lý thượng chỗ thi triển ra luân hồi lục đạo hư ảnh tại phân mảnh vậy mà không thể chống đỡ được l v 2 0 tỏa hồ n tiễn liền đã bị cứ thế mà bắn thủng không không thể nào lý thượng t r ừ n g lớn hai con mắt vô cùng ngạc nhiên vô cùng sợ hãi trước trước sau sau thời gian thậm chí một giây đồng hồ đều chưa từng có đi luân hồi lục đạo hư ảnh đã vỡ vụn không p h ố c máu tươi v ẩ y ra l v 2 0 tỏa hồ n tiễn đâm thẳng tới đem lý thượng thân thể đầm xuyên qua trái tim của hắn bị l v 2 0 tỏa hồ tiễn bắn thủng nổ tung ra lý thượng trong miệm thốt ra máu tươi khi tức hệ p h i suy sụp quanh thân luân hồi lục đạo hư ảnh từ từ tiêu tán cả người cứ như vậy ngã xoay xuống lý thượng thương bá đạo c h ấ n kinh hắn cực kỳ hoảng hốt thậm chí có chút khó tin nhìn qua cứ như vậy t h ẳ n g t ắ p ngã trên mặt đất lý thượng hắn triệt để ngây ngẩn cả người chấn động vô cùng chấn động đồng thời thương bá đạo cũng cực kỳ phẫn nộ nhìn qua đâm vào lý thượng trái tim tỏa hồ n tiễn sắc mặt vô cùng âm chầm mà lờ vờ hai mươi tỏa hồn tiễn hao hết sau cùng một tia lực lượng bắn t h n g lý thượng trái tim sau cùng ngay tại thương bá đạo trước mắt theo đôi tên bắt đầu chầm dai tiêu tán biến thành đẩy trời cho tàn lông n g ớ c chỗ có máu tươi phun ra ngoài người tới thương bá đạo lớn tiếng quát hầu vương hầu vương điện hạ đảo mắt liền có mấy người đi tới nơi này rất nhanh lý thượng liền đã bị mang theo ra ngoài lập tức tiến hành cứu chữa thương thế quá mức nghiêm trọng liền xem như không chết muốn khôi phục cái k i a c ũ n g không phải một cái sự tình đơn giản hầu vương v ù vùng ó t ố i bên trong p h ả n phất có được sền s ệ t chất lỏng màu đen đang lưu động sẽ chậm chậm dâng lên từ từ tạo thành một cái màu đen hình người đứng ở thương bá đạo sau lưng vị này chính là thương bá đạo á mạnh vệ c h â n h g tuân h g mệnh ám nhất cung kính gật đầu nếu như cha được không nên khinh cử vọng động cáo chi bản vương là được bản vương sẽ đích thân định đoạn thương bá đạo nói ra tuân mệnh ám nhất lần nữa gật đầu vụ vừa mới nói xong ám nhất lần nữa hóa thành lưu động sền sệ chất lỏng màu đen đồng dạng từ từ biến mất không thấy ẩn vào bóng t ố i bên trong thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng hô thương ba đạo hít sâu một hơi ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn trên mặt đất vết máu ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời tăm tối đến cùng là ai cường đại như thế thủ đoạn mà vừa mới cái kia một mũi tên trên khí tức cùng ba động ẩn chứa tối thiểu hai loại trở lên thần t h ô n g uy năng bao quát có nhân quả n g u y ê n liền rửa đối phương xuất thủ mục đích lại là cái gì vẹn vẹn chỉ là đặc biệt nhằm vào lý thượng vẫn là nói đây là tại hướng bản vương thị uy là ám chỉ bản vương không cần m ư toàn cùng phong đô quỷ vương liên thủ bàn vương nhất định phải điều tra rõ ràng thời gian n h ó á n g một cái ba ngày sau t ừ khánh cũng không biết mình tại ba ngày trước buổi tối bắn ra m ũ i tên kia phải c h ẳ n g có hiệu quả bởi vì hắn chính mình cũng không biết toàn lực bạo phát m ũ i tên kia uy năng có thể đạt tới loại trình độ gì bất quá ngay tại ngày thứ ba buổi sáng chu hồng bên kia lại có một tin tức chuyển đến tới đại nhân chu hồng hướng từ khánh báo cáo có một chuyện hướng ngài báo cáo chuyện gì t ừ khánh hỏi đại nhân chu hồng nói ra ba ngày trước thời điểm phát sinh một kiện chuyện lớn bằng trời hầu vương điện hạ cái vị kia c o rể không biết là bị ai cho đánh thành trọng thương cho tới bây giờ đều còn không có tỉnh lại cho nên hầu vương điện hạ chỉ có thể hủy bỏ lễ đính hôn a tử khánh ngẩng đầu lên trên mặt có một tơ thần sắc kinh ngạc nói ra vậy mà phát sinh loại chuyện này đến cùng là vị cường giả kia ra tay lá gan cũng quá lớn lại đem hầu vương điện hạ con rể cho đánh thành trọng thương không biết chu hồng l ắ t đầu ta là nghe nói hầu vương điện hạ tức giận nói là muốn điều tra rõ ràng là ai ra tay nhưng là cho tới bây giờ cũng đều còn không có gì tin tức có thể nói chuyện này s á t s á c thật thật kinh động đến thương châu châu phủ tất cả cao tầng thương châu châu phủ rất nhiều đại thế lực đều cực kỳ c h ấ n kinh、ừ. từ khánh gật một cái hiển nhiên từ khánh đêm hôm đó mũi tên kia s á t s á c thật thật đắc thủ lại chỉ là đem lý thượng bắn thành trọng thương không thể đem lý thượng triệt để bắn giết chỉ có thể nói không hổ là có khí vận ra thân nhân vật muốn giết chết kiểu người như vậy xác thực không có đơn giản như vậy không thể nào liền thật bị từ khánh một tiện bắn giết trừ phi từ khánh đêm hôm đó bắn đi ra tỏa hồn tiễn đ ạ đến lờ vờ ba mươi trình độ như thế một lời một tiện bắn ra chỉ sợ cũng đủ để đem lý thượng bắn giết thời gian cực nhanh từ khánh đại an ổn xuống tiệm vũ khí không có bán ra một kiện lờ vờ hai mươi vũ khí cùng trang bị bởi vì lúc trước bán đi qua một thanh lờ vờ hai mươi thiết kiếm cho nên tiêu vân bên kia hoặc nhiều hoặc ít cho từ khánh tiệm vũ khí mang đến một số người khí mà lại l i ê n theo có càng ngày càng nhiều cao thủ cùng cơn giả g bọn họ theo từ khánh tiệm vũ khí bên trong mua một kiện lại một kiện vũ khí cùng trang bị cứ như vậy từ khánh tiệm vũ khí ngay tại vượt qua tiền kỳ thung lũng về sau theo khách nhân càng ngày càng nhiều bán đi vũ khí cũng càng ngày càng nhiều từ khánh tiệm vũ khí danh tiếng cùng danh khí cũng liền càng lúc càng lớn thậm chí, ngay tại thương châu châu phủ cao tầng bên trong cũng bắt đầu lưu truyền từ khánh tiệm vũ khí tên liền để bọn hắn biết có nhà vô cùng đặc thù tiệm vũ khí cái này nhà tiệm vũ khí rõ ràng bán ra cao dài linh văn khí lại đem cửa hàng mở tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất chín vòng bên trong mà lại mỗi ngày còn chỉ xuất bán một kiện vũ khí đương nhiên mỗi một kiện bán ra vũ khí đều phẩm cấp cực cao ự c c toàn bộ đều là cực phẩm cựu trọng linh văn khí mà lại mỗi một kiện linh văn khí kỹ thuật rèn nghệ đều đang phong tạo cực thậm chí là siêu phàm thoát t ụ dạng này kỹ nghệ thậm chí nhường không ít người hoài nghi cái này nhà tiệ v có có phải hay không m ộ trên vị siêu việt siêu sư linh tượng è n chấn, hấp dẫn không ít người chú ý liền dưới tình huống như pháp hấp chú sư dưới tòa ít t ý vậy. r cơ bản tiệm vũ khí mỗi ngày bán ra vũ khí cùng ngày liền sẽ bị người mua đi thậm chí tại mua sắm trong quá trình còn sẽ xuất hiện một số đấu giá tình huống đào mắt liền đi qua một trăm năm mươi thiên hậu một ngày này buổi sáng trong sân hô từ khánh mở ra hai con mắt hắn thở ra một ngụm trọc khí trong đôi mắt có một đạo tinh quang lấp lóe trong tay hắn hạ phẩm luật pháp thạch hao hết một tia năng lượng cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán thứ m ư ơ i bảy khối hạ phẩm luật pháp thạch cũng tiêu hao hết 000 000. từ khánh gật một cái luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm đã đạt đến hơn mười tám vạn điểm đã đạt đến một trăm vạn khoảng một năm năm nhanh nhanh từ khánh ánh mắt sáng dực chỉ cần hạ phẩm luật pháp thạch đầy đủ tin tưởng không được bao lâu có thể tích lũy đầy đủ luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm tăng lên luân hồi quy luật pháp đẳng cấp tạp nhã từ khánh hô một tiếng chủ nhân t p r h ớ c mắt chúng ta tổng cộng nhập ẩ m u h h á p t c h h ớ n h nói, g tay c hai ú n g t h ệ mươi bốn vạn viên thực phẩm nguyên thạch hai mươi bốn vạn từ khánh nghe được về sau hai long gật một cái không tệ không tệ liền trước mắt mà nói hai mươi bốn vạn c ự c phẩm nguyên thạch đã đủ rồi chủ nhân t ậ p nhã tiếp tục nói nếu như chúng ta mỗi ngày bán đi càng nhiều vũ khí có thể nhập trướng càng nhiều c ự c phẩm nguyên thạch không cần từ khánh khoát tay áo dạng này liền đã rất h á hơn một trăm năm mươi trời bán ra một trăm hai mươi kiện vũ khí cùng trang bị nhập trướng hai mươi b ố vạn c ự c phẩm nguyên thạch dạng này đã rất nhiều ngươi phải biết chúng ta trước đó đi đại chu tiền trang đổi m ộ ư ơ i bảy viên hạ phẩm luật pháp thạch liền đưa tới mấy vị đại thành siêu phàm thực hạ mà chúng ta xây dựng tiệm vũ khí đã nhập trướng hai mươi b ố vạn c ự c phẩm nguyên thạch chúng ta đại khái dẫn đã bị một số thế lực theo dõi chỉ bất quá thế lực này sở không cho phép chúng ta tiệm vũ khí tình huống cụ thể chỉ sợ cho là chúng ta tiệm vũ khí sau l ư n g co cao nhân cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ thế nhưng là chúng ta nếu là thu nhập càng nhiều đặt đến một loại độ cao về sau những người kia chỉ sợ cũng chọn bí quá hóa liều đương nhiên t ừ khánh tiếp tục nói đã bản tọa đã quyết định muốn mở tiệm vậy liền không sợ những thứ này uy hiếp cùng mạo hiểm nhưng là có thể tránh khỏi phiền phức vẫn là tận lực tránh cho rơi đây không phải sợ hai cùng h o n g sợ mà chính là không cần thiết đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở loại này râu ria địa phương bởi vì vì bản tọa thời gian rất quý giá vâng nô tì minh mạch tạp nhã nói ra buổi chiều, Nhiên, từ khánh thần u n n sắc khé động hắn cảm hứng được diệp lang thiên khí tức có một đạo lưu quang phá không mà đến nhanh chóng đứng tại từ khánh trước mặt vụ vụ có màn sáng hiện hiện màn sáng bên trong đã xuất hiện diệp lang thiên thân ảnh chủ nhân diệp lang thiên hướng từ khánh túi người trào diệp lang thiên từ khánh sửng sốt một chút thời gian qua đi hơn phân nửa năm tại cái này hơn nửa năm bên trong diệp lang thiên liền phảng phất biến mất một dạng không thấy bóng dáng tử khánh cũng không có cách nào liên hệ đến nếu như không phải tử khánh cảm ứng được cùng diệp lang thiên liên hệ vẫn còn chỉ sợ đều muốn hoài nghi diệp lang thiên có phải hay không đã chết tại cái kia xó a xỉnh bên trong tình huống như thế nào tử khánh hỏi chủ nhân diệp lang thiên hít sâu một hơi nói ra thuộc hạ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng ngay tại đã tới huyết ma giáo phân hội về sau liền bị trực tiếp kéo vào tiến vào một cái tên là huyết ma quật địa phương huyết ma quật tử khánh nhớ mày đúng thế diệp lang thiên gật một cái tiếp tục nói liền ở cái này huyết ma quật bên trong mỗi ngày mỗi đêm đều muốn nghiệm tụng huyết ma kinh rửa sạch tự thân ý thức cùng linh hồn loại tình huống này liền cung loại với tẩy não đồng dạng chỉ có tại huyết ma quật bên trong đợi đủ nửa năm trở lên tẩy não thành công chỗ mi tâm xuất hiện huyết ma ấn dạng này mới có thể được thả ra Ừm, từ khánh tự nhiên là h i ể u rõ ra hiển nhiên huyết ma giáo dạng này tổ chức tự nhiên là lo lắng có gian tế lẫn vào tiền đến đặc biệt là huyết ma giáo thương châu phân hội tại toàn bộ huyết ma giáo trong tổ chức đã thuộc về cao tầng càng là muốn vô cùng cẩn thận cho nên vậy thì xuất hiện huyết ma quật cái này cự ải chỉ cần đi vào huyết ma quật mỗi ngày niệm tụng huyết ma kinh mà lại không biết ngày đêm tiếp nhận huyết ma thần ánh sáng rửa sạch có thể nói căn bản không có người có thể kháng trụ đến cuối cùng một cách tự nhiên liền sẽ bị huyết ma giáo tẩy nao thành công chỉ để trở thành huyết ma giáo thành viên cũng sẽ không xuất hiện phản bội sự t ì n h tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng bị gian tế lẫn vào t i ề n đến chi tiết diệp lang thiên tình huống hoàn toàn khác biệt huyết ma quật s á c thực đối với hắn sinh ra ảnh hưởng mỗi ngày niệm tụng huyết ma kinh tiếp nhận huyết ma thần ánh sáng tẩy lễ đã trở thành huyết ma giáo tín đồ thế mà tại đây hết thể tiền đề trước đó Từ khánh một cách tự nhiên diệp lang thiên cũng liền nhận lấy huyết ma giáo thương châu phân hội coi trọng cho rằng diệp lang thiên là chân chính ma đồ thiên tài tương lai nhất định bước vào cảnh giới thứ ba cho nên diệp lang thiên tại huyết ma giáo thương châu phân hội quyền lực cũng là tương đối lớn trọng yếu nhất chính là diệp lang thiên thu được huyết ma giáo một môn quy luật pháp môn này quy luật pháp danh là huyết hải quy luật pháp cứ như vậy diệp lang thiên liền có hai môn quy luật pháp huyết hải quy luật pháp cùng thôn vệ ma công đệ tam trọng bí pháp chủ nhân diệp lang thiên tiếp tục nói kỳ thật có một chuyện thuộc hạ cho rằng đối với ngài tới nói vẫn tương đối trọng yếu cho nên muốn lấy mau c h ó n g hướng ngài báo cáo chuyện gì từ khánh hỏi chính là cùng ngài hai vị đại c ự nhân có quan hệ diệp lang thiên nói ra thương châu châu phủ hầu vương thương bá đạo vị này hầu vương điện hạ dã tâm không nhỏ ngưu t o à n cùng phong đô quỷ vương liên thủ trung đô thiên hạ trong đó vị t i ê m ngài cựu nhân lý thượng cũng là thương bá đạo cùng phong đô quỷ vương ở giữa người liên hệ chỉ bất quá ngay tại hơn nửa năm trước lý thượng bị một vị không biết tên cường g i ả trọng thương đã thương tổn tới bản nguyên hao phí hơn nửa năm mới khôi phục một chút tỉnh lại nhưng cũng bị phong đô quỷ vương triệu trở về chương hai trăm ba mươi bốn cái thứ hai con đường nháo sự còn có đây này từ khánh hỏi liên là bởi vì chuyện này thương bá đạo cùng phong đô quỷ vương liên minh đại khái dẫn là muốn chỉ hoãn diệp lang thiên nói ra sau đó tư khánh sẽ cùng diệp lang thiên trao đổi một ít chuyện đồng thời theo diệp lang thiên trong miệng biết được liền lấy diệp lang thiên tại huyết ma giáo thương châu phân hội quyền h ạ tự nhiên có thể sử dụng c ự c phẩm nguyên thạch đổi lấy hạ phẩm luật pháp thạch đồng dạng cũng là do một vạn viên c ự c phẩm nguyên thạch đổi lấy một viên hạ phẩm luật pháp thạch nếu nói như vậy vậy liền đem nhiệm vụ này giao cho ngươi tư khánh biết về sau liền trực tiếp phân p h ó nói vừa vặn ta chỗ này còn có hai mươi b ố vạn viên t ự c phẩm nguyên thạch liền từ ngươi đến toàn bộ đổi lấy thành hạ phẩm luật pháp thạch được rồi chủ nhân diệp lang thiên gật một cái đi t ừ khánh nói vậy liền tạp nhã cùng ngươi liên hệ vâng tuân mệnh diệp lang thiên nói tạp nhã nghe rõ ràng sao t ừ khánh hỏi vâng tạp nhã liền đứng ở bên cạnh ngữ khí của nàng cung kính nô tỷ nhất định hoàn thành nhiệm vụ thời gian nhoáng một cái hai ngày sau tạp nhã cùng diệp lang thiên bên kia liền hoàn thành liên hệ tạp nhã đem hai mươi b ố vạn viên c ự c phẩm nguyên thạch toàn bộ giao cho diệp lang thiên diệp lang thiên lấy được món tiền khổng lồ về sau liền đi đến huyết ma giáo thương châu phân hội ngay tại huyết ma giáo thương châu phân hội bên trong đổi hai mươi b ố viên hạ phẩm luật pháp thạch vất quá từ khánh cũng không có đem hai mươi b ố viên hạ phẩm luật pháp thạch đều lấy đi mà chính là lưu lại bốn cái cho diệp lang thiên nhường diệp lang thiên mượn nhờ hạ phẩm luật pháp thạch tu hành đa tạ chủ nhân diệp lang thiên tự nhiên kích động cùng hưng phấn trên thực tế từ khánh tự nhiên là muốn cho diệp lang thiên m a u sớm lĩnh hội thôn v ẹ ma công đệ tam trọng bí pháp cũng hoặc là lĩnh là à l hội huyết h ả i quy luật pháp dạng này mới có thể đem nó sao chép đi ra đến lúc đó từ khánh trên thân liền không chỉ một môn quy luật pháp nói như vậy từ khánh liền có thể nhường thực lực của mình biến đến càng mạnh chủ nhân tập nhã đã trở về rất cung kính đem 20 viên hạ phẩm luật pháp thạch đưa cho từ khánh đây là ngày cần 20 viên hạ phẩm luật pháp thạch nô tỷ đã mang về được từ khánh gật một cái đem 20 viên hạ phẩm luật pháp thạch hào hào thu về làm không tệ có thể trợ giúp cho chủ nhân đó là nô tỷ vinh hạnh t ậ p nhã ngữ khí cung kính đi từ khánh phất phất tay người đi xuống đi vâng t ậ p nhã cúi đầu quay người rời đi v ù v ù v ù v ù lập tức từ khánh ngồi xếp bằng phải tay nắm lấy một viên hạ phẩm luật pháp thạch tâm niệm vừa động hấp thu hạ phẩm luật pháp thạch năng lượng lâm vào một trạng thái đặc biệt nghị sáng suốt luân hồi quy luật pháp vê anh vê anh một phút đồng hồ sau kinh nghiệm một thời gian trôi qua luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm cũng đang chậm rãi gia tăng lấy trên thực tế những thứ này thời gian bên trong từ khánh m g ô i lúc trời tối tám cái biến mất đều là đang diễn luyện cùng nghị sáng suốt thôn phệ ma công n h ị trọng bí pháp gia tăng lấy thôn phệ ma công n h ị trọng bí pháp điểm kinh nghiệm hiện tại thôn phệ ma công n h ị trọng bí pháp lở v hai mươi lăm năm mươi sáu ước một trăm ước thôn phệ ma công n h ị trọng bí pháp đã góp nhặt năm mươi sáu ước điểm kinh nghiệm từ khánh t r ư ờ âm dựa theo như vậy tốc độ đại khái năm mươi ngày có thể góp nhặt mười bốn n ư c điểm kinh nghiệm lại có cái đại chừng nửa năm liền có thể lần nữa tăng lên cấp bậc đến lúc đó t h ầ n thông mất diệt cùng t h ầ n thông thôn thiên phệ địa đều muốn tăng lên tới viên mãn cấp bậc sau đó từ khánh mỗi ngày đều vô cùng phong phú ban g à y mười sáu tiếng minh tưởng luân hồi quy luật pháp buổi tối tám giờ minh tưởng thôn phệ ma công nhị trọng b í pháp ngày qua ngày mặc dù bụng thể nhưng có thể nhìn đến điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên không ngừng góp nhặt khoảng cách thăng cấp ngày nào đó cũng liền càng ngày càng gần một cách tự nhiên từ khánh cũng liền tràn đầy động lực một ngày này có nhà tiệm vũ khí lão bản đâu đi ra đi ra cho ta v â n h trong tiệm có không ít khách nhân vừa sáng vốn là cũng là từ khánh tiệm vũ khí vừa mới mở cửa tại trong tiệm chỉ cần một kiện thương phẩm chính là một thanh xem gia phổ phổ thông thông phong cách cổ xưa trường thương thế mà tại trên thân thương nhưng lại có trọn b ẹ n chính đạo còn như du long giống như linh văn Vì thế hiển hách dẫn tới chúng vị khách nhân liên tiếp ghé mắt đ ồ n g nhiên lại có một vị lưng hùm vai gấu trung niên nam tử xuất hiện mà vị nam tử này trong tay lại cầm lấy một thanh xem gia phổ phổ thông thông làm bằng sắt trường đao trên thực tế thanh này làm bằng sắt trường đao chính là từ từ khánh cái này nhà tiệm vũ khí bán đi một thanh lờ vờ hai mươi làm bằng sắt trường đao chỉ là thanh này lờ vờ hai mươi làm bằng sắt trường đao lại từ giữa đó đứt gãy cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện đứt gãy bóng loáng còn như mặt gương đồng dạng đại khái dẫn là bị một loại cực kỳ vũ khí sắc bén một kích chặt đ ứ t mà có thể đem lờ vờ hai mươi làm bằng sắt trường đao một kích chặt đ ứ t dạng này vũ khí tất nhiên là siêu việt cảnh giới thứ hai tối thiểu nhất cũng đạt tới cảnh giới thứ ba trình độ liền xem như vượt hạn vũ khí đều không nhất định có thể làm được đi ra tiệm này lao bản đâu lập tức đi ra cho ta v â n h h i ệ n nhiên vị này lưng hùm vai gấu khách nhân cũng là đến gây chuyện cái này khiến chúng vị khách nhân kinh hô không thôi mà lại vị này lưng hùm vai gấu khách người còn là một vị thực lực bất phàm cường giả tối thiểu nhất cũng đạt tới siêu phàm cực hạn trình độ v ù v ù v ù v ù v ù v ù lập tức trấn thủ trong tiệm từng vị m ộ ư ơ i sáu cấp đạo binh mở ra hai con mắt có hơi thở cực kỳ mạnh quyết tán tạo thành khủng bố trí cực lĩnh vực mọi người tại kinh hô không thôi h i ệ n nhiên có nhà tiệm vũ khí theo khai trương đến bây giờ cách nay đến đã hơn một trăm năm mươi ngày cái này còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy đồng thời cũng là lần đầu tiên phát hiện có nhà tiệm vũ khí nội t ì n h s ắ c thực vô cùng khủng bố mỗi lần mở tiệm c h ấ n thủ ở chung quanh những thư này người vậy mà toàn bộ đều đạt đến siêu phàm cực hạn làm sao các ngươi đây là muốn cửa hàng đại lân khách sao vị này lưng hùm vai gấu trung niên nam tử căn bản không sợ hắn quát nhẹ một tiếng khí tức cường đại phun trào lấy xuất hiện tầng tầng chân ý quan hoản à là thành phàm là n Hiện nhiên, hạn. vốn hổ đại siêu đây đối một Ta vị cực c m giác được các được danh tiếng cũng không tệ bán ra linh văn khí cũng phi thường tốt lúc này mới cố ý đến các ngươi trong tiệm hao tốn dòng giã một năm trăm viên c ự c phẩm nguyên thạch lúc này mới mua cái này thần hổ đao đỗ hổ ngữ k h i âm trầm trầm giọng cót lớn kết quả đây ta mới mua về bất quá bảy ngày ngay tại một lần cùng địch nhân đối bính trong quá trình thanh này thần hổ đao tại chỗ đứt gãy nếu như không phải ta đỗ hổ còn có chút b ả n sự chỉ sợ cũng muốn triệt để giao phó các ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp vị khách nhân này mời ngươi muốn vì chính ngươi nói lời nói phụ trách tập nhã khuôn mặt lạnh lẽo nếu như ngươi ở chỗ này h ồ u n ô n l o ạ n ngữ bại hoại chúng ta có nhà tiệm vũ khí danh tiếng cùng danh khí ngươi là phải trả giá thật lớn làm sao ngươi đang uy hiếp ta cũng chỉ cần các ngươi tiệm vũ khí bán ra chất lượng không vượt qua kiểm tra linh văn khí xem mạng người như có rác chẳng lẽ liền không cho phép ta nói sao đỗ hổ h ừ lạnh nói thật chẳng lẽ là như vậy cái này vũ khí cửa hàng bán ra linh văn khí đều là chất lượng không vượt qua kiểm tra không thể nào đây chính là t ự c phẩm cựu trọng linh văn khí cái này cũng có thể làm bộ cái này chung quanh liền có không ít khách nhân nghị luận ở mỹ trong đó liên có mấy vị dự định mua sắm hôm nay thanh này lờ vờ hai mươi trường thường khác h nhân đều ẩn ẩ n ở trong lòng đánh c h ố n g đi lên dù sao đây chính là c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí giá trị cỡ cao giá cả cũng vô cùng đắt đỏ nếu thật là bị hố đây chính là bị hố hơn ngàn viên c ự c phẩm nguyên thạch ngươi đến cùng muốn làm gì t ậ p nhã trầm giọng chất vấn không có gì đỗ hổ c ư ờ i lạnh một tiếng đầu tiên ngươi phải cho ta bồi thường cây đao này ta từ bỏ mà lại ta bỏ ra một năm trăm viên c ự c phẩm nguyên thạch mua sắm ngươi nhất định phải đem những này t ự c phẩm nguyên thạch toàn bộ thường cho ta còn có ta vì theo trong tay của địch nhân đào tẩu sử dụng chạy trốn át chủ bài tối thiểu giá trị ba n g h n viên c ự c phẩm nguyên thạch lại thêm một số tinh thần tổn thất phí cái gì các ngươi cần bồi thường ta năm nghìn viên c ự c phẩm nguyên thạch ngươi tại công phu sư tử ngoạn t ậ p nhã khẽ t h ê u nói Tốt. đỗ hổ q u á t nói các ngươi nếu là không bồi thường ta ta mỗi ngày đều sẽ tới nơi này sau đó đem các ngươi tiệm vũ khí bán ra thấp kém linh văn khí sự tình nói cho tất cả k h á c h nhân trọng yếu nhất chính là các ngươi vốn là bán ra thấp kém linh văn khí tạp nhã sắc mặt ông trầm cũng là ngươi muốn bại hoại ta tiệm vũ khí danh tiếng đúng lúc này từ khánh không biết từ lúc nào xuất hiện mà hắn đã sớm mang lên trên lờ vờ hai mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ ngụy trang thành vì một vị thần thái uy nghiêm trung niên nam tử ngươi là ai đỗ hổ s ừ n g sốt một chút hỏi ta chính là tiệm này chủ tiệm từ khánh ngự khí bình tĩnh a đỗ hổ phản ứng lại trên giới đánh giá từ khánh vài lần ánh mắt có chút biến hóa nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục lại ngươi chính là cái này nhà tiệm vũ khí lao bản tốt tốt tốt ngược lại là có loại dám ra đây ta còn tưởng rằng ngươi là một con rùa đen rút đầu gặp sự tình căn bản không dám lộ diện hắm cũng là tiệm vũ khí chủ tiệm a còn là lần đầu tiên nhìn thấy đúng vậy a tiệm vũ khí mở tiệm lâu như vậy xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy chủ tiệm t r u n g quanh mọi người liền đang sôi nổi nghị luận cũng đều đang quan sát tử khánh đương nhiên không có bất kỳ người nào có thể xem thấu tử khánh nguy trang cực kỳ hoàn mỹ đây chính là lờ vờ h a thiên nhân thiên diện mặt nạ huy năng đem đao của ngươi cho ta tử khánh đưa tay đi đỗ hổ nhất miệng chẳng hề để ý đem trong tay đoạn đao ném cho tử khánh cho ngươi x o ấ t tử khánh đưa tay tiếp nhận đoạn đao hô tử khánh hít sâu mở hơi tâm niệm vừa động có tin tức hiện hiện trong đó Từ k cứ như liền vậy tử khánh cũng hiểu đây là có người muốn cố ý hãm hại tử khánh có nhà tiệm vũ khí cố ý cho tử khánh có nhà tiệm vũ khí tìm phiền thoái cũng không biết địch nhân là ai bất quá cũng không phải hoàn toàn không có, có manh mối bởi vì đỗ hổ ngay tại tử khánh trước mặt người trong cuộc ngay tại chương hai trăm ba mươi năm vân thượng chân nhân b à i sư luật pháp thạch mỏ q u ả n g tin tức người lặp lại lần nữa cây đao này là làm sao đoạn tử khánh ánh mắt nhìn chằm chằm đỗ hổ đỗ hổ đồng tử có chút có vào tử khánh cũng không có phóng xuất ra uy thế cùng khí thế lại dựa vào loại này ánh mắt sắp bén liền đã cho đỗ hổ mang đến không nhỏ áp lực ta trước đó đã nói đỗ hổ trầm giọng nói cũng là tại cùng địch nhân đối bính trong quá trình liền bị địch nhân chặt đức a tử khánh từ chối cho ý kiến vừa cười vừa nói ngươi tại cùng địch nhân đối bính trong quá trình thích vô cùng đem vũ khí của mình áp chế vi năng sao không để cho mình vũ khí đem vi năng p h ó n g x u ấ t ra mà lại địch nhân của ngươi chẳng lẽ đã bước vào cảnh giới thứ ba vì cái gì sử dụng lại là cảnh giới thứ ba vũ khí còn có nếu như ngươi địch nhân thật là cảnh giới thứ ba chỉ bằng ngươi đại thành siêu p h ạ m cực hạn thực lực cũng có thể trốn được ngươi ngươi đỗ hổ ngây mẩn cả người sắc mặt mơ hồ có chút kinh hoàng xác thực không nghĩ tới từ khánh vậy mà trực tiếp toàn bộ đều nói đúng ta ta không biết ngươi đang nói cái gì ha ha thật ừ k á n h l ầ sao tử khánh, vù vù. khánh tâm t niệm vừa động trong tay hắn đoạn đao bạch quang loay lên sử dụng lờ vờ hai mươi làm bằng sắt trường đao điệm kinh nghiệm liền nối thanh này lờ vờ hai mươi làm bằng sắt trường đao tiến hành chữa trị hiện nhiên, Thanh này LV20 mọi người ở đây vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong từ khánh tay phải nhẹ nhàng an ủi sở qua lở vờ hai mươi thể chế trường đao đức gây thân đao nương theo lấy quan huy lấp đoe chuyện bất khả tư nghị phát sinh từ từ thanh này lở vờ hai mươi làm bằng sát trường đao vậy mà vô cùng thần kỳ khôi phục lại đứt gãy thân đao khôi phục bình thường lóe ra từng trận đao mang đỗ hổ trường lớn hai con mắt cái gì ký chữa chữa trị ông trời ơi cái này cái này t r â n kinh khiếp sợ không gì sánh nổi t r u n g quanh tất cả mọi người toàn bộ trận tròn mắt khó có thể tin thậm chí không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là dạng gì thần kỳ kỳ tích thủ đoạn ngươi ngươi đỗ hổ t h ầ n sắc ngạc nhiên sắc mặt của hắn biến đến có chút thất kinh lên nhịn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước mà mọi người nhìn qua ánh mắt của hắn cũng biến thành khác thường lên ta ta nếu là không có nhớ lầm những cái kia siêu v i ệ t tượng linh sư kỹ thuật rèn nghệ siêu phàm thoát t ụ c chân chính đoán pháp sư bởi vì nắm giữ luyện khí quy luật cho nên đối với chính mình rèn tạo nên vũ khí có thể làm đến sử dụng luyện khí quy luật tiến hành chữa trị dạng này mới có thể đạt tới như vậy hiệu quả rèn đoán pháp sư ký cái này cái này vị chủ tiệm này lại là đoán pháp sư nhất thời mọi người ở đây bên trong l i ê n có không ít là tầng thứ bảy trở lên khác nhân bọn họ là nghe được liên quan tới có nhà tiệm vũ khí sự t ì n h lúc này mới cố ý tới nơi này nhìn một chút kết quả l i ê n gặp chuyện như vậy đồng thời cũng chỉ có bọn họ mới có loại này nhắn giới có thể biết liên quan tới đ o á n pháp sư sự t ì n h phải biết cảnh giới thứ ba quy luật cảnh tồn tại không nhất định là đ o á n pháp sư nhưng là đ o á n pháp sư nhất định là đạt đến cảnh giới thứ ba quy luật cảnh đúng thế muốn trở thành đ o á n pháp sư nhất định phải nắm giữ luyện khí quy luật bọn họ lần nữa nghị luận giờ khắc này toàn trường yên tĩnh lại mà sau một khắc mọi người lại xôn xao một mảnh người người đỗ hổ t h ầ n sắc ngạc nhiên cùng hoảng sợ chẳng qua là chỉ là một cái siêu phàm cực hạn lúc này mọi người ở đây đương nhiên có một vị lao giả tóc trắng xuất hiện mà tại vị này lao giả tóc trắng bên cạnh còn đứng ở mấy vị tuấn lãng thanh niên trong đó một vị chính là có nhà tiệm vũ khí vị khách nhân thứ nhất tiêu vân hiển nhiên vị này lao giả tóc trắng cũng là vân thượng chân nhân cũng dám tại đoán pháp sư tiệm vũ khí bên trong công n h i ê n nói xấu đoán pháp sư thậm chí bại hoại đoán pháp sư danh dự tính chất tác liệt nếu không phải sợ bẩn đoán pháp sư tiền bối cửa hàng lao phu tại chỗ liền đem ngươi một trưởng vô chết rồi vân thượng chân nhân còn nói tiêu vân mấy người các ngươi đem người này kéo ra ngoài vâng sư phụ tiêu vân bọn họ nhanh chóng gật đầu a sau một khắc tiếng đêu thảm thiết vang lên đỗ hổ đang bị tiêu vân bọn họ kéo ra ngoài có nhà tiệm vũ khí về sau liền bị tiêu vân bọn họ tại chỗ giết thi thể đều bị dương thành cho tàn ngươi lại là vị nào từ khánh thần sắc bình tĩnh đối tại hiểu lầm của bọn hắn không có bất kỳ cái gì muốn giải thích ý nghĩ mà lại có đoán pháp sư cái thân phận này ngược lại sẽ nhường từ khánh giảm thiếu rất nhiều phiền phức đương nhiên từ khánh căn bản không phải đoán pháp sư những thứ này vũ khí toàn bộ là từ khánh lợi dụng vạn vật đồ giám lực lượng thăng cấp mà đến bất quá những thứ này đều không trọng yếu từ khánh không phải đoán pháp sư không có quan hệ chỉ cần những người khác cho là hắn là đoán pháp sư là có thể văn bối thương châu châu phủ tầng thứ bảy viêm mây tông trưởng lao vân thượng chân nhân vị này lao giả tóc trắng hướng từ khánh hành lễ ngựa khí cúng kính đồng thời tại hạ cũng là một vị đạt đến bình cảnh tượng linh sư đã đặt chân tượng linh sư đỉnh phong nhiều năm lại một mực chưa có thể đột phá ngay tại hơn nửa năm trước liệt đồ tiêu vân ở tiền bối tiệm vũ khí bên trong mua một kiện vũ khí văn bối khi lấy được về sau đêm ngày nghiên cứu lại nhường văn bối bình cảnh có chỗ bưng lỏng hôm nay xuất quan về sau liền ngựa không ngừng vó chạy đến kết quả không nghĩ tới gặp chuyện như vậy viên vân tông trưởng lão từ khánh trầm ngâm trên thực tế từ khánh đã theo cái này vị vân thượng chân nhân trên thân cảm nhận được luật pháp khí t ứ c h i ệ n nhiên vị lão giả này cũng là cảnh giới thứ ba cường giả cho nên ngươi lần này tới làm u ố n làm gì từ khánh hỏi xin tiền bối có thể thu văn bối làm đồ đ ệ bịch vừa mới nói xong vân thượng chân nhân vậy mà liền thẳng tắp hướng về từ khánh q u xuống xuất thế mà vân thượng chân nhân tại q u ỷ đi xuống một khắc này từ khánh thân ảnh liền biến mất hắn đã rời đi tiệm vũ khí về tới hậu viện bên trong tạp nhã tiếp khách từ khánh thanh â m chuyển đến vân thượng chân nhân q u ỷ trên mặt đất cũng n g ẩ n ngay tại chỗ t r u n g quanh mọi người cũng đều là trợn mắt h ố t mồm phải biết trước mắt vị này chính là v i ê m vân tông trưởng lão chân chính cảnh giới thứ ba cường giả v i ê m vân tông tại thường châu châu phủ tầng thứ bảy là một cái đại thế lực đại tô môn kết quả dạng nay một vị trưởng lão vậy mà tại trước mặt mọi người quỳ xuống bái sư thế mà có nhà tiệm vũ khí chủ tiệm lại tại chỗ cự tuyệt sư sư phụ tiêu vân trên c h á n của bọn hắn tràn đầy hát tuyến đối với mình vị sư phụ này hành động bọn họ cảm giác là ném mất hết mặt mũi lại lại không có bất kỳ cái gì biện pháp tiền bối vân thượng chân nhân đứng dậy đối với hậu viện phương vị h ồ bởi vì cái gọi là chân thành chỗ đến sắt đá không rời văn bối nhất định sẽ làm cho tiền bối nhìn đến văn bối quyết tâm tin tưởng tiền bối khi nhìn đến văn bối quyết tâm về sau liền nhất định sẽ thu văn bối làm đồ đệ trong hậu viện từ khánh nếp h miệng đối với vị này vội vàng đến cửa lắc đầu hắn không có quá mức để ở trong lòng trọng yếu nhất chính là từ khánh lại không phải chân chính đoán pháp sư nếu thật là thu đồ tư khánh cũng không biết dạy cái gì đến lúc đó lao đầu này đột nhiên hỏi chính mình một cái luyện khí phía trên vấn đề mà chính mình nếu là trả lời không được mà nói đây chẳng phải là tại chỗ lộ t h y rồi cho nên tư khánh không thể nào thu cái lao nhân này làm đồ đệ một bên khác thương châu châu phủ tầng thứ nhất một vòng có một nhà vũ khí cửa hàng cái này ra võ khí cửa hàng tên là bảo vật lâu mà bảo vật này lầu sau lưng chính là lấy luyện khí làm gốc một cái tô n g môn tên là luyện vật sơn trang bảo vật lâu cũng là luyện vật sơn trang mở vũ khí cửa hàng bán ra đại lượng vũ khí cùng trang bị toàn bộ đều là luyện vật sơn trang đệ tử trưởng lao chờ luyện chế ra tới đương nhiên tại luyện vật sơn trang bên trong tự nhiên cũng có cường đại tượng linh sư có thể luyện chế ra cực phẩm cựu trọng linh văn khí chỉ bất quá thành công sát xuất cực nhỏ mà lại liền xem như luyện chế ra tới vậy cũng không thể nào lấy ra bán trên cơ bản đều là mình sử dụng cái gì đoán pháp sư luyện vật sơn trang trang chủ vạn sơn nhậm thần sắc ngạc nhiên liền đang nghe được tin tức về sau cái này cái này có nhà tiệm vũ khí chủ tiệm vậy mà thật là một vị đoán pháp sư hiển nhiên đỗ hổ kỳ thật cũng là vạn sơn nhậm phái đi ra mục đích rất đơn giản chính là vì d o xét trang một chút có nhà tiệm vũ khí hư thực trọng yếu nhất chính là có nhà tiệm vũ khí coi như mỗi ngày bán ra một kiện c ự c phẩm cựu trọng linh văn khí nhưng là mỗi ngày doanh thu c ự c phẩm nguyên thạch vượt qua hơn ngàn viên trình độ mà lại bởi vì có nhà tiệm vũ khí nguyên nhân còn đưa đến thương châu châu phủ tầng thứ nhất không ít tiệm vũ khí sinh ý chịu ảnh hưởng luyện vật sơn trang bảo vật lâu ảnh hưởng lớn hơn cho nên vạn sơn nhậm lòng sinh tham luyến muốn tìm tòi hư thực hiện tại vạn sơn nhận biết có nhà tiệm vũ khí nội tỉnh biết tiệm này sau lưng có một vị đúng nghĩa đoán pháp sư hắn là không dám làm loạn. còn tốt còn tốt vạn sơn nhậm có chút may mắn may mà ta không có làm loạn mà chính là phái đỗ hổ đi qua dò xét một chút hư thực nếu là thật làm loạn chỉ sợ luyện vật sơn trang liền muốn từ đó xóa tên thời gian nhoáng một cái lúc đêm khuya từ khánh nơi ở soát có một đạo lưu quang phá không nhanh chóng hiện ra tại từ khánh trước mặt hiện hóa ra một màn ánh sáng tạo thành diệp lang thiên hình chiếu hình ảnh chủ nhân diệp lang thiên túi người chào chuyện gì từ khánh hỏi có một kiện đại sự Diệp lang trương h thần sắc có chút hứng phấn, chính là liên quan tới luật pháp thạch mỏ tin tức. huyết i liên tới tin giáo ê n quan quạng luật tức, t sắc có là ma mỏ hai trăm ba mươi sáu thần thông viên mãn luật pháp thạch mỏ quạng từ khánh trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới diệp lang thiên bên này sẽ có tin tức như vậy chuyển đến cụ thể là tình huống như thế nào chủ nhân diệp lang thiên hít sâu một hơi đã từ từ bình tĩnh lại nói ra kỳ thật tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không phải đặc biệt rõ ràng dù sao thuộc hạ trước mắt vẫn chỉ là trung cực siêu phảm cực h ạ vẫn chưa chân chính bước vào cảnh giới thứ ba bất quá thuộc hạ trước mắt biết được huyết ma giáo thương châu phân hội một vị trưởng lao tại đông thương sơn mạch c h â sâu bên ngoài phát hiện luật pháp mỏ cặn g lĩnh vực ba động tìm được một tòa luật pháp thạch mỏ cặn g cái này một tòa luật pháp thạch mỏ cặn g cụ thể lớn nhỏ hiện tại còn không rõ ràng lắm bởi vì sợ làm cho quá chấn động lớn cho nên không có tiến hành rõ xét phải biết liền xem như cỡ nhỏ một tòa luật pháp thạch mỏ cặn vậy cũng có thể khai thác ở đại lượng luật pháp thạch thậm chí còn có thể có trung phẩm luật pháp thạch, thậm chí là thượng phẩm luật pháp thạch. giá trị khó có thể đánh giá. nếu như bị thế lực khác biết được tất chắc chắn gây nên to lớn bạo động cho nên còn chưa có bắt đầu chính thức dò xét minh bạch t ừ khánh có chút gật đầu chủ nhân diệp lang thiên tiếp tục nói thuộc hạ lần này đều sẽ xin điều tra tòa này luật pháp thạch mỏ quạng đến lúc đó thuộc hạ sẽ đem tòa này luật pháp thạch mỏ quạng tin tức hồi báo cho ngài có thể t ừ khánh gật một cái luật pháp thạch mỏ quạng nói thật t ừ khánh không thể nào không tâm động nếu như mình có thể có được dạng này một tòa luật pháp thạch mỏ quạng đem không cần lo lắng chính mình thiếu khuyết luật pháp thạch mà lại luật pháp thạch mỏ q u n g bên trong Còn có t hạ ể khai thác ra t r u n phẩm luật pháp thạch t còn có thể sử dụng thực ẩ m l u phẩm nguyên thạch tiến hành đổi lấy mà trung phẩm luật pháp thạch tại thương châu châu phủ bên trong liền đã không ngừng cung cấp đổi hạ phẩm luật pháp thạch muốn đổi lấy thành trung phẩm luật pháp thạch nhất định phải có tương ứng quyền hạn cũng nhất định phải tại thương châu châu phủ có đầy đủ địa vị chỉ có dạng này mới có tư cách cùng quyền hạn sử dụng hạ phẩm luật pháp thạch đổi lấy trung phẩm luật pháp thạch đào mắt ba ngày sau tiền bối ở trên một ngày này có nhà tiệm vũ khí cửa tiệm có thể nhìn đến vân thượng chân nhân lần nữa đi tới từ khánh bên này mà lần này vân thượng chân nhân cũng không phải tay không mà đến mà chính là mang đến chân quý bái sư lễ trong sân tiền bối vân thượng chân nhân thần sắc kích động v ă n bối là thật tâm thật ý muốn bái ngài làm thầy đây đều là van bối tâm ý mong rằng tiền bối có thể thành toàn xuất vân thượng chân nhân tay phải vung lên có một đạo lưu quang bay ra rơi vào từ khánh trước mặt có từng mai từng mai hạ phẩm luật pháp thạch chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở từ khánh trước mặt trọng yếu nhất chính là nơi này tổng cộng một trăm viên hạ phẩm luật pháp thạch cùng mười cái trung phẩm luật pháp thạch cứ như vậy xuất hiện ở từ khánh trước mặt l ó e ra luật pháp năng lượng ba động cùng quang huy hiển nhiên so với đưa cái gì bảo vật chân q u ý cùng lễ vật còn không bằng trực tiếp đưa luật pháp thạch cũng chính là đưa tiền dạng này tới càng thêm trực tiếp cũng càng thêm dứt khoát từ khánh thần sắc có chút ba động phải biết một trăm viên hạ phẩm luật pháp thạch lại thêm mười cái trung phẩm luật pháp thạch có thể nói dạng này bái sư lễ quả thật là đầy đủ không t ậ t i đủ từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn đánh giá vân thượng chân nhân biết vị này vân thượng chân nhân là một cái thổ tài chủ dù sao cũng là viêm vân tông trường lão hơn nữa còn là một vị đỉnh phong tượng linh sư tự nhiên có rất nhiều tư sản cái này vân thượng c h â n nhân s ừ n g sốt một chút hắn thấy được từ khánh bình tĩnh tân sắc tự nhiên là hiểu rõ ra trước mắt vị tiền bối này thế nhưng là một vị chân chính đoán pháp sư chỉ những thứ này luật pháp thạch khẳng định là không vào được đối phương p h á p nhãn x o á t x o á t không chần chờ vân thượng c h â n nhân lại là tay phải vung lên có hai đạo lưu quang bay ra lại lấy ra một trăm viên hạ phẩm luật pháp thạch còn có mười cái trung phẩm luật pháp thạch đây là vạn bối bái sư lễ còn xin tiền bối vui vẻ nhận vân thượng c h â n nhân túi người chào được từ khánh gật một cái tay phải hắn một chiêu trước mắt hai trăm viên hạ phẩm luật pháp thạch còn có hai mươi viên t r u n g phẩm luật pháp thạch liền toàn bộ bị từ khánh bỏ vào trong túi từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản tọa ký danh đệ tử từ khánh nói ra ký danh đệ tử vân thượng chân nhân sửng sốt một chút là ngươi có thể lĩnh hội đoán pháp sư huyền bí trở thành một vị chân chính đoán pháp sư ngươi mới có tư cách thành vì bản tọa chân chính đệ tử từ khánh nói một câu cái này vân thượng chân nhân nhất thời kinh trụ hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình lấy ra nhiều như vậy bái sư lễ kết quả lại chỉ có thể trở thành một vị ký danh đệ tử mà lại muốn trở thành đệ tử chân chính nhất định phải trở thành đ o á n pháp sư sư sư phụ ở trên dám hỏi sư phụ tục danh vân thượng chân nhân hỏi bản tọa âu g i ã tử từ khánh nói âu g i ã tử vân thượng chân nhân sửng sốt một chút theo thương châu châu phủ bên trong kỳ thật cũng là có không ít đ o á n pháp sư trong đó cũng có mấy vị rèn pháp đại sư nhưng là vân thượng chân nhân chưa từng nghe nói qua âu g i ã tử cái này tục danh xuất lúc này từ khánh tâm niệm vừa động hắn tay phải vung lên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một dạng vũ khí chính là một thanh thon dài trường kiếm phổ phổ thông thông xem ra liền cùng phổ thông thiết kiếm không kém bao nhiêu thế mà lại l o ạ ra m á n h liệt kiếm mang càng là cực kỳ sắc bén trên thực tế cái này là một thanh lở vờ hai mươi lợi khí phẩm chất kỳ thật đã thoát ly cực phẩm cựu trọng linh văn khí phạm chủ tương đương với phá vỡ một lần cực hạn có thể xưng là vượt hạn linh văn khí nay kiếm là bản tọa tiện tay chi tác ngươi cầm lấy đi lĩnh hội a từ khánh thần sắc bình tĩnh n ữ khí lạnh nhạt làm tìm hiểu thanh kiếm này bên trong l n chứa rèn đúc chi pháp huyền bí cùng kỹ nghệ về sau ngươi lại đến tìm vị sư nhớ kỹ từ khánh n ữ khí lạnh léo, để lộ ra một cỗ uy nghiêm trầm giọng nói ngươi chỉ có thời gian ba năm nếu như ngươi tại trong vòng ba năm không cách nào lĩnh hội luyện khí chi pháp huyền bí chưa có thể trở thành một vị chân chính đoán pháp sư vậy đã nói rõ ngươi căn bản không có tư cách thành vì bản tọa đ ồ đệ t h ứ nay về sau ngươi ta lại không sư đồ duyên phận ngươi có thể nghe hiểu vâng vân thượng chân nhân ánh mắt đã hoàn toàn bị từ khánh thanh này lờ vờ hai mươi lợi khí hấp dẫn cảm thụ được huyền bí trong đó cùng luyện khí huyết lệ hắn thật sâu đắm chìm trong đó thậm chí có chút khó có thể tự kềm chế đi thôi từ khánh phất, phất tay sư phụ vân thượng trân nhân lấy lại tinh thần hỏi sư phụ thanh kiếm này có thể có danh tự tên từ khánh lắc đầu nói ra đây chỉ là bản tọa tiện tay chi tác làm sao lại đặt tên ngươi là hứng thú ngươi lấy một cái tên liền tốt cái này cái này đây là đệ tử vinh hạnh vân thượng trân nhân hưng phần nói x o á t phải tay khẽ é vẫy thanh này lở vờ hai mươi lợi khí liền bay đến vân thượng trân nhân trong tay tay phải hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm trên mặt càng là lộ ra say mê t h ầ n sắc như thế bảo vật liền mệnh danh là vân thượng kiếm vân thượng trân nhân nói thẳng từ khánh n i t miệm hiển nhiên t ừ khánh cũng không có nghĩ đến cái này lão tiểu tử sẽ dùng tên của mình cho thanh kiếm này mệnh danh đương nhiên t ừ khánh cũng sẽ không để ý cái này chỉ là có chút im lặng thôi sau đó vân thượng chân nhân bỏ ra hai trăm viên hạ phẩm luật pháp thạch cùng hai mươi viên t r u n g phẩm luật pháp thạch lại chỉ là đổi lấy một thanh lờ vờ hai mươi lợi khí mà vân thượng chân nhân lại vui mừng hớn hở không có bất kỳ cái gì bị hố cảm giác trên thực tế vân thượng chân nhân nếu như biết do t ừ khánh căn bản cũng không phải là đoán pháp sư thậm chí t ừ khánh đều không dùng hình dáng thì liền âu g ã tử cái tên này cũng là lâm thời lấy một cái tên vân thượng c h â n nhân khẳng định là nổi giận hơn thậm chí hận không thể đem từ khánh tháo thành tán khối chi tiết vân thượng c h â n nhân là không thể nào biết do nói ra chân tướng chật chật từ khánh chật chật xuống miệng tâm niệm vừa động cảm ứng đến chữ vật giới chỉ bên trong hai trăm viên hạ phẩm luật pháp thạch còn có hai mươi viên t r u n g phẩm luật pháp thạch có thể nói từ khánh đúng bay vốn là thật không nghĩ thu đồ bởi vì chính mình vốn cũng không phải là cái gì đoán pháp sư thế nhưng là vân thượng trân nhân cái này lão tiệu từ cho thật sự là nhiều lắm nhiều như vậy luật pháp thạch cứ như vậy trắng trắng đưa tới cửa cái này nếu là lại không thu thật sự là có chút đạo trời khó tha thứ còn nữa nói ta mặc dù không phải đoán pháp sư nhưng chỉ cần tu vi của ta đột phá bước vào cảnh giới thứ ba những cái kia lờ vờ h a đồ vật có thể toàn bộ tăng lên đến lờ vờ h a trở lên cứ như vậy ai có thể vạch trần ta nghĩ tới đây t ừ khánh liền nhẹ nới lỏng hiện tại t ừ khánh trong tay đã có 220 viên hạ phẩm luật pháp thạch còn có 20 viên t r u n g phẩm luật pháp thạch luật pháp thạch đã hoàn toàn đầy đủ đương nhiên có nhà tiệm vũ khí vẫn là muốn tiếp tục mở đi xuống tiền vẫn là muốn tiếp tục kiếm lời không thể nói đủ liền không kiếm lời bởi vì về sau còn muốn dùng đến càng nhiều thời gian cực nhanh đào mắt nửa năm sau một ngày này lúc đêm khuya hô từ khánh nghĩ sáng suốt thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp theo điểm kinh nghiệm phi tốc tăng lên hao phí hơn nửa năm lúc này mới đem điểm kinh nghiệm toàn bộ tích lũy đủ x o á t tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp tại trong đầu của hắn liền có tương ứng tin tức hiện hiện ra đã có thể thăng cấp thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lở vờ hai mươi lăm một trăm ư c một trăm ư c có thể thăng cấp thăng cấp từ khánh nói h o i anh vừa mới nói xong từ khánh não hải chấn động ý thức cũng sinh ra một loại h a n h minh tại thời khắc này hắn liền cảm giác mình bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian bên trong sau đó từ khánh liền ở cái này thần bí không gian bên trong chỉ tại không ngừng tìm hiểu thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lĩnh ngộ lấy loại loại thần thông huyền diệu không biết đi qua bao lâu có thể là hàng ngàn vạn năm cũng có thể là trong n g á y mắt bởi vì ở cái này thần bí không gian bên trong căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua thăng cấp thành công thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ hai m không hai trăm ư c nắm giữ bắt trọng thôn vệ trân ý bước vào lục chuyển ma á n h cảnh tàn khuyết thần thông t h ô n thiên phệ địa đạt đến viên mãn thần thông mẫn diệt đạt đến viên mãn hô từ khánh mở ra hai con mắt ngay tại đôi mắt của hắn bên trong có vô số vòng xoáy xuất hiện liền phảng phất ánh mắt của hắn hóa thành hai cái hát động đủ để thôn phệ hết thảy g i a n g giác! g i a n g giác! đồng thời ngay tại hắn quanh thân ẩn ẩn hiện lên từng đạo từng đạo mẫn diệt lôi đ ỉ n h tựa như là từng đạo từng đạo màu tím đen lôi điện chém nát cửu thiên thập đ i ệ như vậy từ khánh trước mắt nắm giữ hai loại thần thông đã đạt đến viên mãn đạt đến cực hạn sau đó Thôn trọng h nhị ô công n vệ ma t bí pháp yếu nhất chính là đây không phải nói tăng lên tới lv hai mươi bảy có thể đánh vỡ cực hạn diễn biến thành là quy luật pháp dựa theo từ khánh dự đoán tối thiểu cũng muốn đạt tới lv ba mươi trình độ thôn phệ ma công nhị trọng bí pháp mới có thể đánh vỡ cực hạn diễn biến thành là một môn quy luật pháp luân hồi quy luật pháp lờ vờ một ba trăm bảy mươi một trước mắt đại thời gian nửa năm đi qua có hai trăm n g à y luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm góp nhặt đến ba mươi bảy vạn trình độ khoảng cách đạt tới tích lũy đầy một trăm vạn thì còn kém sáu mươi ba vạn trình độ nhanh nhanh từ khánh ánh mắt lấp lóe ba ngày sau giữa trưa sư phụ xuất vân thượng chân nhân từ khi theo từ khánh trong tay cầm đi một kiện lờ vờ hai mươi lợi khí về sau hắn đã về tới viêm vân tông lĩnh hội cái này lờ vờ h a lợi khí hơn nửa năm hôm nay vân thượng chân nhân xuất quan s á c thực rất có thu hoạch hắn cực kỳ hưng phấn ngay tại sau khi xuất quan trước tiên hắn liền lập tức đi tới từ khánh bên này keng đây là một tiếng kiếm minh x o á t từ khánh tay phải một chỉ hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện lờ vờ h a bảo khí trường kiếm hóa thành một đạo kiếm khí cầu vồng phá không m à tới nhanh chóng bay về phía vân thượng chân nhân nếu như nói lờ vờ h a p h ạ m khí tương đương với t ự c phẩm cựu trọng linh văn khí mà nói l vờ h lợi khí cũng là vượt hạn linh văn khí mà lại là phá vỡ một lần cực hạn hiện tại l v 2 0 bảo khí trường kiếm đồng dạng cũng là vượt hạn linh vật khí nhưng lại tương đương với phá vỡ hai lần cực hạn tự nhiên uy năng càng thêm cường đại càng là ẩn chứa luyện khí quy luật về liền diệu cái này vân thượng chân nhân v ẻ mặt cứng lại hắn đứng tại không trung còn chưa tiến vào tiệm vũ khí liền thấy thanh này l v 2 0 bảo khí nhất thời thần sắc kinh ngạc tìm hiệu này kiếm lại đến tìm bản toạn từ khánh thanh â m chuyển đến vâng vân thượng chân nhân ánh mắt sáng rực nhìn qua thanh này l vờ h bảo khí không nhịn được hỏi sư phụ xin hỏi này kiếm nhưng có mệnh dan không có t ừ khánh trả lời đệ tử có thể hay không làm thay vân thượng trân nhân hỏi có thể t ừ khánh trả lời chương hai trăm ba mươi bảy luân hồi quy luật pháp thăng cấp thu vi đ ộ t phá bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh vân thượng trân nhân lần nữa hoan thiên hỷ điệu mang theo lờ vờ hai mươi bảo khí rời đi về sau t ừ khánh tự nhiên là thành tịnh xuống tới hắn tiếp tục minh tưởng luân hồi quy luật pháp trên thực tế t ừ khánh trước đó liền thử qua sử dụng trung phẩm luật pháp thạch lại phát hiện trung phẩm luật pháp thạch bên trong l n chứa luật pháp năng lượng quá hùng hậu phẩm chất cũng cao hơn cứ như vậy bởi vì từ khánh không thể bước vào cảnh giới thứ ba liền đưa đến hắn không cách nào dẫn động cùng hấp thu trung phẩm luật pháp thạch bên trong luật pháp năng lượng cho nên trước mắt hắn không cách nào sử dụng trung phẩm luật pháp thạch chỉ có bước vào cảnh giới thứ ba hắn mới có thể sử dụng trung phẩm luật pháp thạch hiệp trợ tu luyện một bên khác diệp lang tiên đã gia nhập dò xét đông thương sơn mạch cái k i a m ộ t tòa không biết luật pháp thạch mỏ quặn g đội ngũ bên trong đồng thời sẽ còn thỉnh thoảng tìm cơ hội hướng từ khánh báo cáo tình huống chỉ bất quá huyết ma giáo thương châu phân hội đối với tòa này không biết luật pháp thạch mỏ quặn cực kỳ coi trọng tự nhiên không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất coi như diệp lang thiên nắm giữ thiên lý truyền âm chi thuật thần thông lại cũng không dám trắng trận liên hệ từ khánh cần muốn tìm tới cơ hội thích hợp mới dám liên hệ trước mắt mà nói từ khánh coi như biết tòa này luật pháp thạch mỏ quặng sự tình hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao còn không có có đủ thực lực chỉ có thể trước yên lạm phát dục cho nên từ khánh trên cơ bản đem mỗi ngày cùng tâm tư đều dùng đến minh tưởng luân hồi quy luật pháp cùng minh tưởng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp quyền ảo trong bất chi bất giác theo xuân đi thu tới bốn mùa phăng quang một năm sau bất chi bất giác đã một năm một ngày này từ khánh chắp hai tay sau lưng hắn cảm khái một câu nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời gây gắt hiện tại mùa vụ là mùa hè mà ta đi tới thương châu châu phủ đã có tiếp cận hai năm thời gian v ù v ù v ù v ù tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám có tin tưởng tin tức hiện hiện mà tại cái này thời gian một năm bên trong từ khánh cũng góp nhặt không ít đặc thù vật phẩm cùng vũ khí cũng tỉ như cùng loại với tỏa hồn tiễn loại hình vũ khí c h ỉ bất quá từ khánh thu t ậ p được những thứ này vũ khí cùng trang bị bên trong có thể cùng tỏa hồn kiếm sánh ngang ít càng thêm ít cũng chỉ có giải rác mấy món thôi luân hồi quy luật pháp lờ vờ một bảy mươi hai không bốn không một không không không không không thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp lờ vờ hai mươi sáu một trăm linh ba ước hai trăm ước nhanh từ khánh thần sắc trầm âm lại có cái thời gian một năm ta có thể tích lũy đầy đủ điểm kinh nghiệm đồng thời đem luân hồi quy luật pháp cùng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp toàn bộ thăng cấp sư phụ x o á t lúc này từ khánh nghe được thanh âm ngầm đầu từ khánh thấy được vân thượng chân nhân giống như một đạo cực h ạ n lưu quang nhanh chóng từ trên trời giang xuống đứng tại từ khánh trước mặt hướng về từ khánh túi người trào tới từ khánh ngự khí bình tĩnh sư phụ vân thượng chân nhân ngữ khí cung kính trương phong từ khánh hô lên vân thượng chân nhân chân chính tên nói ra ngươi bái nhập bản tỏa môn hạ đã một năm dưới lại có một năm dưới liền đi qua ba năm đệ tử tư chất n g u dốt vân thượng chân nhân cúi đầu mặc dù đều đã tìm hiểu sư phụ tặng cho hai kiện linh văn khí nhưng là đến bây giờ đều không thể thể ngộ luyện khí quy luật h u y ề n bí mời sư phụ yên tâm đệ tử nhất định có thể trong vòng một năm sau đó nửa thời điểm lĩnh hội luyện khí quy luật trở thành một vị chân chính đoán pháp sư thôi từ khánh lắc đầu hắn tay phải vung lên lần nữa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện vũ khí chính là một thanh bị từ khánh thăng cấp đến lờ vờ hai mươi thần binh có thể nói thanh thần binh này uy năng cũng sẽ không so từ khánh lờ vờ hai mươi du long kiếm kém hơn bao nhiêu cái này lập tức vân thượng chân nhân ánh mắt đã bị thanh kiếm này hấp dẫn cầm đi đi từ khánh tay phải vung lên thanh này lờ vờ hai mươi thần binh liền rơi vào vân thượng chân nhân trong tay thật tốt lĩnh hội ngươi cũng chỉ có một năm dưới vâng vân thượng chân nhân ngữ khí kích động có này kiếm đệ tử chỉ cần lĩnh hội này kiếm huyền bí nhất định có thể đạp phá sau cùng bình tĩnh đi thôi từ khánh nói đệ tử cáo lùi vân thượng chân nhân thân ảnh phá không đã rời đi hô từ khánh hít sâu m ộ t hơi nhìn qua vân thượng chân nhân rời đi thân ảnh mơ hồ thở dài m ộ t hơi xem như đem cái này lão tiểu t ử đổi đi nhanh ta cũng chỉ còn lại có thời gian một năm có thể tích lũy thỏa mãn đủ điểm kinh nghiệm đến lúc đó đem luân hồi quy luật pháp luyện thành tu vi càng tiến một bước đ ạ p phá đến cảnh giới thứ ba cũng sẽ không cần lại lo lắng đồng thời ta cũng liền có đủ thực lực có thể thử mưu đoạt huyết ma giáo thương châu phân sẽ phát hiện tòa kia luật pháp thạch mò cạng bằng không ta thì liền x ứ vào tư cách đều không có thời gian cực nhanh đào mắt xuân đi thu tới lại là một năm mùa hè một ngày này ánh nắng tươi sáng ngàn dặm không mây giữa trưa thương châu châu phủ tầng thứ nhất chín vòng lâm vân ngai đạo có nhà tiệm vũ khí hậu viện hô từ khánh chậm rãi thở ra một ngụm c h ọ c khí hắn mở ra hai con mắt trên mặt đã lộ ra một vệ vui mừng thời gian một năm đi qua ta rốt c ụ c tích lũy đủ thăng cấp điểm kinh nghiệm v ù v ù tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám x o á t x o á t có hai đạo tin tức trong đầu hiện hiện Luân hồi quy luật l quy hồi pháp v có cấp. thể thăng cấp. Thôn v ệ ma công nhị từ r ọ n thăng nhiên, thăng Thăng g bí pháp cấp. cấp. cấp. thể thể LV26-200-200-200, có có t Quả đã khánh tâm niệm vừa động tăng lên thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp vừa ù vù. vù. t khánh ý thức chấn động, sinh động, ý r hai mươi n bảy bốn trăm linh ra, ra ức đụng chạm đến quy luật pháp cánh cửa lại chưa có thể chân chính diễn hóa thành là một môn quy luật pháp quả nhiên vậy thì cùng từ khánh suy đoán một dạng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp theo lv hai mươi sáu tăng lên tới lv hai mươi bảy chỉ là tăng lên một cái cấp bậc không thể đạp phá cực hạn vẹn vẹn chỉ là đụng chạm đến quy luật pháp cánh cửa thôi lv hai mươi bảy thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp khoảng cách chân chính quy luật pháp còn kém tốt mấy cái cấp bậc bốn trăm ư c từ khánh lắc đầu cái này sợ là muốn thời gian bốn năm năm mới có thể tăng lên sau đó từ khánh điều chỉnh tốt trạng thái của mình đặt đến tối đình phong thăng cấp tâm niệm vượ động tư khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tăng lên luân hồi quy luật pháp anh, vừa mới nói xong vạn vật đồ giám lóe ra có chút ánh sáng trói lọi tư khánh trước mắt ánh mắt xuất hiện vạn m ẹ o cùng biến hóa thật giống như hiện ra vô số phủ văn giống như v ù v ù sau một khắc tư khánh ý thức chấn động hắn liền bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian bên trong ở cái này trong không gian thần bí bắt đầu tìm hiểu luân hồi quy luật pháp tại thời khắc này tư khánh thật giống như mình tại mộng du địa ngục tiến nhập địa ngục chỗ sâu gặp được chân chính lục đạo luân hồi thể ngộ lấy trong đó quần quận cùng vĩ ngạn từ, từ từ khánh trạm đến cùng lý giải cảnh giới thứ ba quy luật cảnh bản chất mà cái này bản chất kỳ thật cũng là tham gia ngộ trong thiên địa vũ trụ vận hành quy luật tiến tới nắm giữ cùng sử dụng loại quy luật này đem loại quy luật này chuyển hóa thành vì lực lượng của mình loại này lực lượng xưng là luật pháp chi lực vê anh vê anh vê anh cho nên từ khánh ngay tại lĩnh hội cùng lý giải trong thiên địa vũ trụ một loại vận hành quy luật loại này vận hành quy luật cũng là luân hồi quy luật tại lĩnh hội cùng lý giải về sau cũng là nắm giữ loại quy luật này thăng cấp thành công luân hồi quy luật pháp lv hai bảy trăm tám mươi hai m ư ơ nghìn hai mươi nghìn Lĩnh h ộ sau â n hồi quy l có có vô vô đó từ khánh thể nội một trăm linh tám loại chân ý tại thuế biến một trăm linh tám loại lục trọng chân ý tựa như là cứng rắn nhất móng nên đón quy luật năng lượng cứ như vậy chân ý cùng quy luật kết hợp sinh ra càng khủng bố hơn cùng lực lượng cường đại có thể đem nó xưng là luật pháp chi lực lan tràn tới từ khánh toàn thân ngay tại cải tạo từ khánh toàn thân đương nhiên lờ vờ một luân hồi quy luật pháp thăng cấp đến lờ vờ hai cũng không có hoa thời gian nào luân hồi quy luật pháp đẳng cấp tăng lên chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành bất quá tu vi cùng cảnh giới đột phá tự nhiên không phải một lần là xong mà là một loại thuế biến mà là một loại thăng hoa mà là một loại từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong to lớn thuế biến v a n v a n v a n từ khánh toàn thân chấn động tiếng oanh minh vang vọng từ phương nhưng khỏi. là i cuối cùng có thể đem luân hồi quy luật pháp tu luyện thành bộ d i á m dì chủ yếu là cùng tu luyện giả tự thân có quan hệ cái này tự như một cái toán học công thức cái này công thức là bất biến nhưng là như thế nào vận dụng công thức nếu như sử dụng số này học công thức giải đáp ra tương ứng toán học nan đề sau cùng có thể hay không giải đi ra chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân bất đồng vẫn là muốn nhìn cá nhân thiên phú Thêm từ thượng bất từ thân thể thường, tượng. từ tu tới thể toàn luật, thậm như nghĩa, khánh hiểu hồi hiểu hồi cho khánh quanh hiển hóa hắc bạch như phán cảnh như khánh như hoàn lĩnh hội hồi chí phá nên diêm mới mã nắm luân cùng luân đồng, diện, quan Nếu nói, luyện cùng, nếu cùng luân ý lý giữ ra la sau đầu quy là có có đạp vô đây là một cái đạo lý chương hai trăm ba mươi tám tăng lên gấp một lần đông thương châu châu phủ tầng cao nhất ở thời điểm này thương châu đạo trung cảm ứng được từ khánh đột phá khí thức cảm ứng được từ khánh bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh liền vang lên một tiếng trung vang sau đó một tiếng này trung vang vang vọng t ứ phương chuyến khắp toàn bộ thương châu châu phủ cứ như vậy liền có đông đảo sinh linh biết được đạo trung kêu một tiếng cái này lại có một vị cảnh giới thứ ba quy luật cảnh cường giả sinh ra a đúng vậy a cũng không biết là ai thương châu châu phủ mọi người đang nghe được t r u n g vang tiếng về sau đều đang sôi nổi nghị luận đảo mắt tại ba ngày sau giữa trưa đột phá từ khánh mở ra hai con mắt hắn hao phí ba ngày triệt để đột phá tu vi vững chắc cảnh giới thứ ba quy luật cảnh lực lượng từ đó từ khánh chân chính bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh trở thành cảnh giới thứ ba quy luật cảnh cừng giả cho đến ngày nay từ khánh hít sâu một hơi ta rốt cục bước vào cảnh giới thứ ba không khỏi từ khánh trên mặt lộ ra một vệ nụ cười xác thực từ khánh tâm tình rất không tệ còn có chính là từ khánh tại đạt đến cảnh giới thứ ba quy luật cảnh về sau tự nhiên cũng đã biết quy luật cảnh u về liệu minh bạch tại cảnh giới thứ ba quy luật cảnh không có phân tầng thứ cùng cấp bậc phải biết ngay tại cảnh giới thứ hai siêu p h à m bên trong chia làm i ể u trọng ý cảnh cùng lục trọng chân ý mà lại lục trọng chân ý viên mãn xưng là siêu p h à m cực hạn đồng thời siêu p h à m cực hạn căn cứ nắm giữ chân ý bao nhiêu lại phân làm phổ thông siêu p h à m cực hạn tinh anh siêu p h à m cực hạn đại thành siêu p h à m cực hạn trung cực siêu phạm cực hạn nhưng là quy luật cảnh cũng không có những thứ này phân chia có thể nói cảnh giới thứ ba quy luật cảnh tu vi cao thấp nhưng thật ra là c ầ n cứ đến cùng nắm giữ cùng tìm hiểu bao nhiêu quy luật cũng tỷ như nói từ khánh trước mắt vẹn vẹn nắm giữ cùng tìm hiểu luân hồi quy luật cái này một loại đối với luân hồi quy luật lĩnh hội cùng nắm giữ cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến một mươi thì như một mươi hai mươi một trăm linh đây chính là cảnh giới thứ ba quy luật cảnh tình huống cụ thể trừ cái đó ra còn có tương ứng thần thông có thể tăng phúc chiến lược đương nhiên cương đại luật pháp vũ khí cũng là cực lớn tăng phúc dù sao chiến trường tình huống phút chốc hay thay đổi lấy yếu thắng mạnh số lượng cũng không b t trước mắt từ khánh vừa tâm niệm vừa động hắn bắt đầu vận chuyển cùng minh tưởng, tưởng luân hồi quy luật pháp về sau thể nội luật pháp chi lực theo vận chuyển quanh thân ngay tại một phút đồng hồ sau kinh nghiệm một tăng lên gấp mười lần từ khánh thần sắc âm hiển nhiên từ khánh bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh về sau bởi vì nắm giữ luật pháp chi lực coi như không có hạ phẩm luật pháp thạch trợ r ú t cũng có thể trong vòng một phút minh tưởng một lần hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp lại đến từ khánh lấy ra một viên hạ phẩm luật pháp thạch vụ vụ vụ vụ bắt đầu minh tưởng cùng vận chuyển luân hồi quy luật pháp sáu giây sau kinh nghiệm một cái này từ khánh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngựa khí mừng rỡ nói vốn cho rằng tại đột phá về sau hạ phẩm luật pháp thạch tăng phúc sẽ giảm xuống không nghĩ tới vẫn là tăng lên gấp mười lần nguyên bản từ a đang sử dụng xuống phẩm luật pháp thạch về sau, cần có chỉnh thạch chỉ cần 6 giây liền có lần lần. đồng minh tưởng hoàn luân dụng xuống liền hoàn thành. Sắc sắc thật thật tăng lên một mới một mà phẩm mà phút thể luật luật thể thật thật Tốt tốt tốt. t pháp, pháp gấp hồ hồi giây quy vậy sử Sắc sắc về khánh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nghĩ tới đây xuất từ khánh tâm niệm vừa động hắn lấy ra một viên trung phẩm luật p h á p thạch lúc trước từ khánh không có đột phá không có đạt tới cảnh giới thứ ba quy luật cảnh cho nên không cách nào sử dụng trung phẩm luật phát thạch hiện tại đã đột phá tự nhiên có thể sử dụng trung phẩm luật phát thạch vụ vụ vụ vụ không chăn trở từ khánh phải tay nắm chặt lấy một viên trung phẩm luật pháp thạch mà trung phẩm luật pháp thạch hiện ra lấy một loại đen tráng tím ba loại nhan sắc c u ố n quýt cùng một chỗ ẩn chứa mánh liệt luật pháp ba động mà lại ẩn chứa luật pháp năng lượng phẩm chất cực cao ự c c x o á t x o á t x o á t kinh nghiệm một kinh nghiệm một tại thời khắc này từ khánh tâm tư thông minh giống như bị tăng lên rất nhiều lần một dạng các loại tư duy cực kỳ sinh động minh tưởng tốc độ tăng lên rất nhiều lần cho nên ngay tại ngắn ngủi sáu giây bên trong từ khánh vậy mà trọn vẹn minh tưởng cùng vận chuyển một trăm lần hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp đây cũng chính là nói g i â mặt khác t ừ khánh cũng có thể cảm giác được liền trong vòng một ngày minh tưởng cùng vận chuyển mười sáu tiếng luân hồi quy luật pháp một viên trung phẩm luật pháp thạch đồng dạng có thể sử dụng thời gian mười ngày mới có thể hao hết tất cả luật pháp năng lượng trước mắt từ khánh trong tay có trọn vẹn hai mươi viên trung phẩm luật pháp thạch có thể sử dụng hai trăm trời mà hạ phẩm luật pháp thạch còn có hơn một trăm viên có thể sử dụng hơn một trăm ngày nguyên nhân rất đơn giản từ khánh tu vi đột phá đạt đến cảnh giới thứ ba cần tiêu hao luật pháp năng lượng càng cao tại không có đột phá trước kia một viên hạ phẩm luật pháp thạch có thể sử dụng m ộ ư ơ i ngày mà đột phá về sau cũng chỉ có thể sử dụng một ngày liền trong vòng một ngày có thể hao hết một viên hạ phẩm luật pháp thạch năng lượng x o á t x o ấ t tâm niệm v ừ động từ khánh trước mặt nổi lên một kiện lại một kiện vũ khí cùng đồ vật theo thứ tự là LV20 t mấy năm đến nay từ khánh tự nhiên là đem những vật phẩm này điểm kinh nghiệm đều chất đầy chính là vì làm chính mình đột phá đến cảnh giới thứ ba về sau có thể đem những vật phẩm này toàn bộ tăng lên tới tối cao đẳng cấp toàn bộ thăng cấp v ù v ù v ù v ù v ù v ù không chần chờ từ khánh tâm niệm v ừ a động ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ giám lục tục đối thủ bên trong tất cả đạt đến lv hai đồ vật toàn bộ tiến hành tương ứng thăng cấp mỗi lần thăng cấp tự nhiên hao phí lượng lớn điểm kinh nghiệm trên cơ bản từ khánh trong tay chủ yếu vũ khí cùng trang bị đều đã tích lũy đủ đầy đủ điểm kinh nghiệm cho nên những vật phẩm này cùng vũ khí đều đã lục tục tăng lên tới lv ba m à lại bởi vì tại đạt đến lv ba về sau từ khánh cảnh giới chỉ là cảnh giới thứ ba cho nên liền không thể tiếp tục thăng cấp tất cả đồ vật cùng trang bị toàn bộ đều chỉ có thể tăng lên tới lv 3 0 cũng tỷ như v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động hắn đem đã thăng cấp đến lv 3 0 thiên nhân thiên diện mặt nạ mang trên mặt cảm thấy một loại quy luật ba động dần dần lan tràn đến từ khánh toàn thân có thể nói c ố lực lượng này đã đạt đến cảnh giới thứ ba thiên nhân thiên diện mặt nạ lv 3 01073-748-240, 0 dính đến pháp tắc tầng thứ, thiên pháp thứ, tắc ba i ế n văn h ó thần thông viên m ã n biến n hóa h ư tâm, tùy tâm xuyên. sử dụng, không cách nào bị nhìn cách bị h i mơ hồ dính đến p h á p tắc t ầ g thứ cái này đã đụng chạm đến cảnh giới thứ tư huyền diệu cứ như vậy từ khánh chỉ cần mang lên trên cái này lv ba mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ ngay tại toàn bộ thường châu châu phủ căn bản liền không khả năng có người khả năng xem thấu từ khánh chân chính diện mục cho nên từ khánh có thể tùy tâm sử dụng muốn làm gì thì làm vù vù vù vù vù vù mặc dù đập phá nhưng là từ khánh cũng không có liền bởi vậy phiêu lên mà chính là cùng trước đó một dạng cũng là tại giữa sân nghị sáng suốt luân hồi quy luật pháp kinh nghiệm một kinh nghiệm một Từ k h á như vậy ngay tại thời gian một tiếng bên trong liền có thể diễn luyện sáu vạn lần luân hồi quy luật pháp đồng thời thu hoạch được dòng d i ã sáu vạn điểm kinh nghiệm mà kết thúc mỗi ngày tổng cộng một mươi sáu tiếng cái tiêu chính là t h ọ n vẹn chín mươi sáu vạn điểm kinh nghiệm dạng này tốc độ hoàn toàn không dám tưởng tượng liền tại đột phá trước kia tử khánh vì có thể tích lũy đầy đủ luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm thế nhưng là hao phí cực lớn tâm tư hao p h í mấy năm mới tích lũy đầy mà bây giờ chỉ cần ba ngày tầm đó từ khánh liền có thể tích lũy thỏa mãn đủ điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên luân hồi quy luật pháp cấp độc đây chính là đột phá sau này khác biệt đào mắt ba ngày sau giữa trưa x o á t tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám luân hồi quy luật pháp lv hai hai trăm tám mươi tám hai có thể thăng cấp trong đầu có tin tức hiện hiện được từ khánh gật một cái thăng cấp luân hồi quy luật pháp vụ vụ từ khánh não hải chấn động sinh ra huênh minh cảm nộ luân hồi quy luật h u y ề n bí, vạn vật đ ổ giám cũng đang lóe lên tương ứng quan huy rất nhanh thăng cấp thành công luân hồi quy luật pháp lờ v ba tám trăm tám mươi nghìn bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn t bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn bốn mươi nghìn bốn mươi quy luật, n ắ m giữ địa nghìn ụ c đ bốn mươi nghìn bốn mươi hai từ khánh trầm âm nhìn như vậy đến chỉ là tiền k ỳ mười phần trăm quy luật dù sao dễ dàng lĩnh hội cùng nắm giữ càng là về sau thì càng khó bất quá thân thông địa ngục luân hồi ngược lại là tăng lên tới tiểu thành cấp bậc coi như không tệ chương hai trăm ba mươi chín vân thượng chân nhân đột phá lv ba mươi thiết chế trường kiếm từ khánh tu vi cũng coi là có tăng lên theo luân hồi quy luật pháp tăng lên tới lv hai đối với luân hồi quy luật lĩnh hội cùng nắm giữ đã đạt đến mười hai phần trăm bất quá từ khánh diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ cũng không có bởi vì theo đối với luân hồi quy luật lĩnh hội cùng nắm giữ đạt đến mười hai phần trăm mà tăng lên vẫn là tại không có sử dụng luật pháp thạch tình hữu g i ớ i cần một phút đồng hồ mới có thể hoàn chỉnh diễn luyện một lần luân hồi quy luật pháp một ngày này giữa trưa viêm vân tông thất hà ngọn núi đỉnh núi vê anh đột nhiên Đương theo lấy đinh thái giống như đương nhức giống tiếng oanh minh văng liền, góc theo thái theo một đạo lấy lại lấy bảy màu sau ắ c kiếm q u n sông thẳng lên trời, liền giống như thanh thượng thương g vô trời, một chi h kiếm, đem k n g đ â một rách. Ha ha ha. Sau m khắc có một bóng người phóng lên tận trời ngửa mặt lên trời cười to k h í thế cực kỳ mạnh lan tràn khủng bố trí cực trên dưới quanh người vậy mà phun trào lấy hai loại quy luật khí tức ánh mắt r u t ngắn người này chính là v i ê m vân tông trưởng lão vân thượng chân nhân sư phụ cái này thanh kiếm kia thành công thật thành công thất hà ngọn núi bên trong tiêu vân b ọ n người xuất hiện bọn họ ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trắng cảnh trên mặt đều lộ ra cực kỳ rung động thần sắc cùng biểu lộ h i ệ n nhiên vân thượng chân nhân đột phá lĩnh hội cùng nắm giữ luyện khí quy luật đột phá tượng linh sư bình cảnh trở thành một vị chân chính đoán pháp sư có thể nói chuyện này chấn kinh rất nhiều người viêm vân tông mọi người cực kỳ chấn động x o á t x o á t x o á t rất nhanh liền có từng đạo từng đạo thân ảnh xuất hiện bọn họ chính là viêm vân tông các trưởng lão khác thậm chí thì liền viêm vân tông, tông chủ viêm vân chân nhân cũng tự mình hiện thân thành công vân thượng chân nhân tại cười to không thôi thần sắc của hắn hưng phấn cực kỳ kích động lao phu tu luyện đến bây giờ si mê luyện khí theo một vị phổ phổ thông thông thợ rèn làm lên từng bước một trở thành một đời thợ rèn tông sư lớn nhất vì thành danh thời điểm rèn tạo ra được một thanh cử thế hiếm thấy trường thương tên là kinh vân thương sau đó lao phu bước vào cảnh giới thứ hai siêu p h à m lĩnh hội trí dương ý cảnh tiếp tục si mê luyện khí tại một lần lại một lần thất bại bên trong thành công rèn tạo ra được kiện thứ nhất linh văn khí cho đến ngày nay lao phu sớm đã trở thành viên vân tông trường lão càng la bước vào cảnh giới thứ ba lĩnh hội c u n g nắm giữ thuần dương quy luật lại kẹt ở tượng linh sư đỉnh phong rất lâu tuyến n g u y ệ t khó có thể đột phá luyện khí chi đạo khó có thể càng tiến một bước rốt cục lao phu bái nhập âu g i ã tử sư phụ môn hạ hai năm d ư ớ i mặc dù âu g i ã tử sư phụ chưa bao giờ chính miệng chỉ điểm lao phu cũng chưa từng thân ngón tay chỉ qua nhưng là vẹn vẹn chỉ bằng lấy mấy món luyện tay chi tác trong đó ẩn chứa luyện khí quy luật huyền bí liền đã nhường lao phu đại thụ ích lợi chỉ dùng thời gian hai năm rưới rốt cục thành công rèn đúc đi ra kiện thứ nhất luật pháp khí này kiếm tên là thuần dương kiếm kiếm đến keng lại là một tiếng kiếm minh. vân thượng chân nhân giơ tay lên trang tuyển hoàn mỹ thuần dương kiếm hóa thành một đạo cực hạ n k i ế m quang phá không mà đến ẩn chứa linh tính rơi vào vân thượng chân nhân trong tay tốt tốt tốt vân thượng chân nhân nuốt ve thuần dương kiếm trên thân kiếm có một đạo như ẩn như hiện luật pháp c h i văn khắc họa trong đó ẩn chứa luật pháp c h i uy chúc mừng trên mây trường lão luyện chế thành công r a thanh thứ nhất luật pháp khí từ đó về sau ngươi chính là chúng ta viêm vân tông một vị duy nhất đ o á n pháp sư chúc mừng chúc mừng chung quanh viêm vân tông các vị trưởng lao chắp tay hành lễ càng là chúc mừng liên tục、ừ. vân thượng chân nhân thu liễm nụ cười thần s á c nhạt nhẽo đối với các trưởng lao khác chúc mừng cũng không có để ở trong lòng chỉ nói là nói lao phu còn có chuyện quan trọng liền không ở nơi này dừng lại lâu cáo tử soắt vừa mới nói xong vân thượng chân nhân liền thân hóa một đạo lưu quang trong nháy mắt liền đã rời đi viêm vân tông cái này vân thượng chân nhân quả như là hô tông chủ vân thượng chân nhân cũng quá không có đem chúng ta mấy cái để ở trong mắt coi như hắn trở thành đ o á n pháp sư cũng không nên như thế quả nhiên là không coi ai ra gì không khỏi liền có mấy vị trưởng lão tại nói n g ê n t h u n vân thượng t r â n nhân bản tính cùng tính khí các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao vốn chính là một cái tính tình cổ quái một người hắn không phải cũng viên ta đây tông chủ để vào mắt sao ta người tông chủ này đều không cảm thấy có cái gì khó chịu các ngươi ngược lại là một cái hai cái quát lên rồi viên vân t r â n nhân nói vài câu cái này vừa mới nói chuyện mấy vị trưởng lao cúi đầu trên thực tế bọn họ chi cho nên sẽ có phản ứng như vậy nhưng thật ra là ghen ghét vân thượng t r â n nhân trở thành đ o á n pháp sư cho nên mới sẽ nói ra những những lời này thương châu châu phủ tầng thứ nhất chín vòng lâm vân ngai đạo có nhà tiệm vũ khí bên trong sư phụ xuất vân thượng chân nhân cuốn c u ầ n bận điệu đổi hắn theo thương châu châu phụ tầng thứ bảy đi tới tầng thứ nhất đồng thời xe nhẹ đường quen đi tới tử khánh trong tiệm xa xa từ khánh đã nghe được vân thượng chân nhân thanh âm lại tới từ khánh mở ra hai con mắt hắn không được không ngừng diễn luyện cùng minh tưởng luân hồi quy luật pháp nhìn phía thanh âm chuyển đến phương vị sau một khắc vân thượng chân nhân liền đã đi tới tử khánh trước mặt đệ tử trương phong bái kiến sư phụ vân thượng chân nhân quỳ gối từ khánh trước mặt thần sắc có chút kích động mà tại vân thượng chân nhân trong tay hắn chính hai tay đem hắn vừa mới luyện chế ra tới thuần dương kiếm hai tay dâng lên chuyện gì Từ khánh thần khánh sư ắ c bình tĩnh. s phụ vân thượng chân nhân nói ra đây là đệ tử trương phong luyện chế ra tới thanh thứ nhất luật pháp khí tên là thuần dương kiếm trên thân kiếm đã minh k h ắ c một đạo luật pháp chi văn còn mời sư phụ xem qua cùng phẩm giám a tử khánh nhớ mày trong lòng của hắn có chút kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới vân thượng chân nhân vậy mà thật tại trong vòng ba năm vẹn vẹn chỉ dựa vào chính mình cho mấy cái lờ vờ hai mươi vũ khí liền từ giữa l i n h hội cùng nắm giữ luyện khí quy luật trở thành một vị chân chính đoán pháp sư còn tốt tử khánh hiện tại đã bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh c từ khánh c gật một cái hắn đưa tay liền đem vân thượng t h â n nhân thuần dương kiếm cầm trong tay thân kiếm phát lâm dài trắng tuyển hoàn mỹ trên thân kiếm có một đạo luật pháp tri văn ẩn chứa thuần dương luật pháp kỹ năng、ừ. từ khánh tiện tay vung lên chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí lại nhanh chóng thu kiếm sau cùng đem thuần dương kiếm trả lại cho vân thượng trân nhân chỉ là nói ngươi thông qua được bản tọa khảo hạch từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản tọa chính thức đệ tử đa tạ sư tôn bịch bịch vân thượng chân nhân quỷ gối từ khánh trước mặt rất cung kính hướng từ khánh dập đầu hành lễ dập đầu ba cái từ hôm nay trở đi vân thượng chân nhân liền xem như từ khánh chính thức đệ tử đứng lên đi từ khánh nói vâng sư tôn vân thượng chân nhân rất cung kính đứng lên sư tôn lúc này vân thượng chân nhân nhìn qua từ khánh nhỏ giọng hỏi không biết chúng ta sư môn tên gọi là gì long tuyển cửa từ khánh trả lời có thể có cái gì đặc thù luyện khí bí pháp vân thượng chân nhân hỏi lại cũng không có từ khánh lắc đầu ngữ khí bình tĩnh long tuyển trong môn không có bất kỳ cái gì đặc thù bí pháp cũng không có bất kỳ cái gì luyện khí bí pháp sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân cho nên ngươi muốn đi con đường của mình mà không phải vi sư nắm tay của ngươi đi vi sư con đường vi sư chỉ làm cho ngươi một mục tiêu mà ngươi k h ó a chặt cái này mục tiêu liền đem hết toàn lực hướng về cái này mục tiêu xuất phát là có thể đệ tử biết vân thượng, nhiên, vân thượng chân nhân nội tâm là có chút hoài nghi nhưng là nghĩ đến mình có thể đột phá thành là chân chính đoán pháp sư hắn cũng liền đem cái này hoài nghi trôn ở đáy lòng keng đột nhiên vân thượng chân nhân nghe được một tiếng kiếm minh dường như vô số đạo lưỡi dao đâm vào linh hồn của hắn c h ỗ sâu liền phản g phất muốn đem linh hồn xé nát cái đó là vân thượng chân nhân ngẩng đầu lên một thanh kiếm một thanh bên ngoài quan sát phổ phổ thông thông thiết kiếm lơ lửng tại giữa hư không thế mà lại phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí ngay tại trên thân kiếm có khắc họa chín đạo luật pháp tri văn ẩn chứa vô cùng sắc bén quy luật tri lực phản phất muốn đem không gian đều muốn tát ra phải biết cảnh giới thứ ba vũ khí gọi chung là luật pháp、khí. Khắc khí. hỏa pháp chi văn, ẩn chứa luật pháp chi huy, chính pháp luật luật là luật pháp khí. Trong văn, ẩn đồng ó có có mỗi một một kiện chi chi luật pháp khí thấp nhất thể luật nhất thể luật khí khắc khắc văn, văn. pháp pháp pháp hỏa hỏa cao đạo đạo đ thời luật pháp khí cũng có được hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm phân chia thấp nhất là hạ phẩm một đạo luật pháp khí cao nhất là cực phẩm chín đạo luật pháp khí có thể nói vậy thì cùng linh văn khí phân chia tương tự giống như không có quá lớn khác nhau phải biết mà từ khánh lấy g a thanh này lờ vờ ba mươi thiết chế trường kiếm lúc mới bắt đầu nhất vẹn vẹn chỉ là một thanh phổ phổ thông thông thiết kiếm lại trải qua 29 lần thăng cấp hiện nay đã tương đương với một kiện c ự c phẩm c h í n đạo luật pháp khí uy năng vô cùng ẩn chứa sắc bén quy luật chính là như vậy một thanh c ự c phẩm c h í n đạo luật pháp khí ngay tại thương châu châu phủ bên trong trên cơ bản đều rất khó coi đến chỉ có bước vào đình phong đoán pháp sư mới có thể rèn đúc đi ra mà lại cần cực kỳ chân quý vật liệu thậm chí mà trên đường người bọn họ muốn muốn luyện chế ra loại tầm thứ này luật pháp khí tối thiểu muốn hiến tế rơi mấy tòa thành sinh linh cực kỳ vô cùng là khí tử khí huế khí các loại mới có thể l u vâng c vân thượng chân nhân thần sắc kích động trong lòng hoài nghi bởi vì cái này một thanh lờ vờ ba mươi thiết chế trường kiếm liền triệt để biến mất không thấy luyện k h í chi đạo nhìn nhiều luyện thêm suy nghĩ nhiều từng bước một làm đến nơi đến trốn từ từ đến chỉ cần ngươi tích lũy đủ rồi một cách tự nhiên cũng đã thành ngươi hiểu không từ khánh hỏi đệ tử minh bạch vân thượng c h â n nhân chậm rãi t ú i đầu ngươi trở về đi từ khánh phất phất tay đệ tử c á o l u i vân thượng c h â n nhân lòng rộn ràng ở thời điểm này bình tĩnh lại hắn nguyên bản luyện chế thành công ra một thanh hạ phẩm một đạo luật pháp khí xác thực vô cùng kích động vô cùng hưng phấn thậm chí có chút lâng lâng hiện tại vân thượng trân nhân nhận lấy từ khánh nhắc nhở hắn liền lập tức ổn định lại tâm thần ở sâu trong nội tâm táo bạo cảm xúc đều từ từ bình ổn lại thu x o á t từ khánh dơ lên tay phải cũng đã đem lờ vờ ba mươi thiết chế trường kiếm thu vào h ắ n tự nhiên không thể nào đem lờ vờ ba mươi thiết chế trường kiếm đưa cho vân thượng chân nhân phải biết cứ như vậy một thanh lờ vờ ba mươi thiết chế trường kiếm tương đương với một kiện c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí cái này nếu là tại thường châu châu p h ụ tầng thứ bảy đến tầng thứ chín đấu giá hội bên trong tiến hành đấu giá có thể nói tối thiểu có thể đấu giá một vạn t ự c phẩm luật pháp thạch giá cả đầu tiên luật pháp thạch phẩm cấp cao thấp theo thấp đến cao chia làm hạ h p đây cũng chính là nói một viên c ự c phẩm luật pháp thạch tương đương với một trăm linh vạn viên hạ phẩm luật pháp thạch cũng là một trăm linh ước viên hạ phẩm luật pháp thạch cũng là khủng bố như vậy giá cả nhưng là từ khánh trong tay mặc dù có không ít đã tăng lên tới lờ vờ ba mươi vũ khí cùng trang bị lại không tốt tại thường châu châu phủ đấu giá hội bên trong tiến hành giao dịch nguyên nhân cũng rất đơn giản từ khánh lo lắng thực lực của mình không đủ hắn dù sao vừa mới đập phá mới vừa vặn bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh lo lắng cho mình bại lộ quá nhiều tài phú liền sẽ dẫn tới cường giả ngấp nghẽ nói một cách khác từ khánh đối tại thực lực của mình đến cùng đạt đến loại trình độ gì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm bởi vì hắn không cùng cảnh giới thứ ba cường giả chân chính giao thủ qua bất quá liền nghĩ lại từ khánh lúc trước sử dụng l vờ hai mươi mãn cung cùng l vờ hai mươi tỏa h ồ n tiễn lại thêm sáu loại con đường l v hai mươi đồ vật tiến hành tương ứng tác phúc có thể nói liền đang toàn lực ứng phó tình hồ dưới nhưng cũng bị thương nặng lý thượng theo đạo lý tới nói t ừ khánh hiện tại đã chính thức bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh trong tay hắn các loại đồ vật cùng vũ khí cũng toàn bộ tăng lên tới lv ba mươi một cách tự nhiên t ừ khánh thực lực nhất định càng thêm c ư ờ n g đại đến mức cụ thể mạnh bao nhiêu t ừ khánh còn không biết một ngày này đêm khuya v ù v ù có một đạo lưu quang phá không mà tới nhanh chóng xuất hiện ở t ừ khánh trước mặt cũng tạo thành một màn ánh sáng đem diệp lang thiên hình ảnh hình chiều tới chủ nhân diệp lang thiên thần sắc có chút mọi mệt chuyện gì tư khánh hỏi trải qua thời gian dài như vậy do xét chúng ta đã điều tra rõ ràng tòa này luật pháp thạch mỏ quạng lớn nhỏ cùng quy mô đã đặt đến tam giai trình độ diệp lang thiên nói ra Tam、giai. Từ khánh Thần Trầm Trước tất thứ Luật thạch tổng tổng cộng chia làm, kiểu giai, trong đó nhất giai thốc nhất, nhất, luật thạch tận luật thạch thì Giai. Giai chia Giai, Giai Giai cao Giai cao, chứa Âm. mỏ phẩm làm, mà mỏ phẩm người giới quảng cộng quảng càng lượng càng kiểu kiểu lại nhiều, Khánh hầu cảnh pháp pháp pháp Sắc số cả bước vị vào đều đó cùng l o trong trong từ khánh trường l âm hắn đã nghe xong diệp lang thiên giảng thuật xem ra huyết ma giáo thương châu phân hội bảo mật công tác làm phi thường tốt cho tới bây giờ đã hơn hai năm đều đã dò xét xong thậm chí đã chuẩn bị đối tòa này luật pháp thạch mỏ quặng tiến hành khai thác tin tức này đều không có tiết lộ ra ngoài cũng không có vị thế lực khác biết được đúng thế diệp lang thiên gật một cái nói ra bởi vì huyết ma quật nguyên nhân tất cả huyết ma giáo thành viên đối với huyết ma giáo đều là trung thành tuyệt đối cho nên không thể nào có tin tức tiết lộ tình huống phát sinh đã như vậy vậy thì do ta tới cấp cho sự kiện này thêm điểm vật liệu a từ khánh nói diệp lang thiên ngươi tìm một cơ hội đem tòa này luật pháp thạch mỏ quặng tin tức gỡ tiết lộ ra ngoài tốt nhất là có thể lấy tới toàn bộ thương châu châu phủ biết được cái này diệp lang thiên thần sắc có chút hơi khó chủ nhân cái này chỉ sợ không quá nhanh bởi vì ta huyết ma giáo thương châu phân hộ mệnh lệnh ta căn bản không thể rời đi nơi này cho nên ta không cách nào đem tin tức này tiết lộ ra ngoài thậm chí vì cẩn thận lý do ta cùng ngài liên hệ đều cực kỳ cẩn thận chính là sợ sẽ bại lộ mà nếu là bại lộ vậy thì phiền thoái ngươi không thể rời đi t ừ khánh nhũ mày đúng thế diệp lang thiên gật một cái ngươi liên lạc không được lưu h u n h sao t ừ khánh hỏi không được diệp lang thiên lắc đầu lưu h u n h nàng bị huyết ma giáo thương châu phân hội điều động đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ ta coi như cùng nàng có liên lạc nàng trước mắt cũng không tại thương châu châu phủ ta đã biết tư khánh gật một cái vậy liên bản tọa tự mình đến tư khánh nói vâng diệp lang thiên t r ầ m rãi gật một cái chủ nhân ngài muốn cẩn thận một chút、ừ. từ khánh gật đầu yên tâm bản tọa tự có chừng mực v ù vù sau một khắc liên hệ liền đã cắt ra màn sáng hư không tiêu thất không thấy t ậ p nhã từ khánh hô một tiếng chủ nhân t ậ p nhã bước nhanh mà đến đi tới từ khánh trước mặt Ừm. từ khánh gật một cái tiếp đó bản tọa có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi làm nhưng là thực lực của ngươi quá yếu chỉ sợ không cách nào hoàn thành trước mắt võ nhất võ nhị võ tam còn có số một đến số mười lăm ngay trong bọn họ ai so sánh có thời gian hồi bẩm chủ nhân t ậ p nhã trầm âm nói ra dựa theo phân phó của ngài bọn họ mỗi ngày việc cần phải làm mặc dù không nhiều chỉ là mỗi ngày sử dụng các loại vũ khí cùng trang bị mỗi ngày mở tiệm trấn thủ chính là từng tôn đạo binh nhưng là bọn họ mỗi ngày kỳ thật đều là xếp tràn đầy chỉ có dạng này mới có thể đem mỗi ngày đều toàn bộ lợi dụng h i ệ n nhiên từ khánh muốn thăng cấp các loại vũ khí cùng trang bị liền cần đại lượng điểm kinh nghiệm mà những thứ này vũ khí cùng trang bị muốn thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm liền muốn mỗi ngày không gián đoạn tiến hành sử dụng cũng tỉ như từ khánh t h ă n gật cấp đến l v h một cái h ế trường đem bọn hắn toàn bộ gọi qua vâng tạp nhạ ngữ khí cung kính nói chủ nhân bãi kiến chủ nhân rất nhanh võ nhất võ nhị võ tam còn có số một đến số một mươi năm lại thêm t ậ p nhã từ khánh bên người trước mắt có mười chín vị trung thành tuyệt đối nô lệ mà lại bọn họ đều phục d ụ n g l v 2 0 thiên kiều đan còn có l v 1 0 thuế p h ả m đan đã toàn bộ nắm giữ một loại lục trọng chân ý đặt đến phổ thông siêu phảm cực hạn trình độ bất quá từ khánh muốn bọn họ làm sự tình vẹn vẹn chỉ có phổ thông siêu phảm cực hạn thực lực là hoàn toàn không đủ ít nhất cũng cần t r u n g cực siêu phảm cực hạn thậm chí là cảnh giới thứ ba quy luật cảnh mới được、ừ. từ khánh thần sắc bình tĩnh gật một cái ánh mắt đánh giá quý gối trước mắt mình mười chín vị trung thành tuyệt đối nô bục nàng vẫn là tương đối hài lòng đương nhiên cái này đều phải quy công cho diệp lang thiên theo huyết ma giáo bên trong lấy ra thiên kiểu đan cùng thuế p h ả m đan lại thêm vạn vật đồ giám lực lượng đem những đan dược này tiến hành toàn diện thăng cấp cho nên t ừ khánh mới có thể trưởng khống những thứ này nô b ụ xuất từ khánh tay phải vung lên hắn lấy ra một cái ngọc chế hộ p lại đem cái này ngọc chế hộ p mở ra bên trong treo chổi lên một viên lại một viên đan dược đây đều là thiên kiểu đan cùng thuế p h ả m đan chỉ bất quá những ngày này cầu đan toàn bộ đều thăng cấp đến lv ba m à lại thuế phản đàn cũng thăng cấp đến lv h a trình độ mỗi một loại đan dược đều so trước kia tăng lên rất nhiều cấp t h i ê n tiểu đ a n LV30, 053 68 709 1200, c á i này là một cái phổ á vỡ l t h ư ờ n g luật p h á p bảo đan, ẩn c h ứ a quy l u ậ t h u y ề n bí, phục d ụ n g đan này về s a u đem có thể trực tiếp nắm giữ 108 l o ạ i lục t r ọ n g chết â n ý, t i thuế phạm đan lở u ậ t hai mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi hai tám nghìn tám t h ă m linh cái này là một cái phá vỡ lẽ thường luật pháp quỷ đan ẩn chứa quy luật huyền bí phục vụ đan này về sau đưa ngươi trực tiếp nắm giữ một trăm linh tám loại lục trọng chân ý lại càng tiến một bước đột phá trực tiếp nắm giữ một m ư ơ quỷ dị quy luật bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh thấp nhất nhất định phải là phổ thông siêu phạm cực hạn mới có thể phục d ụ n g đan này nếu không sẽ trực tiếp bạo thể mà chết hai loại đan dược trong đó lv một thiên kiểu đan là cảnh giới thứ nhất đan dược cho nên một mực có thể thăng cấp đến lv ba mươi mà lv một thuế p h ả m đan bản thân cũng đã là cảnh giới thứ hai đan dược chỗ lấy tối cao chỉ có thể tăng lên tới lv hai mươi nhưng là hai loại hiệu quả của đan dược không kém bao nhiêu đều là phục vụ về sau có thể trực tiếp bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh nắm giữ mười phần trăm quy luật chỉ bất quá lờ vờ ba mươi thiên kiểu đan là nắm giữ mười phần trăm võ đạo quy luật mà lờ vờ hai mươi thuế p h ạ m đan là nắm giữ mười phần trăm quỷ dị quy luật đây là luật pháp đan t ừ khánh nhìn lấy bọn hắn nói thẳng theo thứ tự là võ đạo luật pháp p h ạ m cùng quỷ đồ luật pháp đan phục d ụ những g n đan dược này về sau các ngươi có thể trực tiếp bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh an đi tay phải vung lên mười tám viên lờ vờ ba mươi thiên kiểu đan còn có mười tám viên lờ vờ hai mươi thuế p h ạ n đan liền đã bay đến võ nhất võ nhị võ tam còn có số một đến số mười lăm trước mặt t ậ p nhã từ khánh lại đơn độc lấy ra hai viên đan dược tự nhiên là lv ba mươi thiên kiểu đàn cùng LV20 thuế đan cùng lv hai mươi thuế p h à m đan trầm giọng nói cái này hai viên đan dược ngươi cũng phục d ụ n g à? tu luyện đến bây giờ ngươi đã đem thiên hồ pháp tu thành yêu đồ chạy tới phổ thông siêu phảm cực hạn nắm giữ lục trọng bị hoặc chân ý nhưng lại không có tiếp xuống pháp ngươi trực tiếp phục d ụ n g đan dược tăng lên vâng t ậ p nhã sửng sốt một chút ngữ khí cung kính nói nô t h tuân mệnh được từ khánh hải lòng gật một cái chúng ta khấu tại chủ thượng ban cho đan đại ân võ nhất bọn họ quỷ trên mặt đất dập đầu hành lễ vụ vụ vụ Vù vù. sau một tam, Tập nhã, võ nhất, khắc. Võ nhã, nhị, võ võ võ số đó ế n nô bọn nhất dụng thiên đàn. anh. anh. anh. số sâu Sau buộc, đều tiểu một cái phục họ hít sâu một hơi,、cái、thứ đ là LV30 Võ Võ Võ trên người của bọn hắn hiện ra uy thế cường đại đang dược năng lượng tại trong cơ thể của bọn họ r ạ n h ra năng lượng tại thể nội không ngừng mà lưu chuyển tựa như là có tự mình ý thức đồng dạng phun trào lấy vận chuyển một loại nào đó bí p h á p đặc thù giống như không ngừng tăng lên lấy thực lực của bọn hắn đào mắt ngay tại sau một ngày t ậ p nhã võ nhất võ nhị võ tam số một đến số m ộ ư ơ i năm nô buộc bọn họ quanh thân liền toàn bộ nổi lên một trăm linh tám loại bất đồng lục trọng chân ý quan hoàn một ngày thời gian bọn họ vậy mà đều đã liên tiếp theo phổ thông siêu phảm cực hạn vượt qua tinh anh siêu phảm cực hạn cùng đại thành siêu phảm cực hạn trực tiếp bước vào t r ù n g cực siêu phảm cực hạn trình độ sau đó lại qua hai ngày bọn họ lúc này mới đem lở v ỡ ba mươi thiên kiểu đan dược hiệu cùng năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn đột phá cực hạn lĩnh hội cùng nắm giữ một m ư ơ võ đạo quy luật tiến tới bọn họ giống như nước chạy thành sông đồng dạng bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh toàn bộ đột phá rất nhanh đông đông đông thương châu châu phủ thương châu đạo trung tựu trước sau cảm ứng được từ khánh mười chín vị n ộ bộ bật phá toàn bộ bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh cho nên đạo trung liền liên tiếp phát ra chôn u g văn tiếng vang vọng từ phương chấn động toàn bộ thương châu châu phủ trước trước sau sau đây chính là vang lên mười chín tiếng nói chuông chuông vang cực kỳ chấn động cái này cái này đến cùng xảy ra chuyện gì ký mười lăm tiếng nói chuông chuông vang đây không phải liên tục vang lên mà chính là khoảng cách một đoạn thời gian liền vang lên một tiếng nói chuông chuông vang cũng coi như nói là trong vòng một ngày thương châu châu phủ vậy mà sinh ra mười chín vị cảnh giới thứ ba cứng giả t r â n kinh khiếp sợ không gì sánh nổi thương châu châu phủ mọi người còn có đông đảo thế lực cùng các vị cứng giả bọn họ đều cực kỳ chấn động bởi vì đây chính là trong vòng một ngày có mười chín vị trung cực siêu phảm cực hạn đột phá bước vào cảnh giới thứ ba linh hội cùng nắm giữ quy luật nắm giữ luật pháp lực lượng không tệ từ khánh nhìn qua đã tỉnh lại mười chín vị người hầu hắn hài lòng gật một cái nói ra vững chắc một chút tu vi tiếp tục đem lở v hai mươi thuế phảm đan cục n vâng tuân mệnh cần tuân chủ thượng phân phó mười chín vị người hầu cùng kêu lên nói chương hai trăm bốn mươi mốt lại tăng cấp l v ba mươi long quốc cùng l v ba mươi chớ chú chi tiễn từ khánh mười chín vị người hầu lần nữa phục d ụ n g l v hai mươi thuế p h ả m đan đồng thời tại thời gian một ngày bên trong cũng đã đem l v hai mươi thuế p h ả m đan dược hiệu toàn bộ hấp thu cứ như vậy tạp nhã võ nhất võ nhị võ tam còn có số một đến số mười lăm tổng cộng mười chín vị nô buộc liền toàn bộ nắm giữ hai loại quy luật võ đạo quy luật cùng quỷ dị quy luật đồng thời hai loại quy luật đều là lĩnh hội cùng nắm giữ mười phần trăm trình độ phá vỡ thường quy phải biết cảnh giới thứ ba quy luật cảnh s á t thực có thể nắm giữ nhiều loại trở lên quy luật đồng thời nắm giữ quy luật số lượng càng nhiều n ắ m trong tay luật pháp chi lực liền càng phát khủng bố còn có có chút quy luật ở giữa còn có thể hình thành bất đồng liên hệ tiến tới hỗ trợ lẫn nhau dung hợp trở thành càng khủng bố hơn cùng cường đại luật pháp chi lực nhưng là mặc dù cảnh giới thứ ba quy luật cảnh s á t thực có thể nắm giữ nhiều loại trở lên quy luật lại nhất định phải là ở phía trước một loại quy luật đã hoàn toàn nắm giữ đạt đến một trăm phần trăm về sau mới có thể đi nắm giữ loại thứ hai thậm chí là loại thứ ba thậm chí là loại thứ tư quy luật pháp nếu như ở phía trước nắm giữ quy luật không có đạt tới một trăm phần trăm trước kia liền đi cưỡng ép nắm giữ loại thứ hai thậm chí là loại thứ ba thậm chí là loại thứ tư quy luật cái kia liền sẽ để nhiều loại quy luật ở giữa hình thành xung đột liền giống với có hai loại trở lên năng lượng kỳ dị tại thể nội phát sinh va chạm đến lúc đó cũng sẽ chỉ có một cái hạ tràng cái kia chính là bạo thể mà chết thế mà l vờ ba mươi thiên kiểu đàn cùng l vờ hai mươi thuế p h à n đan bởi vì trải qua vạn vật đồ g i á m thăng cấp lại nhưng đã phá vỡ những thứ này thường quy có thể nhường từ khánh mười chín vị nội bộc nắm giữ hai loại quy luật mà lại hai loại quy luật đều vẫn chỉ là mười trình độ đi thôi từ khánh nhìn qua quý bái ở trước mặt mình mười chín vị nô b u ộ c mỗi một vị đều là cảnh giới thứ ba mỗi một vị đều nắm giữ mười phần trăm hai loại quy luật có thể nói thực lực như vậy lực lượng như vậy đủ để cho từ khánh tại thương châu châu phủ tầng thứ bảy thành lập một cái thế lực cường đại cũng đủ làm cho từ khánh tại thương châu châu phủ tầng thứ bảy đặt chân l i ê n theo từ khánh bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh về sau hắn mới nên đón một loại giếng phun thức trưởng thành giao cho nhiệm vụ của các ngươi cái kia chính là đem huyết ma giáo thương châu phân hội tại đông thương sơn mạch tìm được một tòa tam gia luật pháp thạch mỏ q u ạ n tin tức truyền đi Từ khánh p châu, châu vâng tuân mệnh cần tuân chủ thượng phân phó vừa mới nói xong từ khánh mười chín vị nô bục liền toàn bộ điều động hắn vốn là dự định phái ra mấy vị nô bục là có thể nhưng từ khánh suy nghĩ một chút về sau vẫn là toàn bộ phái đi ra bởi vì dạng này hành động càng nhanh mà lại ngay tại hôm qua huyết ma giáo thương châu phân hội đã tại khai thác tòa này tam g i a luật pháp thạch quần mỏ vù vù vù vù quang huy lấp lóe từ khánh mười chín vị nô bục đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa rời khỏi nơi này toàn bộ hậu viện cũng chỉ còn lại có từ khánh một người còn có từng tôn đạo binh thời gian nhoáng một cái ngày thứ hai buổi sáng có nhà tiệm vũ khí vẫn chưa mở tiệm a chuyện gì xảy ra vì cái gì có nhà tiệm vũ khí hôm nay không mở cửa hôm nay không tiếp tục kinh doanh sao cái này liền có không ít người chú ý tới một bên khác từ khánh mười chín vị nô bục toàn bộ đều là cảnh giới thứ ba cường giả hơn nữa còn nắm giữ hai loại quy luật mặc dù không có nắm giữ thần thống hai loại quy luật cũng chỉ là mười phần trăm nhưng là thực lực như vậy đã rất mạnh mẽ ngắn ngủi một buổi tối liền có các loại tin tức cùng lời đồn đại tại thương châu châu phủ tầng thứ bảy chuyển b á ra đồng thời nương theo lấy liên quan tới tam giai luật pháp thạch mỏ quạng tin tức cùng lời đồn đại tại tầng thứ bảy chuyển ra về sau lập tức liền đưa tới huyết ma giáo thương châu phân hội chú ý cứ như vậy huyết ma giáo thương châu phân sẽ lập tức phái ra thực lực cường đại cảnh giới thứ ba cường giả ngưu toan sắp tán t r u y ề n b á tin tức này từ khánh bọn n ô i bộ cho c toàn bộ bắt cùng chép riết bất quá từ khánh mười chín vị nội bộ khi tiến vào tầng thứ tám về sau hành động liền biến đến khó khăn lên bởi vì tầng thứ tám cường giả càng nhiều. thậm chí có không ít đã nắm giữ một trăm linh một loại quy luật đồng thời huyết ma giáo xoa làm việc phân hội cũng phái ra thực lực cường đại trưởng lão còn tốt từ khánh nhường tất cả nô b u ộ c đều mang lên trên lờ vờ ba mươi mặt nạ mà lờ vờ ba mươi mặt nạ bản thân liền là một kiện đạt đến cực phẩm cựu trọng luật pháp khí cường đại đồ vật có thể tăng phúc những thứ này bọn nô b u ộ c thực lực thời gian trôi qua đêm khuya v ù v ù diệp lang thiên bên kia cùng từ khánh lấy được liên hệ chủ nhân diệp lang thiên nói ngài đã hành động sao không tệ từ khánh gật một cái quả nhiên diệp lang thiên lập tức nói bởi vì tin tức tiết lộ Huyết ma giáo khả năng trước đó tứ giai luật pháp thạch chủ nhân ta không thể sẽ cùng ngài liên hệ bên này điều tra thật sự là quá nghiêm liền xem như thuộc hạ có môn thần thông này cũng có bị phát hiện khả năng diệp lang thiên nói ra được từ khánh gật một cái v ù v ù liên hệ đứt gãy màn sáng nhanh chóng tiêu tán đỏ mắt lại là ba ngày đi qua từ khánh phái đi ra m ư ờ i chín vị nô bục liên tiếp quay trở về bọn họ khi tiến vào tầng thứ chín về sau kém chút liền bị huyết ma giáo cường giả mai phục còn tốt đang ngượng trợ lờ vờ ba mươi mặt nạ tình hồ dưới nghĩ hết các loại biện pháp đi thoát ra sau cùng trốn ra thương châu châu phụ tầng thứ chín liên tiếp quay trở về chủ nhân thuộc hạ khấu kiến chủ nhân tập nhã bọn họ quý gối từ khánh trước mặt、ừ. trong k đó ngay tại chúng ta tiến nhập tầng thứ chín gặp phải huyết ma giáo thương châu phân nhà cường giả vây giết vậy thì triệt để nhường các đại thế lực tin tưởng chúng ta những lời đồn đai này bất quá tập n h ã t cúi đầu thân s ắ c có chút có chút xa suốt chúng ta lần hành động này cũng không viên mãn số mười cùng số mười lăm tại tối hậu quan đầu tự bạo lúc này mới cho chúng ta tại vòng vây bên trong xé rách một cái chạy trốn lỗ hổng lại thêm chủ nhân đưa cho lv ba mươi mặt nạ chúng ta lúc này mới có thể trốn về đến ừ m t ừ khánh gật một cái các ngươi đã làm rất không tệ dù sao huyết ma giáo thương châu phân hội tại thương châu châu phủ bên trong cũng là một cái quái vật khổ bất kể nói thế nào các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ nghỉ ngơi thật tốt đi thôi tư khánh p ấ t vâng tuân mệnh t ậ p nhã bọn họ đáp lại liền nhanh chóng rời đi đi đến riêng phần mình gian phòng cùng phòng ngủ bọn họ đều đi nghỉ ngơi chữa thương đi hiển nhiên đều bị thương v ù v ù v ù v ù tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trước trước sau sau đã qua bảy tám ngày từ khánh mỗi ngày đều sử dụng trung phẩm luật pháp thạch đầu nhập vào cực lớn tâm tư nghiêm túc minh tưởng cùng vận chuyển luân hồi quy luật pháp thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm luân hồi quy luật pháp lv ba bốn mươi năm bốn h ư ơ i có thể thăng cấp thăng cấp v ù v ù từ khánh tự nhiên không chần chờ hắn ngay đầu tiên liền tiến hành thăng cấp thăng cấp luân hồi quy luật pháp v o a anh từ khánh ý thức oanh minh vạn vật đồ dám lóe ra quan huy liền phảng phất ý thức của hắn bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian liền ở cái này thần bí không gian n ẹ nụ lực tu luyện luân hồi quy luật pháp lĩnh hội luân hồi quy luật pháp huyền bí thăng cấp thành công luân hồi quy luật pháp lv bốn năm trăm nghìn tám mươi lĩnh hội luân hồi quy luật bước vào luân hồi đạt đến đại thành còn có từ khánh đối với luân hồi quy luật nắm giữ cùng lĩnh hội đã đạt đến mười lăm trình độ có thể nói thăng lên một cái cấp bậc thăng lên không nhiều cũng không ít vẫn được từ khánh nói đêm khuya xuất trong sân từ khánh tâm niệm vừa động hắn đứng tại giữa sân trầm ngâm một lát liền theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai kiện đạt đến lv ba mươi đồ vật trong đó có một kiện lv ba mươi vật phẩm là một thanh màu tím màu đen trường cung mà ở cái này trường cung cung trên khuôn mặt có ngũ trào chân long điêu khắc cái này là một thanh long cốt cung có thể nói so với từ khánh trước đó sử dụng mãn cung còn cường đại hơn đặc biệt là thanh này long cốt cung còn bị từ khánh tăng lên tới lv ba mươi mà một món khác lv ba mươi đồ vật thì là một thanh toàn thân đen kịt mũi tên mũi tên thon d à i ở phía trên điêu khắc vô số đạo huyết văn cẩn thận quan sát liên phản phất cho nên từ khánh tại mấy năm này bên trong bốn phía góp nhặt cùng loại với tỏa hồn tiễn đồ vật cũng đem những vật phẩm này góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm mà chi này chớ chú chi tiễn chính là một cái trong số đó đã tích lũy đầy, đầy đủ điểm kinh nghiệm Thăng lên tới LV30. Chương 242, giết、lý、thượng, chương phong lên bắn LV30, lý 242, đây ồ quỷ vương tức giận.、Từ、khánh tức Từ t m nghiệm vừa đậu, LV30 chớ chú chi tiễn cùng、LV30、long、cốt、cùng cơ bản tin tức liền hiện lên hiện tại đầu của hắn bên trong. Long、cốt、cùng chớ chú chi tại vừa LV30 LV30 LV30, của đậu, đầu đ 053 -68 709 1200, cốt cơ tức cốt 68 â là lấy dao long cốt cùng dao long gân là chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành luật pháp c ư ờ n g cung ẩn chứa bên ngông quy năng minh khắc c h í n đạo luật pháp c h i văn đủ để bắn giết cảnh giới thứ ba quy luật cảnh tồn tại chớ chú chi t i ễ n lv ba m ư 3 i năm mươi ba sáu m đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chớ chú luật pháp chi tiễn dung hợp thần thông đinh đầu thất tiến thư lại ẩn chứa nhân quả thần thông giống như vi năng minh khắc c h í ế n đạo luật pháp c h i văn vi năng khủng bố trí cực đủ để vượt qua thời không đơn giản đinh giết cảnh giới thứ ba cường giả thậm chí đủ để đối cảnh giới thứ tư tồn tại sinh ra sát thương đương nhiên từ khánh lần này vận dụng không hề chỉ chỉ là l vờ ba mươi long cốt cùng cùng l vờ ba mươi chớ chú chi tiễn tâm niệm vừa động ở giữa quanh thân nổi lên một kiện lại một kiện đồ vật l v ba mươi thanh tâm một ngư l v ba mươi mộc chế phật trùng l v ba mươi tính tâm đạo linh l v ba mươi thư viện giới xích lv ba mươi quỷ nhân đồng la lv ba mươi t r ạ n g thủ m a n h ậ n lv ba mươi tổn hại vạn yêu cổ bày kiện đồ vật toàn bộ đạt đến lv ba mươi ẩn chứa sáu loại bất đồng con đường những vật phẩm này uy năng cùng lực lượng toàn bộ đều thu được một loại toàn diện tăng lên do trước đó lĩnh vực tăng lên thành luật pháp chi lực v a n n v a n n v a n n trong khoảnh khắc ở giữa tư khánh cảm nhận được mười hai loại luật pháp chi lực giống như trùng điệp vân quanh đều liệt ra tại từ khánh trên thân làm đến từ khánh khí tức cường độ tăng lên tới một loại cực kỳ mức không thể tưởng tượng nổi vù vù sau đó tư khánh hít sâu một hơi h á n dựng bắn cung tiễn vô số đạo lưu quang lấp lóe cường đại luật pháp chi lực h ư n g tụ đều rót vào tiến vào một tiễn này bên trong lý thượng chết từ khánh quát nhẹ một tiếng h á n tâm niệm vừa động một tiễn này đã bắn ra lv ờ ba mươi chớ chú chi t i ễ n hóa thành một đạo sắp bén xé rách không gian xeo một tiếng đạo mắt lv ờ ba mươi chớ chú chi t i ễ n tựa như là một đạo cực hạn lưu quang nhanh chóng pha không mà tới biến mất không thấy gì nữa đã không biết đi đâu hô từ khánh chậm rãi thu cung bậy kiện lv ba mươi đồ vật cũng thu liễm vi năng từ khánh chính mình cũng thu liễm tự thân lực lượng nhìn qua đã biến mất không thấy gì nữa lờ vờ ba mươi c h ớ chú chi tiễn h i ệ n nhiên tử khánh lần này bạo phát toàn lực cũng là không cần đem lờ vờ ba mươi long cốt cung tiêu hao tiềm lực lần trước tử khánh đều muốn lờ vờ hai mươi mãn g cung cho kéo đức lần này tự nhiên là sẽ không còn có lần này cũng không cần đem lờ vờ ba mươi c h ớ chú chi tiễn uy năng toàn bộ bạo phát nếu như vậy lờ vờ ba mươi c h ớ chú chi tiễn liền sẽ không là duy nhất một lần đ ổ vật、ừ. thương châu châu phủ tầng cao nhất hầu vương phủ cái đó là thương b á đạo ngẩng đầu lên ngay tại tử khánh bắn ra một tiễn này về sau lờ vờ ba mươi chớ chú chi tiễn hóa thành một đạo cực hạ n lưu quang xông ra thương châu châu phủ trước tiên thương ba đạo mơ hồ cảm nhận được nhìn phía phía trước chú ý tới lờ vờ ba mươi chớ chú chi tiễn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ t h ầ n s ắ c mũi tên này hiển nhiên thương ba đạo đã hồi tưởng lại mấy năm trước chính là như vậy một tiễn ở ngay trước mặt hắn đem tương lai của mình con rể lý thượng bắn g i ế t thành trọng thương hiện nay mấy năm thời gian đi qua dạng này chớ chú chi tiễn vậy mà xuất hiện lần nữa mà lại lần này khi tức càng khủng bố hơn đã mấy năm thương ba đạo hít sâu một hơi ám ảnh vệ toàn diện xuất động tìm lâu như vậy đều không có tìm được đối phương tam tích hôm nay đối phương vậy mà lại hiện thân đến cùng là ai vậy mà nắm giữ bực này lực lượng hô thương b á đạo vẻ mặt nghiêm túc trên thực tế không biết thương bá đạo ngay tại thương châu châu phủ bên trong những cái kia thế lực cao cấp trí cường giả bọn họ bọn hắn cũng đều đã nhận ra lờ vờ ba mươi chớ c h ú chi t i ễ n uy năng đều có chút chấn động đồng thời bọn họ cũng đều biết ngay tại thương châu châu phủ bên trong ẩn giấu đi một vị thực lực kinh khủng cường giả bí ẩn bắn giết đi ra mũi tên thậm chí đủ để đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng hơi không cẩn thận thậm chí có khả năng bị nó bắn giết thế mà từ khánh nhận tàng quá sâu thương châu châu phủ những thứ này đ ỉ n h cấp thế lực những thế lực này t r í cường giả bọn họ thậm chí thì liền thương bá đạo xuất động ám ảnh vệ đ ề u tra không được hắn v ù v ù v ù v ù hình ảnh nhất t r u y ề n thương châu cùng thanh châu ở giữa chỗ giao giới thành lập một tòa nguy nga q u ỷ thành xưng ơ là phong đô q u ỷ thành xẻo từ khánh bắn giết đi ra một tiết này lờ vợ ba mươi chớ chú chi tiễn ẩn chứa nhân quả thần t h ô n g chi uy khóa chặt lý thượng vị trí cho nên vượt ngang hơn phân nửa cái thương châu giết tới phong đô quỳ thành đồng thời lv ba mươi chớ chú chi tiễn càng là liên tiếp xuyên qua cùng đâm xuyên qua phong đô quỷ thành tầng tầng p h o n g ngự ẩn chứa bi năng thật sự là quá mức cường đại phong đô quỷ thành trong đó có một tòa cung điện ánh mắt r u ngắn tại tòa cung điện này bên trong lý thượng ngay tại giữa sân thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục đồng thời thực lực của hắn đã từ lâu khôi phục tối đ ỉ n h phong thế mà lý thượng cuối cùng vẫn chưa có thể đánh phá quy luật cuối cùng bởi vì thực lực của hắn khôi phục cũng không hòa mỹ càng là bởi vì hắn nhận lấy phong đô quỷ vương ảnh hưởng do ma nhập quỷ đưa đến luân hồi quy luật pháp xuất hiện biến hóa còn có lý thượng chậm chạp không thể đánh vỡ quy luật cuối cùng về sau hắn tu luyện lại phong đô quỷ vương quỷ vương kinh kinh văn bên trong ẩ n chứa quỷ dị quy luật cứ như vậy lý thượng liền nắm giữ một trăm linh luân hồi quy luật cùng tương ứng quỷ dị quy luật chỉ là quỷ dị quy luật vừa mới bắt đầu lĩnh hội cùng nắm giữ không lâu vẹn vẹn tự có mười phần trăm trình độ vì cái gì vì cái gì lý thượng nắm chặt nắm đấm hắn hít sâu một hơi sắc mặt tâm trầm cực kỳ khó coi rõ ràng ta đã khôi phục toàn bộ thực lực đạt đến đình phong trải qua sinh tử n ị c h chuyển sinh tử vì cái gì vẫn là không cách nào đánh vỡ luân hồi quy luật cuối cùng vì cái gì vẫn không thể nắm giữ lu không cam tâm lý thượng cực kỳ không cam tâm phải biết lý thượng nếu là có thể đánh vỡ luân hồi quy luật cuối cùng chân chính nắm giữ luân hồi phát t á c đến lúc đó là hắn có thể cùng phong đô quỷ vương nói chuyện ngang hàng chỉ tiếc lý thượng chưa có thể làm được kỳ thật từ vừa mới bắt đầu lý thượng xin giúp đỡ phong đô quỷ vương song phương đạt thành giao dịch hắn liền là nghĩ đến mượn nhờ phong đô quỷ vương lực lượng khôi phục toàn bộ thực lực lại đột phá cảnh giới nắm giữ luân hồi phát tắc đến lúc đó lý thượng có thể bước vào cảnh giới thứ tư chỉ tiếc Lý thượng bản tính bản đối á n h rất t t nhưng l ạ không biết phong đô biết quỷ với ư ơ n cảnh g là lý thượng giả. Đối tới nói quỷ đô có độc từ đó về sau lý thượng lại tu quỷ vương kinh hắn đem cả một đời đều khó có khả năng đột phá vĩnh viễn mãi mãi cũng đem bị phong đô quỷ vương trưởng khống ngay tại mấy năm trước Từ k h á nguyên h một tiện bắn i giết ế t thượng bắn giết thành trọng thường, chết để gây mất đem để lý lý thượng h bắn cùng gây ầ vương chi nữ quan hệ thông thường tiện chi hệ ra, từ đó một đó bắn â mất lý thượng lý khí n g số. u y bản từ khánh nếu là không có bắn ra m ũ i tên kia lý thượng sẽ cùng hầu vương c h i nữ quan hệ thông ra đem sẽ trở thành hầu vương con đơn rể hắn còn có lại lật bản cơ hội còn có lần nữa quật khởi khả năng hiện nay lý thượng khí số đã bị từ khánh một tiên bắn đoạn hắn lại không thể có thể ngày hôm nay liền đem là tử kỷ của hắn xèo bầu trời phía trên từ khánh lờ vờ ba mươi chớ chú chi tiễn tựa như là lấy mạng diêm vương bắn trong khoảnh khắc lục đạo luân hồi hiện lên luật pháp chi lực toàn diện phong thích đồng thời lý thượng tâm niệm vừa động còn có quỷ dị luật pháp lực lượng phun trào lấy hai loại luật pháp lực lượng kết hợp lại cùng nhau làm đến lục đạo luân hồi hư ảnh sinh ra quỷ dị biến hóa gian g g i á c thế mà từ khánh chơ chú chi tiễn đã đạt đến lv ba mươi hắn sử dụng long cốt cung cũng đạt tới lv ba mươi đồng thời từ khánh thực lực của mình cũng đạt tới cảnh giới thứ ba còn có bảy kiện đồ vật đều là lv ba mươi ẩn chứa tầng mười hai luật pháp chi lực tại thời khắc này đã toàn bộ phóng thích ra ngoài bạo phát ra một loại không có gì sánh kịp vi năng liền lấy bẻ gãy nghiền nát giống như tư thái đem lý thượng lục đạo luân hồi toàn bộ đánh tan gian g g i á c gian g g i á c và ảnh không lý thượng lộ ra tuyệt vọng thân sắc p máu tươi vẩy ra từ khánh lở vờ ba mươi chớ chú chi tiễn bắn thủng lý thượng tầng tầng phòng ngự đánh tan lý thượng tầng tầng thủ đoạn về sau liền đem lý thượng trái tim bắn thủng vụ vù, vù kinh khủng mẫn diệt chi lực trong khoảng thời gian ngắn l i nhưng đã lan tràn lý tràn t ợ t là ngày thân, quỷ quỷ đầu đem tiên ngay tại hắc cám giữa hư không phong đô quỷ vương dò ra từng cây vô cùng to lớn đen kỷ xúc tu những thứ này xúc tu đem lý thượng thi thể bao trùm vụ vụ vụ vụ vụ vụ sau đó có một loại kinh khủng pháp t ắ c chi lực lan tràn vậy mà tại lý thượng thi thể bên trong đem lục đạo luân hồi luật pháp cho từng giờ từng phút luyện đi ra cứ như vậy l i ê n tạo thành một loại hư huyễn giống như lục đạo luân hồi có thể nhìn đến hư huyễn lục đạo luân hồi cực kỳ trong suốt gần như không thể gặp nhưng quả thật ẩn chứa luân hồi quy luật huyền bí đây là lý thượng bản nguyên dung vê anh vê anh vê anh phong đô quỷ vương đem cái này hư huyễn giống như lục đạo luân hồi đánh vào tiến vào chính mình phong đô quỷ thành bên trong mà phong đô quỷ thành sinh ra chấn động cùng anh minh ẩn ẩn biến đến càng phát ra hoàn thiện phản phất ngay tại phong đô quỷ thành chỗ c h ấ n áp chỗ sâu nhất ẩn ẩn có không thể nhìn thẳng giống như hình ảnh cùng trang cảnh phong đô quỷ vương nhu t o à n ở đây thành lập tiểu địa phủ hiện nhiên phong đô quỷ vương càng là vọng muốn dùng cái này thành vì địa phủ c h i chủ thật là một cái phế vật phong đô quỷ vương hừ lạnh một tiếng tu luyện lâu như vậy mới chỉ có thể luyện ra như thế hư huyễn lục đạo luân hồi hư ảnh hơn nữa còn bị bắn giết luân hồi quy luật pháp cái quy luật này pháp pháp môn kỳ thật cũng là bắt nguồn từ phong đô quỷ vương mà phong đô quỷ vương tu không thành luân hồi quy luật pháp cho nên đem này pháp chuyển ra ngoài sau đó những cái kia đã luyện thành này pháp tương giả l i ê n trở thành phong đô quỷ vương quân lương kết quả sau cùng chỉ có một cái cái kia chính là bị phong đô quỷ vương luyện thành lục đạo luân hồi h ư ảnh đầu nhập vào hắn phong đô quỷ thành bên trong cũng là tại cho phong đô quỷ thành kiến thiết góp một viên lệch lý thượng cũng không là cái thứ nhất tự nhiên không thể nào là cái cuối cùng còn có phong đô quỷ vương nhìn lại có một cái đen kỷ s ú c tu xuyên thủng hư không khóa chặt từ khánh lờ vờ ba mươi chớ chú chi tiễn tốc độ nhanh vô cùng vốn quỷ vương ngược lại là nhìn xem là ai là gan lớn như vậy dám can đảm ở vốn quỷ vương phong đô quỷ thành bên trong bắn giết vốn quỷ vương bộ h ạ phong đô quỷ vương có nói、Xeo. từ khánh lv ba mươi chớ chú chi t i ễ n tăng nhanh tốc độ nó bản thân liền có linh tính biết không có thể bị phong đô quỷ vương bắt lấy tự nhiên tăng nhanh tốc độ thế mà k h ủ n g bố trí cực pháp t ắ c vung xuống tạo thành giam cầm giống như lĩnh vực lv ba mươi chớ chú chi t i ễ n không cách nào xuyên qua phong đô quỷ vương hình thành giam cầm lĩnh vực xèo sau đó lv ba mươi chớ chú chi t i ễ n xoay người lại dẫn nổ tất cả lực lượng mặc dù không có t ử khánh gia trì không có các loại lv ba mươi đồ vật uy năng gia trì thế mà lv ba mươi chớ chú chi tiến bản thân liền ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố trong chốc lát mà thôi lv ba m ư chớ chú chi tiễn dẫn b ạ o toàn bộ u y năng hóa thành duy nhất một lần đồ vật bạo phát thành một đạo khủng bố trí cực tiết quang bắn t h ủ n g giam cầm giống như lĩnh vực phốc máu tươi vẩy r a đồng thời lv ba m ư chớ chú chi tiễn một tiễn này cứ như vậy bắn t h ủ n g phong đô quỷ vương một cái lại một cây xúc tu xuyên thủng tiến vào quỷ thành chỗ sâu nhất a tiếng đều thảm thiết vang lên phong đô quỷ vương bản thể bị một tiễn này cho bắn chúng nguyên r ụ i lực lượng trong cơ thể hắn bạo phát nhưng nhanh chóng bị hắn pháp tắc á p chế xuống vụ cực điểm bạo phát về sau lv ba m ư chớ chú chi tiễn từ từ hóa thành cho tán tiêu tán đáng h tiếc Phong n truyền khắp h khủng hoảng tồn tại, lâm vào kia bởi ê n trong, n nhiên không biết vì lv ba mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ đã cách trở nhân quả giống như thần thông tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc điều này sẽ đưa đến phong đô quỷ vương tìm không thấy lờ vờ ba mươi chớ chú chi t i ễ n chủ nhân là ai hắn cũng là muốn báo thủ cũng tìm không thấy đối tượng đây mới là hắn phẫn nộ nhất địa phương chương hai trăm bốn mươi ba tiến về đông thương sân mạch phong đô quỷ vương lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì sự tình đã thành kết cục đã định hắn cũng là tìm không thấy lờ vờ ba mươi chớ chú chi t i ễ n sau lương chủ nhân cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt bất quá từ khánh lờ vờ ba mươi chớ chú chi tiến nhưng cũng bị ở phong đô quỷ vương trong tay thiên nữ phi、Soát. có một đạo xúc tu phá không mà tới xuất hiện ở thiên nữ phi phụ đệ quỷ vương điện hạ thiên nữ phi s ừ n g sốt một chút nàng cúi người chào bản vương hỏi ngươi phong đ ô quỷ vương trầm giọng chất vấn tại ngươi cùng lý thượng ra đi làm việc trong khoảng thời gian này nhưng có phát hiện lý thượng cái gì đ ị c h nhân hoặc là cựu nhân đ ị c h nhân cựu nhân thiên nữ phi s ừ n g sốt một chút nàng rơi vào trầm tư trước tiên thiên nữ phi kỳ thật cũng đã nghĩ đến một người mà lại cái tia người chính là nàng đời này lớn nhất cựu nhân mà người này cũng là tử thánh hồi bẩm quỷ vương điện hạ thiên nữ phi cúi đầu g ọ n bình tĩnh nói cũng không có Không có. phong đô quỷ vương nữ khí tăng thêm đúng thế thiên nữ phi đứng vững phong đô quỷ vương áp lực chẳng lẽ là mấy tên kia nghĩ muốn trả thù bản vương cho nên mới không tiếc hao phí như vậy một kiện c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí đến bắn giết lý thượng phong đô quỷ vương trầm n g âm thiên nữ phi trầm mặc không nói xuất lập tức cái kia một cái to lớn xúc tu cũng biến mất không thấy từ khánh thiên nữ phi nắm chặt n ắ m đấm đối với từ khánh h ậ n ý tự nhiên là cực kỳ nồng đậm nhưng nàng cũng không biết vừa mới tại phong đô quỷ thành xảy ra chuyện gì thậm chí trên h phi cũng không biết lý thượng bị một chi lờ vờ ba mê chớ chú chi tiễn cho bán giết. Nhưng là, thiên nữ phi chỗ lấy không i biết tiễn giết. nói ê mê n nữ cũng bắn nữ muốn bị ba một lý lờ là, lấy vờ a từ thích hết cốt truyện, t khánh, không phải hận sinh chính cái cũng này nội dung cầu gì bởi loại i vì là mà nữ phi nghĩ muốn phi thực ự tay ngược sát từ ngược k á khánh n nên, nàng cũng không muốn nhường phong vương h Cho đô quỷ vương biết từ s tình, để tránh phát sinh sự tình sẽ hoàn toàn thoát ly nàng trường、khống. Trên t sinh hoàn nàng khống. h để sự sẽ ự ly tế từ khánh tại trước đó không lâu thời điểm bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh về sau liền đã triệt để kéo ra cùng thiên nữ phi tranh lệch phải biết thiên nữ phi cho tới bây giờ vẫn chưa lĩnh hội quy luật càng là không có cái gì quá lớn đầu mối còn không biết phải bao lâu mới có thể bước vào cảnh giới thứ ba có thể nói thiên nữ phi đem cả một đời báo thù vô vọng kỳ thật coi như thiên nữ phi cáo chi phong đô quỷ vương liên quan tới t ừ khánh sự tỉnh phong đô quỷ vương cũng tìm không thấy t ừ khánh bởi vì t ừ khánh bao giờ cũng đều đeo lên l ở vờ ba mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ vẹn vẹn chỉ là biết một cái tên cái kia là không thể nào tìm tới t ừ khánh cảnh giới thứ tư cường giả cũng giống vậy thương châu châu phủ tầng thứ nhất lâm vân ngai đạo có nhà tiệm vũ khí tử khánh nơi ở bên trong lại bị hủy đi trước tiên t ừ khánh liền cảm ứng được l v ba mươi chớ chú chi tiễn tình huống bởi vì vì bản thân liền có liên hệ nhưng hắn cũng cảm ứng được l v ba mươi chớ chú chi tiễn hoàn thành nhiệm vụ thế mà lại gặp phải càng thêm kẻ địch khủng bố cuối cùng cực điểm thăng hoa uy năng toàn bộ bạo phát hóa thành duy nhất một lần đ ổ vật cũng đem vị kêu kẻ địch khủng bố bắn bị thương phong đồ quỷ vương sao t ừ khánh trầm ngâm trước đây ít năm t ừ khánh sử dụng l v hai tỏa hồn tiễn bắn bị thương lý thượng làm đến lý thượng không thể không trở lại phong đồ quỷ thành hôm nay tư khánh lại bắn ra một tiễn LV30 chớ c h đáng tiếc từ khánh lắc đầu tốt mấy năm trôi qua ta cho tới bây giờ cũng chỉ là tìm được một t h i cử thế hiếm thấy chớ chú chi tiễn cùng một tri cử thế hiếm thấy tòa hữu tiễn hai chi tiễn đều bị ta dùng hết dạng này cũng tốt giải quyết hết lý thượng tên địch nhân này đến mức thiên nữ phi vậy thì chờ lần sau tìm được tương tự chớ chú chi tiễn cũng hoặc là lại lần lúc gặp mặt lại đem nó d ế t đi cứ như vậy ta hai vị đại c ử u nhân liền có thể đi tiên phong hạ tuyến hiện tại lý thượng đã chết tại từ khánh trong tay giải quyết một cái c ử u nhân từ khánh tâm tình coi như không tệ chỉ tiếc không có thu hoạch quá lớn hơi có vẻ tiếp với vụ vụ lúc này có một đạo lưu quang phá không mà tới chính là diệp lang thiên cùng từ khánh liên hệ cùng truyền tin ngay tại từ khánh trước mắt tạo thành một cái màn sáng hình chiếu chủ nhân diệp lang thiên hành lễ、ừ. từ khánh gật một cái chuyện gì chủ nhân luật pháp thạch mỏ quẹn bên này đã ẩn ẩn bắt đầu loạn đi lên đã xuất hiện mấy cái thương châu châu phủ thế lực tại chung quanh đi dạo diệp lang thiên nói ra đoán chừng qua không được mấy ngày bọn họ liền có thể tìm tới đến lúc đó tất nhiên bạo phát chiến đấu chủ nhân chúng ta cái gì thời điểm hành động ta đã biết từ khánh thần sắc bình tĩnh nói ra thương châu châu phủ những thế lực này đúng là không thấy thỏ không thả c h i m ừ n g bản tọa liền đi qua chờ xem đến lúc đó hôn chiến bạo phát bản tọa cũng tốt thừa cơ đục nước béo cỏ diệp lang thiên từ khánh hỏi ngươi có thể đem tòa kia luật pháp thạch mỏ quặng tình huống cụ thể thăm dò rõ ràng sao mời chủ nhân yên tâm diệp lang thiên nói thuộc hạ đã thăm dò rõ ràng được từ khánh hải lòng gật một cái thời gian n h o á n một cái ngày thứ hai vừa sáng từ khánh đi tới thương châu châu phủ đã có rất nhiều năm hôm nay có thể nói là hắn lần thứ nhất chính thức rời đi thương châu châu phủ toàn bộ có nhà tiệm vũ khí đều người đi nhà trống cũng chỉ có từ khánh luyện chế mười sáu cấp đạo binh bọn họ trấn thủ tại trong tiệm từ khánh bên người đi theo mười bảy vị nô bục mỗi một vị đều đạt đến cảnh giới thứ ba đi ngoài thành từ khánh đã ra khỏi thành thông qua diệp lang thiên đưa cho tin tức xác định cụ thể phương vị liền đã thân hóa đội q u a n g phá không m à tới x o á t x o á t x o á t các vị nô bộc tại theo sát phía sau hình ảnh nhất truyện đông thương sơn mạch rừng tây bên trong đầu tiên từ khánh hiểu qua đông thương sơn mạch tòa sơn mạch này cực kỳ nguy nga liên miên bất tuyệt do một tòa lại một tòa sơn phong liên miên hình thành cơ hội là vượt ngang hơn phân nửa cái thương châu trên thực tế có lẽ là trước kia đông thương sơn mạch cùng tây thương sơn mạch cùng là một thể chính là thương châu bên này lớn nhất sơn mạch liên miên bất tuyệt vượt ngang hơn phân nửa cái thương châu mà tại sơn mạch cuối cùng đã gần như vô tận hải vự xưng là thương châu sơn mạch ngay tại thương châu giữa núi non không biết n g h ỉ lại lấy bao nhiêu yêu thú h u n g thú yêu tộc cũng không ít ma môn tại sơn mạch c h â sâu thành lập thậm chí con tuần dục ra không ít q u ỷ dị thế mà ngay tại một ngày đột nhiên xuất hiện hai vị không cách nào lường được c ư ờ n giả g bọn họ tại thương châu sơn mạch bạo phát kinh khủng đại chiến vậy mà đem thương châu sơn mạch từ đó cắt đức nguyên bản thương châu sơn mạch bởi vậy biến thành hai tòa sơn mạch lại qua không ít tuyến nguyện thương châu châu phủ ngay tại cái này lỗ hổng bên trong thành lập đi ra thương châu châu phủ một lần nữa đem hai tòa đứt g â y sơn mạch nối liền cùng nhau cũng phân biệt mệnh danh đông thương sơn mạch cùng tây thương sơn mạch x o á t x o á t từ khánh tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền khi tiến vào đông thương sơn mạch rừng rậm bên trong t r u n g quanh cây cối cao lớn nguy nga trí cực cũng là từng cây đại thụ c h e trời c h e khuất bầu trời một đường tiến lên từ khánh trên đường s á t thực gặp không ít yêu thú cùng hung thú nhưng là không có gặp phải yêu tộc bởi vì tại đông thương sơn mạch chỗ sâu nhất có yêu tộc thành lập thế lực cường đại một cách tự nhiên những thứ này yêu thú cùng hung thú tự nhiên không thể nào là từ khánh bọn hắn đối thủ gặp cản đường từ khánh bọn họ tiện tay giải quyết hết đau mắt ngay tại nửa ngày sau từ khánh bọn họ đã từ từ xâm nhập đông thương s ơ n mạch dựa theo diệp lang thiên cho tình báo đã nhanh muốn tiếp cận tòa kia tứ giai luật pháp thạch v à mỏ. giống đột nhiên từ khánh n g h e được kinh khủng tiếng gào thét t r u n g quanh đại địa cùng sơn mạch chấn động từ khánh bọn họ ngẩng đầu nhìn lại ngay tại núi non trùng điệp điện trướng giữa núi non liền thấy một tôn nguy nga trí cực cự thú phải biết yêu thú tại bước vào cảnh giới thứ hai siêu phàm thời điểm có thể lựa chọn hai loại con đường trong đó một loại là hóa thân hình người có thể trở thành Yêu trong ộ đó cấp biến hoa một m ư ờ i năm hung thú liền cơ hồ tương đương tại phổ thông siêu phạm cực hạ một mươi sáu cấp hung thú liền cơ hồ tương đương tại tinh anh siêu phạm cực hạ cấp một mươi bảy hung thú liền cơ hồ tương đương tại đại thành siêu phạm cực hạ n cấp một mươi tám hung thú thì tương đương với đại thành siêu phạm cực hạ n cùng trung cực siêu phạm cực hạ ở giữa quá độ giai đoạn sau cùng mười chín cấp hung thú thì tương đương với trung cực siêu phàm cực hạ hung thú phía trên càng tiến một bước tiến hóa cùng tăng lên cái kia chính là cự thú hung thú phía trên x ư n g là cự thú hiện tại từ khánh liền thấy con thứ nhất cự thú hình thể nguy nga trí cực đã đạt đến hơn vạn mét trình độ nghỉ lại tại đông thương giữa núi non vô cùng bá đạo giống như phóng đại không biết bao nhiêu lần siêu cự hình tinh tinh đây chính là cự thú cự tinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể so với cảnh giới thứ ba cự thú từ khánh trầm ngâm nói tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g á m có thái hoa xà tin tức lộ ra hiện tại trong đầu của hắn bên trong từ khi tại nguyệt hà phủ thành chuyện kia đi qua đến bây giờ đã qua đã nhiều năm thái hoa xà đi đến đông châu trước mắt thái hoa xà đã đạt đến lv ba mươi dựa theo hung t h ú cảnh giới phân chia tới nói lv ba mươi thái hoa xà tương đương với mười chín cấp hung t h ú cũng chính là trung cực siêu p h à m cực hạn hiện tại thái hoa xà đã góp nhặt rất nhiều điểm kinh nghiệm đã nhanh có thể lần nữa thăng cấp mà thái hoa xà lần nữa thăng cấp nhất định là có thể bước vào cảnh giới thứ ba trở thành một tôn chân chính cử thú vàng, vàng, vàng, đại địa vành minh. cự tinh đã từ từ đã đi xa từ khánh cũng không có t r e o chọc đối phương mà chính là chờ đến tôn này cự tinh rời đi về sau hắn lại tiếp tục hành động để tránh b ấ y n h i ê u đến b ạ o phát vô ý nghĩa chiến đấu sau một tiếng chúng ta đến từ khánh hít sâu một hơi hắn đứng ở một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ đỉnh núi chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới có thể nhìn đến có một cái cự hình thung lũng thu vào từ khánh tầm mắt huyết ma giáo thương châu phân sẽ phát hiện cái k i a một tòa tứ giai luật pháp thạch mỏ quặng liền ở cái này cự hình thung lũng lòng đất những ngày này đi qua bọn họ đã khai thác không ít thậm chí, đã chậm rãi khai quật đến tòa này tứ giai luật pháp thạch m ỏ quặng chỗ sâu chương hai trăm bốn mươi bốn lẻn vào hầm m ỏ huyết ma đại trận t ừ khánh đã tới chỗ cần đến về sau liền ngay đầu tiên cùng diệp lang thiên lấy được liên hệ đồng thời tìm một cái so sánh nhận nấp địa phương lặng lẽ ẩ n giấu đi thời gian nhoáng một cái ban đêm chủ nhân v ù v ù diệp lang thiên tiềm nhập đi ra đồng thời cùng t ừ khánh chính thức gặp mặt mà lại bọn họ hai vị cũng là thời gian qua đi mấy năm sau lần thứ nhất chính thức gặp mặt tư khánh đánh giá diệp lang thiên người tu vi hiện tại như thế nào hồi bẩm chủ nhân diệp lang thiên trầm giọng nói ra thôn vệ ma công đệ tam trọng bí pháp khó có thể lĩnh hội huyết ma giáo huyết hải quy luật pháp cũng đồng d ạ n g khó có thể lĩnh hội mà lại từ nơi sâu xa thuộc hạ cảm giác huyết hải quy luật pháp tu luyện cuối cùng hạ chẳng sẽ phi thường thê thảm rất có thể sẽ trở thành huyết ma một bộ phận a từ khánh trầm ngâm sau đó từ khánh cùng diệp lang thiên chính thức hành động bọn họ bỏ ra ba ngày thời gian liên tiếp giết chết huyết ma giáo thương châu phân hội mười tám vị thành viên biến hóa biến hóa vụ vù vụ vù. Vù, vù vù vù từ khánh tâm niệm vượ động lv ba m ư thiên nhân thiên diện mặt nạ năng lực phát huy đi ra rất nhanh liền biến thành những cái kia đã bị g i ế t chết huyết ma giáo thương châu phân hội 18 vị thành viên bộ dáng từ khánh cùng hắn 17 vị nô b u ộ c thay thế bọn họ sau cùng ngay tại ngày thứ tư từ khánh theo diệp lang tiên chính thức lẻn vào tiến vào tòa này tứ giai luật pháp thạch mò cặng một bên khác bốn ngày thời gian thương châu châu p h ụ các đại thế lực đều phái người cường giả tới trong đó cấp cao nhất thế lực theo thứ tự là hầu vương phủ thương châu tiên môn thương châu võ môn thương châu học cùng thương châu đạo quan thương châu phật môn tổng cộng sáu đại đình cấp thế lực hầu vương phủ đại biểu chính là thương châu triều đình thế lực thương châu tiên môn thì là thương châu luyện khí sĩ thế lực thương châu võ môn thì là thương châu võ giả thế lực thương châu học cung thì là thương châu nho đồ thư sinh thế lực thương châu đạo quan thì là ẩn thế đạo môn tại thương châu thành lập đạo quan sau cùng thương châu phật môn tự nhiên là phật môn tại thương châu thành lập trồ miếu có thể nói trên mặt nổi cũng là cái này sau đại đ ỉ n h cấp thế lực n ắ m trong tay toàn bộ thương châu châu phủ đương nhiên liền trong bóng tối còn có huyết ma giáo thương châu phân hội đông thương yêu tộc tây thương yêu tộc cùng phong đô quỷ thành các loại những thế lực này là ẩn nút trong bóng tối h tám thế lực ngay tại những n à y đỉnh cấp thế lực phía dưới thì còn có v i ê m vân tông kiếm môn tông n g ự thú tông các loại những thứ này tương đối kém một số thế lực bọn họ kỳ thật cũng là dựa vào sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực phía dưới lần này tứ giai luật pháp thạch mỏ cặng mặc dù không là phi thường phẩm cấp cao luật pháp thạch mỏ cặng nhưng cũng có giá trị không nhỏ sáu đại đ ỉ n h cấp thế lực còn không đến mức xuất thủ nhưng là ngay tại sáu đại đình cấp thế lực phía dưới những cái kia phụ thuộc thế lực một cách tự nhiên là kìm nén không được đã đi tới chỗ này cự hình thung lũng mà lại bọn họ đã phát hiện tứ giai luật pháp thạch mọ cạo một ngày này giữa trưa cự hình thung lũng trên không vù vù. vù vù vù vù vù vù. có thể nhìn đến có một vị lại một vị cường giả lộ diện bọn họ đứng ở giữa hư không trên dưới quanh người đều đang c u ộ n trào lấy cực kỳ cường đại luật pháp ba động hiển nhiên có thể tham dự vào sự tình lần này tất nhiên là bước vào cảnh giới thứ ba không có bước vào cảnh giới thứ ba mà nói căn bản là không có cách tham dự vào liền xem như tham dự vào đó cũng là phá hồi thôi khắc khắc khắc âm chầm cười tiếng văng lên、Soát. Có sáu đại đình cấp thế lực phía dưới phụ thuộc thế lực tổng cung điều động sáu cái phụ thuộc thế lực theo thứ tự là viêm vân tông bá võ quán trừ ma vệ thanh phong thư viện tử dương quan tiểu lôi âm tự tiểu lôi âm tự lần trước thoát đi nguyệt hà phủ thành đi tới thương châu châu phủ nhập vào thương châu phật môn trở thành thương châu phật môn phụ thuộc chùa miễu một trong huyết khô l á ma viên v â n chân nhân thần sắc khẽ biến không nghĩ tới huyết ma giáo thương châu phân hội phái ngươi qua đây c h ấ n thủ nơi đây viên v â n tông kỳ thật chính là thương châu châu phụ sáu đại đỉnh cấp thế lực một trong thương châu tiên môn phụ thuộc thế lực một trong viên v â n chân nhân thế nhưng là một vị thực lực cường đại quy luật cảnh cường giả tà ma ngoại đạo người người có thể chu diện chứ ma vệ long quỳ hư lạnh một tiếng ngự a khí lạnh lẽo tràn ngập lấy sắc ý mà lại dựa theo thương châu luật pháp bất kỳ thế lực nào phát hiện luật pháp thạch màu cặng nhất định phải lên báo đạt được cho phép về sau mới có thể tiến hành khai thác các ngươi đã xúc phạm thương châu luật pháp đương nhiên, đối với các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo tới nói sợ rằng sẽ lấy xúc phạm thương châu luật pháp làm với nga chứ ma vệ tự nhiên là hầu vương phủ giới trương thế lực cơ cấu ha ha ha bá võ quán quán chủ là một vị khuôn mặt t h u cạnh trung niên nam tử chỉ có đôi mắt của hắn tương đối đặc thù đã hóa thành một loại màu tím đang nhấp nháy lấy lôi đình đồng dạng ta liền chỉ muốn nói một câu các ngươi huyết ma giáo phát hiện tòa này tứ giai luật pháp thạch m ỏ u cặng lại muốn nuốt một mình cái này sợ là không tốt lắm đâu ta lần này tới chính là muốn kiếm một chiến canh huyết ma giáo thanh phong thư viện viện trưởng là một vị khuôn mặt thanh tú trung niên nam tử quanh phun người hắn thành o nhiên chính khí, đối với có yêu ma quỷ quái có cực lớn khắc chế. Các chế. huyết người giáo người, hành sự ác rác, độc, cỏ xem mạng người như rác, như toàn phong á đáng vỡ vốn vạn triều tội chết tòa đình, lần, là thư a n phong h h t viện viện trưởng trầm giọng quất a quan n chủ mặc l y đạo bảo màu xanh, a y cầm ầ phất r nói thần tĩnh, bình n sắc ra, thử dương quan quan chủ là mang theo nhiệm vụ đặc thù tới a di đạo phật tiểu lôi âm tự phương trượng đã bước vào cảnh giới thứ ba chắp tay trước ngực nói ra bẩn tăng cũng là như thế thêm như ý nghĩa vị này phương trượng cũng là mang theo nhiệm vụ x o á t x o á t Xoát. sau một k h ắ c l i ề n có một đạo lại một đạo ma ảnh vọt ra tổng cộng có năm vị mỗi một vị đều bước vào cảnh giới thứ ba trình độ ma khí n g ú t trời uy thế như cầu rồng cứ như vậy huyết ma giáo bên này có sáu vị cảnh giới thứ ba cao thủ các đại thế lực cũng có sáu vị cảnh giới thứ ba cường giả song phương lộ ra thế lực ngang nhau thế mà huyết ma giáo thương châu phân hội dù sao cũng là trước tìm đến nơi này mà lại ở chỗ này càng là chiếm c ư mấy năm lâu đã bày ra một tòa đại trận tên là huyết ma đại trận trên thực tế huyết ma đại trận cũng là huyết ma giáo thành viên nữa bố trí cũng là tương đối dễ dàng bố trí một loại đại trận uy năng cũng có chút cường đại khắc khắc khắc huyết khô lão ma âm trầm mà cười cười đã các ngươi đã tới vậy liền đều không cần đi vừa vặn bản tọa lại không ít huyết thực đem toàn bộ các ngươi nước nhất định có thể tăng lên bản tọa tu vi n h ư n g bản tọa tu vi càng tiến một bước trong trăng hẳn nhanh chóng, chóng khoảnh khắc viên văn chân nhân bọn họ liền bị vây ở huyết ma đại trận huyết ma đại trận lại là loại thủ đoạn này các người huyết ma giáo liền không có thứ khác sao viên v â n chân nhân bọn họ d ố i d í t có nói đối phó các người mấy cái đầy đủ huyết khô lão ma bọn họ có nói ẩm ẩm tiếng nổ mạnh tiếng oanh minh vang vọng từ phương song p ư ơ n g đã bạo phát đại chiến huyết ma đại trận mở ra viên vân chân nhân liên thủ lại không thể tạo thành cái gì lại t r ợ cho nên từ từ đã rơi vào hạ phong một bên khác lòng đất trong hầm mỏ từ khánh bọn họ đã sớm tiềm nhập tiền đến đồng thời cũng đã nhận ra phía ngoài ba động hiển nhiên là b ã o phát cực kỳ khủng bố chiến đấu hô từ khánh hít sâu một hơi xem ra là khai chiến chủ nhân diệp lang thiên hai mắt tỏa sáng nhanh chóng nói đây là cơ hội tốt vừa tốt chúng ta có thể thừa dịp hết u y ma giáo cường giả cùng các đại thế lực cường giả giao chiến chúng ta có thể thừa cơ đem những thứ này luật pháp thạch khai thác mang đi không tệ từ khánh gật một cái toàn bộ mang đi vâng Vù vù. vù vù vù vù vù vù từ khánh lấy ra chữ vật giới chỉ diệp lang thiên cũng lấy ra chữ vật giới chỉ ngay tại diệp lang thiên dẫn đầu dưới lập tức đi đến thường khố bên trong trong kho hàng toàn bộ là khai thác tốt lắm luật pháp thạch diệp lang thiên người muốn làm gì trong kho hàng tự nhiên là có người trần thủ l ấ y p h ú c p h ú c máu tươi vẩy ra căn bản liền không cần đến từ khánh xuất thủ từ khánh mấy vị nô bột đều đạt đến cảnh giới thứ ba bọn họ nhanh chóng đem những thứ này người đều giải quyết hết toàn bộ đánh giết cái này diệp lang thiên cũng là cả kinh hắn chú ý tới tạp nhã không nhịn được hỏi t vâng h n diệp đ lang à vào i thiên thần sắc có chút hưng phấn thuộc hạ biết xác thực diệp lang thiên tiềm lực muốn so cái khắc tất cả nội bộ cường đại hơn nhiều lắm tư khánh cũng không muốn bởi vì lờ vờ ba mươi ngày cầu đan cùng lờ vờ hai mươi thuế phản đan tác dụng phụ ảnh hưởng từ đó mẫn diệt diệp lang thiên tiềm lực đến lúc đó chỉ cần diệp lang thiên đã luyện thành thôn vệ ma công đệ tam trọng bí pháp lại phục d ụ n g lờ v 30 ngày cầu đàn cùng lờ v 20 thuế p h ả m đàn vậy cũng không cần lo lắng tác dụng phụ ảnh hưởng tới thời gian trôi qua ngay tại toàn bộ lòng đất hầm mỏ bên trong tổng cộng có chín cái thương khố từ khánh có diệp lang thiên dẫn đường ngay tại trong thời gian ngắn nhất đã đem chín cái thương khố toàn bộ cướp sạch không còn cứ như vậy từ khánh liền thu được đại lượng lập u phát thạch trong đó l i ê n có không ít trung phẩm luật pháp thạch thậm chí là thượng phẩm luật pháp thạch nhưng là không có cực phẩm luật pháp thạch bởi vì huyết ma giáo thương châu phân hội còn không tới k i ị m khai thác chủ nhân diệp lang thiên nói ta biết cực phẩm luật pháp thạch ở nơi nào chương hai trăm bốn mươi lăm bại lộ phản s á t diệp lang thiên trong đoạn thời gian này đã đem tòa này tứ giai luật pháp thạch mỏ u ặ n g hoàn toàn mỏ thấy thậm chí so huyết khô lão ma đều muốn rõ ràng dẫn đường từ khánh nói vâng diệp lang thiên cung kính gật một cái hầm mỏ bên ngoài tòa này cự hình thung lũng bên trong huyết khô lão ma bọn họ đang cùng viêm vân chân nhân chém giết bởi vì huyết ma đại trận nguyên nhân huyết khô lão ma bọn họ chiếm cứ thơ ư phong nhưng là theo viêm vân chân nhân đám người phối hợp càng phát ra mật thiết lại thêm tử dương quan quan chủ cùng tiểu lôi âm tự phương trượng t r i ể n lộ ra thực lực cường đại từ từ chiến trường bên trong cục thế sản sinh biến hóa chiến đấu cũng càng phát cháy bỏng lên từ từ thế lực ngang nhau lên huyết khô lão ma bọn họ cho dù có huyết ma đại trận tăng phúc cũng khó có thể chiếm thơ phong đáng chết huyết khô lão ma sắc mặt từ từ âm chấm xuống huyết khô lão ma chứ ma vệ lệnh dọn quất lớn hôm nay là tử kỳ của ngươi xèo c h ừ ma vệ tay cầm trường thương màu đen uy thế như cầu vồng giống như trường hồng quán nhật càng giống như d a o long xuất hải nhanh chóng thẳng hướng hết u y khô lá ma phanh phanh phanh song phương chiến đấu càng phát ra kịch liệt lên đào mắt trong hầm mỏ vài phút tả hữu diệp lang thiên liền mang theo từ khánh tìm được tòa này tứ giai luật pháp thạch m ỏ quặng cực phẩm luật pháp thạch ở chỗ đó chỉ là những thứ này cực phẩm luật pháp thạch đều không có khai thác đi ra cần diệp lang thiên cùng từ khánh bọn họ tự mình khai thác chủ nhân diệp lang thiên ngữ khí hưng phấn nói cực phẩm luật pháp thạch quả nhiên ngay ở chỗ này、ừ. từ khánh gật một cái thế mà tư khánh phóng tầm mắt nhìn tới cẩn thận dò xét trong chốc lát liền phát hiện tòa này tứ giai luật pháp thạch mỏ cảng tổng cộng cũng liền sản xuất đại khái một vạn viên c ự c phẩm luật pháp thạch số lượng rất bình thường khai thác ca tư khánh nói vâng tuân mệnh tạp nhã chờ mười bảy vị nô bột nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động diệp lang thiên tự nhiên cũng ở trong đó liền lấy tạp nhã bọn họ cảnh giới thứ ba thực lực khai thác luật pháp thạch tự nhiên vô cùng đơn giản t r u n g quanh phun trào lấy luật pháp trí lực liền có thể ngăn cản luật pháp thạch chỗ thả ra luật pháp ăn mòn đương nhiên khai thác c ự c phẩm luật pháp thạch tương đối mà nói sẽ càng thêm khó khăn một số luật pháp ăn mòn nghiêm trọng hơn nhưng không thể nào đối cảnh giới thứ ba tồn tại sinh ra uy hiếp trên thực tế luật pháp thạch mỏ càng giá trị thực sự mà là ở một loại có thể tái sinh tài nguyên luật pháp thạch mỏ càng có thể liên tục không ngừng sản xuất luật pháp thạch cũng không phải nói đem cái này một vạn v i ê n c ự c phẩm luật pháp thạch mỏ càng khai thác xong liền sẽ không còn có c ự c phẩm luật pháp thạch mà chính là sẽ căn cứ tương ứng thời gian dần dần sản xuất t ự c phẩm luật pháp thạch liền là một loại có thể tái sinh tài nguyên đây mới là luật pháp thạch mỏ c à n giá trị thực sự chỗ còn có tứ giai trở xuống luật pháp thạch mỏ cặng cũng chính là nhất giai đến tam giai luật pháp thạch mỏ cặng cũng sẽ không sản xuất c ự c phẩm luật pháp thạch mà tứ giai luật pháp thạch mỏ cặng liền sẽ sản xuất c ự c phẩm luật pháp thạch cho nên nói tứ giai luật pháp thạch mỏ cặng giá trị lại so với tam giai luật pháp thạch mỏ cặng cao hơn rất nhiều lần sau mười phút từ khánh mười bảy vị nô b u ộ c lại thêm diệp lan thiên bọn họ đã đem tòa này tứ giai luật pháp thạch mỏ cặng cực phẩm luật pháp thạch toàn bộ đều khai thác xong quét sạch toàn bộ mỏ quạng không tốt từ khánh thần sắc k h ẽ biến cái này diệp lang thiên thần sắc hoàng hốt hiển nhiên như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa xác thực ngoài từ khánh dự liệu của bọn hắn không nghĩ tới đem những thứ này c ự c phẩm luật pháp thạch mỏ quạng toàn bộ khai thác xong về sau vậy mà lại sinh ra dạng này từ biến đi từ khánh trầm giọng nói kỳ thật tòa này tứ giai luật pháp thạch mỏ quạng chỗ lấy sẽ phát sinh dạng này ở biến cũng là bởi vì từ khánh bọn họ đem t ự c phẩm luật pháp thạch khai thác xong nguyên nhân bởi vì năng lượng sinh ra mất cân bằng nói như vậy khai thác mỏ cặng đồng dạng cần từ dưới phẩm luật pháp thạch trước tiến hành khai thác đem hạ phẩm luật pháp thạch khai thác xong sau đó lại khai thác trung phẩm luật pháp thạch đem trung phẩm luật pháp thạch khai thác xong về sau lại khai thác thượng phẩm luật pháp thạch sau cùng thượng phẩm luật pháp thạch khai thác xong liền có thể khai thác cực phẩm luật pháp thạch nếu như nói trực tiếp khai thác cực phẩm luật pháp thạch mà nói liền sẽ dẫn đến luật pháp thạch mỏ c ặ n năng lượng mất cân bằng tiến tới sinh ra năng lượng to lớn biến hóa thậm chí sẽ dẫn đến còn lại luật pháp thạch bị năng lượng mất cân bằng hình thành ba động mà phá hủy giới mất thế mà chuyện này thuộc về cái kia cũng chỉ có c ấ p cao tầng biết được từ khánh cùng diệp lang thiên tự nhiên không biết chuyện này cái này cũng liền đã dẫn phát vừa mới đột biến không tốt huyết khô lão ma thần sắc kinh hãi biến hóa to lớn như vậy h ắ n tự nhiên là đã nhận ra tòa này tứ giai luật pháp thạch mỏ cặn năng lượng mất cân bằng ba đ ộ cái này v i ê n vân chân nhân cũng thần sắc hoảng hốt hiển nhiên bọn họ cũng hoàn toàn không ngờ rằng vậy mà lại có người thừa dịp lấy bọn hắn cùng huyết khô lão ma giao chiến lại thừa cơ lẻn vào tiến vào hầm mỏ còn đem luật pháp thạch cho trộm đào đi năng lượng như vậy mất cân bằng nhất định là trực tiếp đem t ự c phẩm luật pháp thạch toàn bộ đào đi cho nên mới sẽ sinh ra biến hóa như thế cùng bà đậu chứ ma vệ trầm giọng nói ra a di đ à phật tiểu lôi âm tự phương trượng chắp tay trước ngực quả nhiên là phát sinh không giống nhau sự t ì n h vô lượng tiên tôn thử dương quan quan chủ ánh mắt có chút sáng lên muốn chết vê anh vê anh vê anh giờ phút này huyết khô lão ma giận dữ sắc ý mánh liệt ma khí ngốc trời có năng lượng kinh khủng bạo phát liền mang theo ngập trời uy thế thẳng hướng hầm mỏ trong hầm mỏ chúng ta bại lộ từ khánh trầm giọng nói chủ nhân ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế diệp lang thiên nói ra Ừ. từ khánh gật một cái diệp lang thiên thân phận của ngươi còn không thể bại lộ nhất định phải tiếp tục che giấu cho nên chúng ta chỉ có thể diễn một tù ổ kịch thuộc hạ minh bạch diệp lang thiên ánh mắt có chút sáng lên sau một khắc kẻ trộm mơ tưởng trốn v i anh kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh vang lên v i anh thung lũng đại địa băng liệt ra đất đá bay từ tùng diệp lang thiên nổ hống liên tục bạo phát ra tốc độ cực nhanh uy thế cũng có chút cường đại xuất xuất từ khánh bọn người chạy từ tán ha ha, ha. trong đó từ khánh n ử a mặt lên trời cười to khí thế như hồng uy thế h i ề n hách quanh thân phun trào lấy cực kỳ luật pháp ba động huyết ma giáo các ngươi luật pháp thạch bản tọa diêm la liền thu nhận mơ tưởng và anh diệp lang thiên g i ế t tới đây nỗ hống một tiếng toàn lực bạo phát trung cực siêu phảm cực hạn uy năng toàn diện phong thích càng l à thi triển ra thần thông không biết tự lượng sức mình từ khánh hừ lạnh một tiếng tay phải hắn nâng lên lờ vờ ba mươi du long kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn đưa tay ở giữa cũng làm ộ t kiếm chém xuống xuống và anh tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa a phấp máu tươi vẩy ra diệp lang thiên thế công liền bị từ khánh dễ như chở bàn tay đánh tan cường đại kiếm mang chém xuống ẩn chứa cực mạnh uy năng đem diệp lang thiên chém thành trọng thương lông n g ớ c chỗ có kinh khủng kiếm thương cơ hồ liền kém một chút muốn bị chém thành hai khúc nhưng là thương thế cũng sâu đủ thấy xương có thể nói là cực kỳ thảm liệt Bịch. bọn buộc. vị chung rơi xuống trên mặt đất. Không rõ xuống chết. liếc có chú chính chặt cùng Thiên không Không Huyết khô láo ma bọn họ tự nhiên nhìn thấy Thiên, không nhiều ý, khóa khánh hắn Diệp Diệp rơi liền Lang láo Lang là ma qua xuống trên xuống màn này, nô từ mặt đất. tự từ quá rõ mà ý, vì luật bản tọa diêm la từ khánh ngữ khí bình tĩnh nói còn nữa nói tòa này tứ giai luật pháp thạch mỏ quạng vốn chính là vô chủ tri vật bản tọa đi ngang qua nơi đây lấy đi một số luật pháp thạch có gì không thể diêm la huyết khô lão ma thần sắc trầm âm bởi vì hắn chưa nghe nói qua tại trầm âm một lát sau liền quất lớn toàn này tứ giai luật pháp thạch mỏ quãng vốn chính là chúng ta huyết ma giáo phát hiện trước nhất tự nhiên là chúng ta huyết ma giáo c h i vật chỉ cần các hạ đem luật pháp thạch toàn bộ còn trở về chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chuyện cười từ khánh biết miệng nói ra như là đã tiến vào bản tọa túi làm sao có thể lại trả lại ngươi là đang cùng bản tọa nói dẫn sao động thủ v g anh sau một khắc huyết khô lão ma g i ậ n quát to một tiếng hắn vừa mới cùng từ khánh đối thoại n g u y ê n lai、like、là đang chỉ h o a n thời gian vận dụng huyết ma đại trận điều động cùng tích xúc đầy đủ năng lượng trong né mắt huyết ma đại trận vận chuyển cũng đã đ e Thần thông của bọn mất diện hoành g ư n từ khánh tâm niệm vận động hắn thi triển ra cường đại thần thông viên mãn cấp thần thông khác mẫn diện quy năng toàn diện phóng thích ra ngoài phải biết từ khánh hiện tại đã đạt đến cảnh giới thứ ba quy luật cảnh mặc dù chỉ là vừa mới nắm giữ 15% l u â n hồi quy luật cũng đã nắm giữ luật pháp chi lực mà sử dụng luật pháp chi lực thi triển thần thông mẫn diệt có khả năng sinh ra h u y năng tự nhiên vượt xa sử dụng chân ý chi lực thi triển thần thông mẫn diệt g i a n g giác, g i a n g d á c từ khánh giơ lên tay phải ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong xuất hiện một cái tím vòng xoáy màu đen có từng đạo từng đạo tím tia chớp màu đen hoành không mẫn diệt tư phương mà lại từ khánh còn đem thần thông mẫn diệt quy năng hóa thành từng đạo từng đạo tím tia chớp màu đen quấn quanh ở lờ vờ ba mươi du long kiếm trên thần kiếm du long kiếm lv ba mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi tư mười bốn bảy nghìn hai trăm du nhập long hồn luật pháp chi kiếm ẩn chứa minh mông uy năng minh khắc chín đạo luật pháp chi văn h i ệ n nhiên lv 3 0 du long kiếm uy năng rất mạnh phẩm cấp cường độ đã siêu việt c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí từ khánh sử dụng này kiếm tự nhiên có thể đầy đủ tăng phúc cực lớn chiến đấu lực m ấ n diệt du long kiếm giống tiếng long ngâm vang vọng từ phương từ khánh tay cầm lv 3 0 du long kiếm đã chém ra một kiếm này bạo phát kinh khủng uy năng cực kỳ cường đại uy thế như cầu rồng chỗ chém ra kiếm mang liền giống như chân long giống như g i a n g g i c Bảnh. Từ khánh m ộ t k i ế m này cực kỳ cường đại, không thể coi thường, cực coi kỳ đại, thể dang i ễ n h ó mà à t h h khí chân kiếm n l o cùng h u y ế t m a c h i ế n t ư ớ n g chém g i ế t ở cùng giác. giác. nhau, bạo phát ra liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh. Giang giác. Giang phát ra bạo tiếp Ấm Ấm. sau cùng huyết ma chiến tướng cùng kiếm khí chân long đồng thời nổ tung lên đều nổ tung vỡ vụn thành đ ầ y trời hào quang tiêu tán tại trên bầu trời huyết khô lão ma chừng lớn hai con mắt đồng tử co vào vô cùng ngạc nhiên cùng sợ hãi không thể nào điều đó không có khả năng cái này sao có thể cái này mấy vị khác lao ma cũng cực kỳ chấn động thực lực thật là mạnh cái này là viên mãn cấp thần thông khác không sai cái này tự xưng diêm la ra hỏa trên người hắn luật pháp chi lực cũng không mạnh liền bằng vào ta tính ra thậm chí đều còn không có vượt qua hai mươi phần trăm nhưng là hắn tại cấp độ này nắm giữ viên mãn cấp bậc sát phạt thần thông tư chất yêu nghiệt thiên phú siêu tuyệt mà lại trong tay hắn luật pháp khí cũng không phải giống như s ắ c thực như thế viên v â n chân nhân bọn họ nghị luận ở mỹ đồng dạng là thán phục không thôi xem ra thực lực của các ngươi cũng không có gì đặc biệt từ khánh thần sắc bình tĩnh nói ra xem ra là bản tọa quá mức đánh giá cao thực lực của các ngươi đã như vậy vụ vụ v ù v ù không trần trờ nữa từ khánh tâm niệm vừa động hắn quanh thân lập tức nổi lên một kiện lại một kiện lv ba mươi đồ vật lv ba mươi thanh tâm một ngư lv ba mươi mục chế phật trùng lv ba mươi tính tâm đạo linh lv ba mươi thư viện giới xích lv ba mươi quỷ nhân đồng la lv ba mươi trạm thủ ma nhận lv ba mươi vỡ vụn vạn yêu cổ sáu loại con đường lv ba mươi đồ vật toàn bộ xuất hiện tầng m ộ ư ơ i hai luật pháp vân quanh tạo thành luật pháp lĩnh vực gian rắc gian rắc phá ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn từ khánh tâm niệm vừa động điều khiển tầng m ộ ư ơ i hai luật pháp hình thành luật pháp lĩnh vực liền lấy một loại b ẻ gãy nghiền nát tư thái trực tiếp phá hủy huyết khô lão ma huyết ma đại trợ chết keng một tiếng kiếm minh từ khánh quanh thân nổi lên ba thanh kiếm l vờ ba mươi thiết kiếm l vờ ba mươi du long kiếm l vờ ba mươi đồng tiền kiếm ba kiếm vân ư quanh đi x è o x è o x è o ngay tại từ khánh thao tùng dưới cái này ba thanh kiếm phá không m à t ớ i d u n g hợp tầng m ộ ư ơ i hai luật pháp lực lượng lại thêm từ khánh tự thân ly năng ngay tại huyết khô lão ma bọn họ hoảng sợ trí cực ánh mắt bên trong máu tư ơ i cái cái vẩy này ra. Có cái này đến khánh c đầu p h ó g lên tận trời, u y ế t khô láo ma b ọ nhìn người toàn Từ bộ bị k á phát kháng n hoàn toàn cũng nghiện bọn họ toàn bộ chém đầu. Toàn bộ tử vong. Không một may mắn thoát khỏi. Không có lực phản kháng chút nào. Không nghĩ nhưng đến h chém họ chém khỏi. chút thực có lực lực của ép, đem một may giết, tới, lại tử ta đạt t là đã đầu. đã bộ bộ r h như vậy. Từ Khánh nhìn độ vậy. Từ qua huyết khô lão ma thi thể của hắn trong lòng nhịn không được phát ra từng trận cảm khái Từ lập tức hắn đã vận hành lên tàn khuyết thần thông thôn thiên phệ điện ngay tại lòng bàn tay của hắn bên trong ngưng tụ ra một cái giống như hát động đồng dạng vòng xoáy liên có cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực lan tràn đem huyết khô lão ma thi thể của bọn hắn tất cả đều thôn vệ hấp thu luyện hóa bọn họ bản nguyên từ từ hấp thu ừm thế mà t ừ khánh lại phát hiện tàn khuyết thần thông thôn thiên vệ địa mặc dù có thể nuốt cắn huyết khô lão ma bọn họ bản nguyên lại không cách nào thôn vệ luyện hóa bọn họ nắm giữ quy luật nguyên nhân có hai cái cái thứ nhất bởi vì t ừ khánh nắm giữ môn thần thông này thôn thiên vệ địa là một cái tàn khuyết thần thông coi như đã tu luyện đến viên mãn tầm thứ cũng vô pháp thôn vệ luyện hóa quy luật cái thứ hai cũng là bởi vì tử khánh không thể nắm giữ thôn vệ quy luật sử dụng chính là luân hồi quy luật luật pháp trí lực cho nên thi triển ra thần thông thôn thiên phệ địa cũng không hòa mỹ hai loại nguyên nhân thêm tại lên điều này sẽ đưa đến từ khánh thi triển ra thôn thiên phệ địa cái này thần thông không cách nào thôn vệ luyện hóa địch nhân quy luật không cách nào đem địch nhân quy luật thôn phệ hết ừ m bất quá ngay tại từ khánh thi triển viên mãn cấp thần thông khác mẫn diệt cùng viên mãn cấp bậc tàn khuyết thần thông thôn thiên phệ địa về sau hắn tại từ nơi sâu xa đã cảm ứng được thần thông bản chất tồn tại thay lời khác tới nói chỉ cần từ khánh có thể cảm ứng được thần thông bản chất tồn tại tiến tới lại thông qua vạn vật đồ giám đem thần thông tiến hành thăng cấp đã t ả n khuyết thần thông t h ô n thiên phệ địa không cách nào thôn vệ cùng luyện hóa quy luật nếu như ta đem thu vào hoàn thành đồng tiến đi tương ứng thăng cấp đến lúc đó một cách tự nhiên liền có thể thôn vệ cùng luyện hóa quy luật từ khánh trong lòng trầm ngâm nói v ù v ù v ù v ù từ khánh thôn vệ luyện hóa huyết khô lão ma bọn họ bản nguyên về sau mặc dù không có thôn vệ luyện hóa đến quy luật của bọn họ nhưng cũng tăng lên từ khánh lực lượng chỉ tiếc vẫn chưa tăng lên từ khánh đối luân hồi quy luật lĩnh hội cùng nắm giữ như cũng chỉ là một mươi năm từ khánh thân ảnh phá không ánh mắt của hắn nhìn thêm vài lần viêm vần chân nhân b ọ n người cũng không tiếp tục xuất thủ mà là chuẩn bị rời đi nơi này mà lại từ khánh lần này tới đông thương sơn mạnh mục đích đều đã đạt thành trước mắt từ khánh đối tại thực lực của mình cũng có khá là rõ ràng định vị thí chủ xuất lúc này từ khánh vừa đi l i ề n có một đạo phật quang phá không chính là tiểu lôi âm tự phương trượng tốc độ của hắn rất nhanh ngăn cản từ khánh đường đi có việc từ khánh ngừng lại hắn đánh giá đối phương liếc một chút liên đã nhận ra vị này cũng là tiểu lôi âm tự phương trượng nhưng là từ khánh ở ngoài mặt bất động thanh xác a di đạo phật Tiểu tự lôi âm p h bần, bần tăng lấy thương châu phật môn danh tiếng thành mời thí chủ tiến về thương châu phật môn một lần thương châu phật môn từ khánh trầm ngâm một lát đúng thế thích không gật một cái vô lượng tiên tôn soát sau một khắc vừa có một bóng người phá không mà đến chính là tử dương quan quan chủ hắn cũng đi tới từ khánh trước mặt hướng về từ khánh có chút hành lễ thí chủ tử dương quan quan chủ cũng nói vần đạo tử dương chính là tử dương quan quan chủ dân g thương châu đạo môn c h i mệnh cố ý chờ đợi ở đây thí chủ đến cùng hiện thân đồng dạng cũng là thành mời thí chủ đi thương châu đạo môn một lần bản tọa đều không có hứng thú tử khánh nhìn tử dương cùng thích không liếc một chút thần s ắ c bình tĩnh quả quyết cự tuyệt hắn tự nhiên không thể nào theo hai vị này đi thương châu đạo môn cùng thương châu phật môn còn nữa nói tử khánh cũng xác thực không có hứng thú gì cáo tử xuất tử khánh vừa mới nói xong trực tiếp thân ảnh phá không xuất lĩnh lấy mười bảy vị nô bục liền trong chớp mắt mà thôi đã rời khỏi nơi này biến mất không thấy bóng dáng làm sao người không đuổi theo lúc này thử dương nhìn về phía thích không t h ầ n s ắ c bình tĩnh hỏi một câu a di đ ạ phật thích không lắc đầu ánh mắt thâm thúy giọng bình tĩnh nói thương châu phật môn chi mệnh chỉ là nhường b ầ n tăng thành mời diêm la thí chủ tiến về thương châu phật môn đồng thời thương châu phật môn phân phó bên trong càng là nghiêm khắc cảnh cáo b ầ n tăng tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn cứng rắn nhất định phải lấy thủ đoạn ôn hòa thành mời vị này diêm la thí chủ mà lại vị này diêm la thí chủ nếu như cự tuyện càng là cảnh cáo bẩn tăng đừng có bất luận cái gì quá nhiều ngăn cản càng không cần làm quá nhiều sự tình thử dương đồng tử co vào bởi vì thương châu đạo môn cho tử dương phân phó cùng mệnh lệnh vậy mà liền cùng t h ư ơ n g châu phật môn cho thích không cơ hồ hoàn toàn giống nhau hắn nhìn phía t ử khánh rời đi phương vị cái này thử dương há to miệng trong lòng hiện ra một loại vô hạn e ngại con dương thí chủ ngươi vì cái gì lại không đuổi theo đâu thích không hỏi một câu thế mà thử dương nhưng không có lên tiếng cùng trả lời l i ê n lấy b ẩ n tăng muốn đến chỉ sợ thương châu đạo môn cho con dương thí chủ nhiệm vụ cùng b ẩ n tăng liếc một chút đi cho nên con dương thí chủ mới có thể cùng b ẩ n tăng một dạng không dám làm bất luận cái gì sự việc dư thừa thích không nói ra không tệ t ử dương thật sâu gật một cái hô tử dương lại hít sâu một hơi không nhịn được nói ra có thể làm cho thương châu đạo môn cùng các người thương châu phật môn đều làm ra dạng này sự tình cẩn thận như vậy đ ố i lãi khó có thể tưởng tượng vị này diêm la đến cùng sẽ là bực nào tồn tại nhân vật con dương thí chủ liền lấy bần tăng ngô kiến thích không nói ra vẫn là không nên nghĩ quá nhiều càng không cần quá nhiều đi ngay ngóng bởi vì có sự tình biết đến càng nhiều càng là nguy hiểm ngu muội một số ngược lại có thể sống được càng lâu thử dương rơi vào trầm mặc từ đó lần này tư giai luật pháp thạch mỏ quặng sự kiện liền hàm ản đêm khuya tiếp cận lúc dạng sáng từ khánh đã về tới thương châu châu phủ tầng thứ nhất lâm vân ngai đạo bên trong có nhà tiệm vũ khí bên trong hậu viện từ khánh trở về v ù v ù v ù v ù từ khánh tâm niệm vừa động lờ vờ ba mươi thiên nhân thiên diện mặt nạ năng lực phát động lại lần nữa biến hóa dung mạo biến thành âu dã tử bộ dáng trong phòng ngủ từ khánh ngồi xếp bằng ý thức của hắn chìm vào và ở trong tay chữ vật giới chỉ cảm ứng được một cái rất lớn không gian tại bên trong không gian này chất đầy từng khối luật pháp thạch lần này thu hoạch đầu tiên từ khánh trải qua vừa mới trận chiến kia đối tại thực lực của mình có tương ứng đ ị n h vị coi như hắn vừa mới đột phá tới cảnh giới thứ ba quy luật cảnh nhưng là bởi vì có đông đảo lờ vờ ba mươi đồ vật tương trợ lại thêm hắn chính mình nắm giữ thần thông thực lực của hắn chân mà đối kháng đồng dạng quy luật cảnh đ ỉ n h phong còn có từ khánh tại tứ giai luật pháp thạch mỏ q u ạ n bên trong cũng thu hoạch được không ít luật pháp thạch đây cũng là hắn bởi tối hôm nay thu hoạch lớn nhất một trong. trong đó c ự c phẩm luật pháp thạch một và viên thượng phẩm luật pháp thạch ba và viên trung phẩm luật pháp thạch mười và viên hạ phẩm luật pháp thạch khoảng chừng một trăm l i n v i ê n tốt tốt tốt t ừ khánh trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng lần này thu hoạch nhiều như vậy luật pháp thạch ngay tại ngắn hạn bên trong căn bản không cần lại vì luật pháp thạch quan tâm hô t ừ khánh hít sâu một hơi hán tâm niệm vừa động đã theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thượng phẩm luật pháp thạch cùng một viên t ự c phẩm luật pháp thạch trong đó thượng phẩm luật pháp thạch hiện ra lấy hình t o i lóe ra ánh sáng màu đen ẩn ẩn có từng đạo từng đạo luật pháp chi văn đồng dạng mỗi một viên đều có từ h ư ợ n p h á n h tay phải vẹn vẹn bắt lấy một viên thượng phẩm luật pháp thạch thấp thu thượng phẩm luật pháp thạch năng lượng lại minh tưởng luân hồi quy luật pháp huyền bí thời gian trôi qua kinh nghiệm một kinh nghiệm một rất nhanh nhanh vô cùng ngay tại ngắn ngủi sáu giây thời gian bên trong từ khánh lại nhưng đã minh tưởng cùng vận chuyển dòng giã một vài lần thật giống như suy nghĩ của hắn ý thức của hắn ý niệm của hắn tựa như là tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu liền giống như thời gian bị thả chậm rất nhiều rất nhiều phải biết tư khánh sử dụng trung phẩm luật pháp thạch thời điểm tại sáu giây bên trong cũng chỉ có thể minh tưởng cùng vận chuyển một trăm lần hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp mà bây giờ dung dung thượng phẩm luật pháp thạch đã đạt đến một vài lần dòng giã tăng lên gấp trăm lần không tệ không tệ tư khánh h à i lòng gật một cái ngay sau đó hắn lấy ra một viên c ự c phẩm luật pháp thạch cũng đem cái này viên c ự c phẩm luật pháp thạch vẹn vẹn chột vào lòng bàn tay phải bên trong hấp thu cái này viên t ự c phẩm luật pháp thạch năng lượng vụ vụ vụ vụ tư khánh bắt đầu minh tưởng cùng vận chuyển luân hồi quy luật pháp thời gian cực nhanh kinh nghiệm một kinh nghiệm một đồng dạng vẫn là tại sáu giây bên trong một trăm vạn lần dòng dã một trăm vạn lần từ khánh mượn nhờ c ự c phẩm luật pháp thạch năng lượng hắn đủ để tại sáu giây bên trong minh tưởng cùng vận chuyển một trăm vạn lần luân hồi quy luật pháp đạt đến như vậy tốc độ bất khả tư nghị từng có lúc từ khánh cũng phải cần dòng dã mười phút đồng hồ mới có thể minh tưởng cùng vận chuyển một lần hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp đây chính là tranh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn hô từ khánh hít sâu một hơi trong lòng cảm、thấy. c dùng dùng vẹn vẹn ả vẹn vẹn đây cũng chính là nói từ khánh trầm ngâm nói ta trước mắt trong tay thực phẩm luật pháp thạch dòng giã có một vạn viên nếu như đang tiêu hao bất biến tình huống dưới đủ để sử dụng một vạn tiên đổi tính một chút Cái kia chính kia là trên thực tế cái này là chuyện không thể nào trước mắt từ khánh đối với luân hồi quy luật lĩnh hội cùng nắm giữ vẹn vẹn chỉ là mười lăm phần trăm mà theo từ khánh đối với luân hồi quy luật nắm giữ cùng lĩnh hội dần dần làm sâu sắc mỗi tăng lên mười phần trăm tự thân luật pháp chi lực cường độ liền sẽ tăng lên gấp đôi đến lúc đó trước ừ khánh đ ố mắt mà nói từ khánh tu vi hiện tại sử dụng thực phẩm luật pháp thạch đúng là thuộc về vượt mức quy định rất nhiều sau đó cũng là ghi vào thần thông vụ vụ vụ vụ vụ tâm niệm vừa động từ khánh ý thức đắm chìm trong tự thân ý thức chỗ sâu phản phất mà thôi hắn tựa như là bước vào một cái hắc cám vô biên không gian bên trong vâng vâng sau một khắc từ khánh liền ở cái này hắc cám vô biên không gian bên trong ý thức của hắn nhìn đến lượng đạo huyền diệu vô song p h ụ lục lơ lửng tại trước mắt t ự a n h ư là lượng quả ngọc phủ giống như trong đó bên phải hiện ra lấy màu tím đen giống như vòng xoáy hình lại bao quanh từng đạo từng đạo tím tia chấp màu đen ẩn chứa cực đoan kinh khủng mẫn diệt khí tức bên trái hiện ra lấy đen tuyển cũng đồng dạng giống như vòng xoáy hình lại có thể phát hiện cái này phù lục tàn khuyết hơn phân thuộc về một loại tàn khuyết trạng thái ẩn chứa một loại cực đoan đáng sợ thôn vệ khí tức h i ệ n nhiên bên phải thần thông ngọc phủ là thần thông mẫn diện bên trái thần thông ngọc phủ là tàn khuyết thần thông thôn thiên vệ điện mặt khác cái này hắc cám vô cùng không gian kỳ thật cũng là từ khánh tự thân ý thức không gian đây chính là thần thông ngọc phủ từ khánh t r ầ m âm hắn lý giải rất nhiều nguyên lai thần thông tại tu luyện cùng lĩnh hội đến viên mãn cấp bậc về sau có thể tại tự thân bên trong không gian ý thức ngưng luyện ra tương ứng thần thông ngọc phủ thần thông ngọc phủ cũng là thần thông bản thân nhưng là tại thần thông không thể tu luyện tới viên mãn cấp bậc trước kia một cách tự nhiên liền không cách nào ngưng luyện ra tương ứng thần thông ngọc phủ ngay lúc này thậm chí vạn vật đồ giám cũng vô pháp tiến hành thu vào bởi vì tại thần thông không thể tu luyện đến viên mãn cấp bậc trước kia tư khánh không cảm ứng được thần thông bản thân cũng liền không cách nào thông qua vạn vật đồ giám tiến hành thu vào Thu trần trờ. Tư tâm thức trao vật Không Khánh hắn vào. Vù vù. Vù vù. Không vừa vạn ý niệm động, giám, đổi của đồ ý vật ạ n v đồ dám lóe ra có chút ánh sáng trói lọi hiện ra lấy một loại tôn quý màu tím lập tức từ khánh trước mắt xuất hiện đủ loại hình ảnh phản phất từ khánh thấy được rất nhiều giống thật mà là giả đồ vật cùng tràng cảnh thu nhập thành công mẫn diệt thần thông ngọc phù lv một đây là tu luyện thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp cũng tại nắm giữ thôn vệ chân ý về sau tìm hiểu ra tới thần thông đã tu luyện đến viên mãn cấp bậc ngưng luyện đã xuất thần thông ngọc p h ù thu vào thành công thôn tiên p ệ địa thần thông ngọc phù tàn lv một năm đây là tại quỷ dị Hoàng từ h thần thông một trong, lại chỉ thu được một nửa, thuộc về tàn khuyết trạng thái, nhưng thần thông phủ. hiện ô n bên trong trong, nửa, tàn trạng cũng đã tu luyện đến viên mãn cấp ở, ngưng luyện ngọc tương ứng tin bậc, một một tu xuất tức hiện ra, Tốt. t ra. lấy lại cấp được được đã đã Có về khánh trên mặt lộ ra nụ cười quả nhiên thu vào thành công mà thu được điểm kinh nghiệm phương pháp cũng rất đơn giản cũng là thi triển thần thông liền có thể thu được điểm kinh nghiệm ý tứ chính là từ khánh mỗi thi triển một lần tương ứng thần thông liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị đương nhiên không cần hoàn toàn đem thần thông uy năng phong thích chỉ cần thi triển là có thể từ khánh muốn minh tưởng luân hồi quy luật pháp tăng lên luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm hắn liền không cách nào thi triển thần thông tăng lên thần thông ngọc p h ù điểm kinh nghiệm nếu là có thể có phân thân chi thuật liền tốt từ khánh trầm âm trong lòng cảm k h á i cùng loại với nhất khí hóa tam thanh loại này phân thân chi thuật mà không phải phân thân đạo binh loại này phân thân chi thuật cứ như vậy liền có thể làm được nhất tâm n h ị dụng thậm chí là nhất tâm t ă m dụng có thể đồng thời minh tưởng luân hồi quy luật pháp cùng thi triển thần thông tăng lên tương ứng điểm kinh nghiệm thế mà loại thần thông này khó có thể thu hoạch được cực kỳ chất quý chỉ sợ cũng chỉ có thương châu châu phủ cấp cao nhất sáu đại thế lực bên trong mới có thể nắm giữ đương nhiên cũng chỉ là mới có thể đến cùng có hay không t ừ khánh cũng không biết thần thông tuy mạnh nhưng là tu vi cùng cảnh giới mới là trọng yếu nhất mới là hết thể căn cơ t ừ khánh trầm âm trước mắt mà nói vẫn là t r ư ớ c tăng lên luân hồi quy luật pháp đẳng cấp tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới mới là chuyện trọng yếu nhất thần thông tăng lên vẫn là t r ư ớ c phóng tới đằng sau rồi nói sau mặt khác minh tưởng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp không thể thay đổi bởi vì chỉ có tại minh tưởng thôn vệ ma công nhị trọng bí pháp thời điểm mới có thể đạt tới khôi phục hiệu quả nếu như là minh tưởng cùng tu luyện cái khác pháp môn t h như luân hồi quy luật pháp cũng hoặc là là thi triển thần thông tăng lên thần thông điểm kinh nghiệm vậy liền không cách nào đạt tới khôi phục hiệu quả chỉ có thôn vệ ma công là thủ đào mắt ngay tại sau một ngày xuất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đồ giám trải qua một ngày mười sáu tiếng minh tưởng cùng tu luyện luân hồi quy luật pháp thu được đại lượng điểm kinh nghiệm phải biết từ khánh hấp thu cực phẩm luật pháp thạch mượn nhờ cực phẩm luật pháp thạch năng lượng trước mắt mà nói có thể làm đến sáu g â y minh tưởng cùng vận chuyển một trăm vật lần cho nên một ngày mười sáu tiếng xuống tới luân hồi quy luật pháp c h ọ n vẹn thu được 96 ư ớ c điểm kinh nghiệm nguyên bản từ khánh là muốn thăng cấp luân hồi quy luật pháp nhưng là nghĩ lại nếu là cứ như vậy tăng lên luân hồi quy luật pháp đẳng cấp tăng lên tự thân tu vi đến lúc đó liền sẽ giảm bớt minh tưởng cùng vận chuyển luân hồi quy luật pháp tốc độ như vậy chẳng bằng t r ư ớ c không tăng lên luân hồi quy luật pháp đẳng cấp thẳng đến góp nhặt đủ nhiều điểm kinh nghiệm lại đối luân hồi quy luật pháp tiến hành thăng cấp như vậy không chỉ có thể rút ngắn thời gian còn có thể giảm bớt t ự c phẩm luật pháp thạch tiêu hao t ừ khánh cũng không thể nào cả một đời đều không nhắc thăng luân hồi quy luật pháp bởi vì không tăng lên luân hồi quy luật pháp đẳng cấp tu vi của hắn cùng cảnh giới liền không khả năng tăng lên hắn tự nhiên không thể nào mãi mãi cũng ngừng lưu tại cảnh giới này chỉ là t ừ khánh trước mắt muốn cho luân hồi quy luật pháp góp nhặt đủ nhiều điểm kinh nghiệm thời gian trôi qua đ à o mắt mười ngày sau chiều nào tới luân hồi quy luật pháp đều có thể góp nhặt chín mươi sáu ước điểm kinh nghiệm cho nên mười ngày cũng là góp nhặt chín mươi sáu tỷ điểm kinh nghiệm tiếp tục tư khánh trầm ngâm nói vụ ngay tại ngày thứ hai Từ tưởng một khánh minh tưởng xong l ầ n hoàn chỉnh luân hồi quy luật pháp, chỉ luật quy b ấ t quá, lại k h ô n g cách nào luân ạ vạn i điểm kinh nghiệm.、Đồng、thời, vạn vật đổ giám tăng thêm vật Đồng cũng đổ y n tương ứng tin、tức. Nguyên tới tức. lai, LV4 l hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất cũng là một nước góp nhặt cùng lấy được điểm kinh nghiệm vượt qua một nước về sau liền không cách nào tiếp tục tăng lên Hiện nhiên, từ khánh muốn tạp bột thu hoạch lượng lớn điểm kinh nghiệm kế hoạch thất bại. Luân hồi quy luật pháp LV4, vạn, có thể thăng cấp. điểm bại. muốn lượng lớn Luân vạn, từ tạp luật kế buộc quy có LV4, h á n tâm nghiệm vừa động liền đã đối luân hồi quy luật pháp tiến hành thăng cấp tiêu hao tám trăm vạn điểm kinh nghiệm vụ vụ vạn vù. v vật đổ dám lóe ra quang huy v o n g v o n g từ khánh khí tức cường độ được tăng lên thăng cấp thành công luân hồi quy luật pháp lở vợ năm chín trăm chín mươi chín trăm chín mươi hai triệu một nghìn sáu trăm vạn có thể thăng cấp lĩnh hội luân hồi quy luật bước vào luân hồi quy luật pháp tầng thứ nhất địa ngục đạo thần thông địa ngục luân hồi đạt đến viên mãn nắm giữ hai mươi phần trăm l u â n hồi quy luật nắm giữ hoàn chỉnh địa ngục đạo luân hồi quy luật chi lực hô từ khánh mở ra hai con mắt lần này luân hồi quy luật pháp đẳng cấp tăng lên làm đến từ khánh đối với luân hồi quy luật lĩnh hội cùng nắm giữ đạt đến hai mươi phần trăm vê anh từ khánh thực lực cùng luật pháp chi lực cường độ tăng lên không ít đương nhiên những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu sau đó từ khánh nhắm lại hai con mắt ý thức của hắn tiến nhập ý thức không gian thấy được quả thứ ba thần thông ngọc phủ hiện ra lấy một loại ưu ám hào quang dường như diễn lại vô cùng vô tận ác quỷ đồng dạng đây chính là thần thông địa ngục luân hồi thần thông ngọc phủ thu vào từ khánh nói vụ vạn vật đổ dám lần nữa lóe ra có chút ánh sáng chói lỏi vụ v ù vụ từ khánh tâm niệm vừa động hắn liền tiếp tục minh tưởng cùng diễn luyện lấy luân hồi quy luật pháp mà hắn phát hiện theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên cùng đối với luân hồi quy luật lĩnh hội cùng năm giữ hắn diễn luyện cùng minh tưởng luân hồi quy luật pháp tốc độ cũng không có giảm bớt t ừ khánh còn có thể tại sáu giây bên trong diễn luyện một trăm vạn lần luân hồi quy luật pháp thế mà t ừ khánh lại phát hiện một việc cái kia chính là một ngày mười sáu tiếng xuống tới hắn đối với c ự c phẩm luật pháp thạch năng lượng nhu cầu tăng lên gấp mười lần lúc trước một viên c ự c phẩm luật pháp thạch có thể trèo c h ố n g một nghìn trời hiện tại chỉ có thể chống đỡ một trăm ngày thì ra là thế t ừ khánh đã hoàn toàn hiểu rõ ra hiện nhiên theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên tư khánh diễn luyện luân hồi quy luật pháp tốc độ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào vẫn như cũng là đang hấp thu c ự c phẩm luật pháp thạch tình hương dưới có thể đạt tới sáu giây một trăm vạn lần trình độ chỉ là loại này diễn luyện cùng tu luyện đối với c ự c phẩm luật pháp thạch tiêu hao trình độ lại tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần đây chính là biến hóa chương hai trăm bốn mươi tám liên tiếp tăng lên còn có chính là từ khánh phát hiện luân hồi quy luật pháp tại lv bốn thời điểm có khả năng góp nhặt điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất là một ước mà theo luân hồi quy luật pháp tăng lên tới lv năm có khả năng góp nhặt điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất cũng bởi vậy gấp bội đạt đến hai ước trình độ cho nên từ khánh tại đem luân hồi quy luật pháp tăng lên tới lv năm về sau liền không nhắc lại thăng luân hồi quy luật pháp cấp bậc mà là tiếp tục góp nhặt luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm thời gian nhoáng một cái lại qua hơn mười ngày từ khánh mỗi ngày đều đang diễn luyện cùng nghị sáng suốt luân hồi quy luật pháp góp nhặt lấy luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm ngay tại mười mấy ngày bên trong đã góp nhặt đến hai nghìn ước trình độ luân hồi quy luật pháp lv à o năm hai nghìn ước một nghìn sáu trăm vạn có thể thăng cấp thăng cấp từ khánh nói v ù v ù vụ vụ lập tức vạn vật đổ g á m đang lóe lên q a n huy từ khánh trước mắt cũng xuất hiện vô số hình ảnh cùng chọn ảnh phản phất là hiện lên địa phủ tràng cảnh phản phất từ khánh ý thức là bị kéo vào tiến vào một cái trong không gian thần bí hắn ở cái này thần bí không gian bên trong bản thân hắn ý thức tựa như là bị đầu nhập tiến vào chân chính lục đạo luân hồi bên trong thật sự rõ ràng thể ngộ lấy lục đạo luân hồi huyền bí thăng cấp thành công luân hồi quy luật pháp lv sáu một nghìn chín trăm chín mươi chín ước tám mươi b ố triệu ba mươi hai triệu có thể thăng cấp lĩnh hội luân hồi quy luật tầng thứ nhất địa ngục đạo đã hoàn toàn nắm giữ bước vào luân hồi quy luật pháp tầng thứ hai ngạ quỷ đạo thần thông địa ngục luân hồi đạt đến viên mãn sơ bộ nắm giữ thần thông ngạ quỷ luân hồi nắm giữ hai mươi hai phần trăm luân hồi quy luật nắm giữ hoàn chỉnh địa ngục đạo luân hồi quy luật chi lực sơ bộ nắm giữ ngạ quỷ đạo luân hồi quy luật chi lực hô từ khánh mở ra hai con mắt nương theo lấy luân hồi quy luật pháp thăng cấp hắn giống như tiếp nhận thể hồ quán đính giống như tăng lên linh hội cùng nắm giữ mạnh hơn luân hồi quy luật tự thân luật pháp chi lực cũng càng thêm cường đại mà lại từ khánh lần nữa nắm giữ một loại khác thần thông hoàn toàn mới môn thần thông này tên là ngạ quỷ luân hồi Thêm như nghĩ ý cuối cùng liền sẽ bị vô cùng vô tận quỷ đói sống sờ sờ cắn xe tới chết trước mắt thân thông ngạ quỷ luân hồi chỉ là vừa mới đạt tới sơ nhập cấp bậc vừa mới nắm giữ mà thôi không có cái gì biến hoa quá lớn từ khánh thần sắc trầm âm cảm thụ được c ự c phẩm luật pháp thạch tiêu hao bởi vì vẹn vẹn chỉ là tăng lên hai phần trăm cho nên đối với c ự c phẩm luật pháp thạch tiêu hao cũng không có biến hoa quá lớn bất quá nương theo lấy luân hồi quy luật pháp tăng lên tới lv sáu có khả năng góp nhặt điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất lại một lần tăng lên gấp đôi đạt đến bốn nghìn mức trình độ tiếp tục từ khánh trầm âm đ ạ mắt tại một tháng sau lĩnh u hội luân hồi quy luật tầng thứ nhất địa mục đạo đã hoàn toàn nắm giữ bước vào luân hồi quy luật pháp tầng thứ hai ngạ quỷ đạo thần thông địa mục luân hồi đạt đến viên mãn thần thông ngạ quỷ luân hồi đạt đến tiểu thành cấp bậc nắm giữ 25% l u â n hồi quy luật nắm giữ hoàn chỉnh địa ngục đạo luân hồi quy luật chi lực nắm giữ ngạ quỷ đạo luân hồi quy luật chi lực không tệ từ khánh hải lòng gật một cái đồng thời luân hồi quy luật pháp đạt đến lv 7 về sau có khả năng góp nhặt điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất lại một lần gấp b ộ i đạt đến dòng giá t 0 m t ỷ trình độ đương nhiên đối với c ự c phẩm luật pháp thạch tiêu hao như c ũ không có biến hóa tiếp tục từ khánh thần sắc bình tĩnh thời gian n h o á n một cái ngay tại sau bốn g à y luân hồi quy luật pháp lv bảy t t ỷ sáu b vạn có thể thăng cấp thăng cấp từ khánh trầm ngâm nói Tăng l ê n luân h ồ i quy luật p hội á pháp p cấp cấp. Vù vù. LV8, Giống Thăng công. thăng lại hiện hồi triệu, nhau tình cảnh lại hiện ra. Thăng cấp thành、công. Luân Lĩnh thể h ra. quy luật ức có 3.600.128 7999 luân hồi quy luật tầng thứ nhất địa n g ụ c đạo đã hoàn toàn nắm giữ bước vào luân hồi quy luật pháp tầng thứ hai ngạ q u ỷ đạo thần thông địa n g ụ c luân hồi đạt đến viên mãn thần thông ngạ q u ỷ luân hồi đạt đến đại thành cấp bậc nắm giữ 30% phần trăm luân hồi quy luật nắm giữ hoàn chỉnh địa mục đạo luân hồi quy luật chi lực nắm giữ ngạ quỹ đạo luân hồi quy luật chi lực lần này tăng lên từ khánh khí tức cường độ tăng lên nữa một cái nhỏ cấp bậc trên dưới quanh người phun trào lấy c à n g cường đại hơn luật pháp chi lực bởi vì từ khánh đối với luân hồi quy luật lĩnh hội cùng nắm giữ đã đạt đến ba mươi trình độ lại tăng lên mười phần trăm v ù v ù v ù v ù từ khánh tay phải vẹn vẹn nắm một viên c ự c phẩm luật pháp thạch hấp thu năng lượng trong đó chậm rãi vận chuyển quanh thân minh tưởng cùng vận chuyển luân hồi quy luật pháp đồng dạng tại phương diện tốc độ vẫn như cũng là đạt đến sáu giây một trăm vạn lần trình độ nhưng là đối với t ự c phẩm luật pháp thạch năng lượng nhu cầu cùng tiêu hào lại một lần tăng lên dòng giã gấp mười lần tả hữu nói một cách khác lúc mới bắt đầu nhất một viên c ự c phẩm luật pháp thạch có thể chèo c h ố n g một nghìn trời về sau đối với quy luật nắm giữ cùng lĩnh hội tăng lên mười phần trăm về sau nhu cầu cùng tiêu hao tăng lên gấp mười lần cũng chỉ có thể chèo c h ố n g một trăm ngày hiện tại đối với c ự c phẩm luật pháp thạch nhu cầu cùng tiêu hao lại tăng lên gấp mười lần cứ như vậy một viên c ự c phẩm luật pháp thạch cũng chỉ có thể chèo c h ố n g mười ngày tiếp tục từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn lấy ra một viên c ự c phẩm luật pháp thạch trên thực tế cho tới bây giờ từ khánh đều còn không có hao hết cái thứ nhất t ự c phẩm luật pháp thạch năng lượng cái thứ nhất t ự c phẩm luật pháp thạch còn đang sử dụng nhưng theo lần này tăng lên v vù vù. lần này bởi vì luân hồi quy luật pháp đạt đến lv tám có khả năng góp nhặt điểm kinh nghiệm hạn mức cao nhất tự nhiên là lại tăng lên gấp đôi trọn vẹn có thể góp nhặt một sáu trăm linh tỷ điểm kinh nghiệm dạng ngay số xác thực vô cùng khủng bố mặt khác dựa theo mỗi ngày góp nhặt điểm kinh nghiệm tốc độ góp nhặt một mức điểm kinh nghiệm cần một mươi một ngày tả hữu thời gian nhoáng một cái đào mắt ngay tại một trăm n g à y sau luân hồi quy luật pháp lv tám một sáu trăm tỷ một trăm hai mươi tám triệu có thể thăng cấp hô từ khánh hít sâu m ộ t hơi thăng cấp luân hồi quy luật pháp vain vạn vật đồ dám lóe ra ánh sáng trói lọi thăng cấp thành công luân hồi quy luật pháp lv chín một vạn năm nghìn chín trăm chín mươi tám ư c bảy hai mươi vạn hai trăm năm mươi sáu triệu có thể thăng cấp lĩnh hội luân hồi quy luật tầng thứ nhất địa ngục đạo đã hoàn toàn nắm giữ bước vào luân hồi quy luật pháp tầng thứ hai ngạ quỷ đạo thần thông địa ngục luân hồi đạt đến viên mãn thần thông ngạ quỷ luân hồi đạt đến viên mãn cấp bậc nắm giữ ba mươi lăm phần trăm luân hồi quy luật nắm giữ hoàn chỉnh địa ngục đạo luân hồi quy luật chi lực nắm giữ hoàn chỉnh ngạ quỷ đạo luân hồi quy luật chi lực vụ vụ vụ vụ tâm niệm vừa động từ khánh mở ra hai con mắt ngay tại hai con mắt của hắn bên trong mắt phải xuất hiện vô biên địa ngục mắt trái xuất hiện vô cùng quỷ đói địa phủ tràng cảnh như ẩn như hiện vê anh trong đó từ khánh sau lưng ẩn ẩn hiện lên hư huyễn luân hồi lục đạo ở thời điểm này từ khánh mơ hồ minh bạch một việc luân hồi quy luật pháp không hề chỉ, chỉ là tu luyện một loại quy luật ngay tại nắm giữ cùng lĩnh hội luân hồi quy luật bên trong c ò như nhưng ẩn c ứ a đ ị là u â n h ồ cuối cùng nhưng lại chăm sông đổ về một biển hiển nhiên lý thượng vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ luân hồi quy luật pháp cũng hoặc là nói lý thượng đi nhập mã đồ tu luyện là lĩnh ngộ một loại luân hồi quy luật huyền bí rõ ràng lý thượng chỗ lĩnh hội luân hồi quy luật huyền bí là kém xa từ khánh chỗ tìm hiểu ra tới luân hồi quy luật huyền bí lý thượng bước vào ma đồ từ khánh đi là huy hoàng chính đạo thậm chí ngay tại từ khánh lĩnh hội bên trong nếu như có thể đem luân hồi quy luật pháp tu luyện đến cuối cùng cảnh giới có thể khai mở một phương thời không thành lập tiểu địa phủ lý thượng liền làm không được hắn nhiều nhất là mở ra một cái luân hồi di tích trên thực tế đây cũng là vì cái gì phong đô quỷ vương sẽ mang lý thượng là một cái phế vật nguyên nhân tiếp tục t ừ khánh cũng không v ộ i lấy thăng cấp luân hồi quy luật pháp mà là tiếp tục nghĩ đến góp nhặt luân hồi quy luật pháp điểm kinh nghiệm mà tại luân hồi quy luật pháp đạt đến lv chín về sau đã có thể góp nhặt dòng giã ba mươi hai phẩy không không không ức điểm kinh nghiệm nói như vậy t ừ khánh tại m ộ ư ơ i một ngày tả hữu thời gian liền có thể góp nhặt một nghìn ức điểm kinh nghiệm thời gian nhoáng một cái ngay tại một trăm tám mươi thiên h ậ u hô t ừ khánh hít sâu một hơi hắn tâm niệm v ừ a động ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tại trong đầu của hắn bên trong lập tức nổi lên luân hồi quy luật pháp tương ứng tin tức mặt khác tính toán thời gian tử khánh đã bê quan có tiếp cận một năm luân hồi quy luật pháp l v 9 32,000 m ư ơ ước 256 t r i ệ u có thể thăng cấp không tệ t ừ khánh hải lòng gật một cái thăng cấp vụ vụ vụ vụ vạn vật đồ g i á m đang lõe lên mãnh liệt h nghi quang t ừ khánh ý thức dường như bị kéo vào tiến vào một cái thần bí không gian ý thức của hắn ở cái này thần bí không gian bên trong hóa thân trở thành chân chính luân hồi thể ngộ lấy chân chính lục đạo luân hồi huyền bí thăng cấp thành công luân hồi quy luật pháp l v 1 0 3,1997 b c h í t r ư i ớ c bốn t r ệ u năm t r i triệu có thể thăng cấp lĩnh hội luân hồi quy luật tầng thứ nhất địa ngục đạo cùng tầng thứ hai ngạ quỷ đạo đã hoàn toàn nắm giữ bước vào luân hồi quy luật pháp tầng thứ ba x ấ t sinh đạo thần thông địa ngục luân hồi đạt đến viên mãn thần thông ngạ quỷ luân hồi đạt đến viên mãn sơ bộ nắm giữ thần thông x u ấ t sinh luân hồi nắm giữ 40% luân hồi quy luật nắm giữ hoàn chỉnh địa ngục đạo luân hồi quy luật chi lực nắm giữ hoàn chỉnh ngạ quỷ đạo luân hồi quy luật chi lực sơ bộ nắm giữ xúc sinh đạo luân hồi quy luật chi lực lần nữa thăng cấp từ khánh tu vi rõ ràng lại tăng lên một cái cấp ập đối với luân hồi quy luật lĩnh hội cùng nắm giữ đã đạt đến bốn mươi phần chỉ cần lại để thăng mười phần trăm có thể đạt tới một nửa cho nên từ khánh luật pháp chi lực biến đến càng phát cường đại hô từ khánh hít sâu một hơi hắn bắt đầu nắm trong tay lấy c ự c phẩm luật pháp thạch hấp thu năng lượng trong đó bắt đầu minh tưởng cùng vận chuyển luân hồi quy luật pháp đồng dạng phương diện tốc độ cũng không có biến hóa quá lớn vẫn như cũng là sáu giây có thể đạt tới một trăm vạn lần trình độ nhưng là đối với c ự c phẩm luật pháp thạch năng lượng tiêu hao lần nữa tăng lên cần nhiều nhưng là không có tăng lên gấp mười lần mà chính là vẹn vẹn tăng lên chừng gấp hai đây cũng chính là nói một viên t ự c phẩm luật pháp thạch chỉ có thể sử dụng năm ngày chừng n ă ngày liền sẽ hao hết toàn bộ năng lượng tăng lên gấp hai từ khánh thần sắc trường âm ta còn tưởng rằng lại lại là tăng lên gấp mười lần kết quả chỉ là tăng lên gấp hai như thế không có dự liệu được một ngày này ban đêm v ù v ù từ khánh mở ra hai con mắt hắn cảm ứng được diệp lang thiên liên hệ cùng ba động trước mắt có một đạo vô hình lưu quang phá không mà tới chính là thần thông ánh sáng chỉ có từ khánh cùng diệp lang thiên hai người có thể nhìn đến xuất một đạo này vô hình lưu quang tạo thành màn sáng chủ nhân diệp lang thiên xuất hiện tại màn sáng bên trong hướng về từ khánh túi người trào、ừ. từ khánh ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh có chuyện gì thuộc hạ đã đột phá diệp lang thiên hít sâu một hơi trầm giọng nói ra từ đó lần trước sự kiện sau đó thuộc hạ lý do thần thông thôn phệ bi năng thôn phệ hấp thu cực phẩm luận p h á p thạch rốt c ụ c liên một tháng trước đột phá đem thôn phệ ma công đệ tam trọng bí pháp tu luyện hoàn thành lại tốn một tháng thời gian củng cố lúc này mới liên hệ chủ nhân người đột phá từ khánh trên mặt lộ ra vui mừng nói ra tốt tốt tốt đây quả thật là l à một chuyện tốt chủ nhân diệp lang thiên lại nói có thuộc hạ đột phá về sau liền đã sử dụng luật văn ngọc giản đem thôn phệ ma công đệ tam trọng bí pháp toàn bộ ghi và o hoàn thành tốt tốt tốt từ khánh trên mặt vui mừng càng tăng lên nói ra đã như vậy vậy liền phái tạp nhã bọn họ cùng ngươi liên hệ đem thôn phệ ma công đệ tam trọng bí pháp luật văn ngọc giản mang tới vâng diệp lang thiên cung kính gật đầu đào mắt ba ngày sau diệp lang thiên cùng tạp nhã bọn người liên hệ thẳng đến ngày thứ ba lúc chạm vào tối tạp nhã lúc này mới bình yên vô sự đem thôn p ệ ma công đệ tam trọng bí pháp luật văn ngọc giản dẫn tới từ khánh trước mặt mặt mặt diệp lang thiên đang luyện thành thôn vệ ma công đệ tam trọng bí pháp về sau vừa mới đem luật văn ngọc giản giao cho tạp nhã mỗi đi qua bao lâu hắn lại lần nữa bị quỷ dị hoàng thôn đã tìm tới cửa sau đó diệp lang thiên lần nữa bị kéo vào tiến vào quỷ dị hoàng thôn bên trong chương hai trăm bốn mươi chín cự tuyệt đấu giá theo dõi vậy mà làm cho trương phong tại thời gian hai năm d ư ớ i bên trong hoàn thành đột phá trở thành một vị chân chính đoán pháp sư xem ra trương phong bái vị sư phụ này xác thực có bản lĩnh thật sự an nhã trầm ngâm nói còn có đây này an nhã hỏi vân thượng chân nhân bái vị sư phụ này lai lịch có chút thần bí chúng ta căn bản điều tra không rõ ràng thật giống như đột nhiên xuất hiện ở thương châu châu phủ mở dạng vị này h á o đen bó sát người nữ tử tiếp tục nói đối phương tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất c h í n vòng lâm vân nhai đạo mở một nhà tiệm vũ khí tiệm vũ khí tên gọi có nhà tiệm vũ khí mỗi ngày vẹn vẹn chỉ xuất bán một kiện vũ khí nhưng là vũ khí phẩm chất tuyệt đối sẽ không thấp hơn cực phẩm cựu trọng linh văn khí có nhà tiệm vũ khí an ngã rơi vào trầm tư nếu là như vậy vân thượng chân nhân thanh này thì linh thương rất có thể cũng là sư phụ của hắn nhường hắn tới đ dạng n à y một vị có thể luyện chế ra cực phẩm cựu trọng luật pháp khí đ ỉ n h phong đoán pháp sư cũng là toàn bộ thường châu châu phủ đều không có mấy cái mỗi một vị đều là chân chính đại nhân vật đại nhân còn cần tiếp tục điều tra sao áo đen b ò sát người nữ tự hỏi không cần an nhã phất phất tay h i ệ n nhiên an nhã dự định tự mình gặp một lần vị này thần bí chủ tiệm lúc chạm vào tối x o á t vân thượng chân nhân phá không m à đến nhanh chóng đi tới tiệm vũ khí bên trong sư tôn vân thượng chân nhân túi người chào tư khánh cầm đầu hỏi thế nhưng là sự tình làm thành đúng thế vân thượng trân nhân gật một cái lấy ra một viên chữ vật giới chỉ rất cung kính đưa cho t ừ khánh nói ra đây là sư tôn ngài cần tất cả vật liệu toàn bộ đều tại cái này viên chữ vật giới chỉ bên trong được t ừ khánh thu tới quả nhiên ngay tại cái này viên chữ vật giới chỉ bên trong bên trong xác thực lưu trữ lấy đại lượng vật liệu đều là t ừ khánh danh sách trên v i ế t những tài liệu kia một cái không ít toàn bộ đều có làm không tệ t ừ khánh gật một cái vi sư giao cho ngươi thí linh thương đâu sư tôn vân thượng trân nhân nói ra đệ tử đem ngài giao cho thí linh thương giao cho vân thiên phòng đấu giá tiến hành đấu giá những tài liệu này cũng là thông qua vân thiên phòng đấu giá mua đây là vân thiên phòng đấu giá tặng trò cho, cho đệ tử thư mời mời sư tôn ngài xem qua vân thượng trân nhân đem thư mời lấy ra không cần từ khánh khoát tay á o phòng đấu giá ngươi đi là có thể vâng vân thượng trân nhân rất cung k í n h gật đầu trở về a từ khánh nói vâng đệ tử cáo lui vân thượng trân nhân cúi đầu từ từ quay người rời đi đêm khuya vụ vủ trong sân trăng sáng treo cao ánh trăng sáng chói giống như cho h á cám sân nhỏ dắt lên một tầng ngân trang từ khánh trong phòng ngủ hắn mở ra hai con mắt xuất sau một khắc từ khánh thân ảnh biến mất không thấy hắn rời đi phòng ngủ đợi đến kịp phản ứng thời điểm liền thấy từ khánh đã đứng ở nóc nhà dưới ánh trăng trên nóc nhà trừ từ khánh bên ngoài còn có một vị dáng người nổi bật nữ tử ánh trăng thoải mái làm nổi bật tại trên người của nàng dường như trên trời trích tiên hạ phàm vị nào từ khánh ngữ khí bình tĩnh tiểu nữ tử an nhã vị này dáng người nổi bật l ụ i trắng nữ tử đáp lại từ khánh tiếp tục nói thương châu châu phủ vân thiên phòng đấu giá tầng thứ bảy người phụ trách tiểu nữ tử lần này không mời mà tới còn xin tiền bối đ ư n g nên trách vân thiên phòng đấu giá t ừ khánh đánh giá đối phương vài lần tâm bình khí hòa nói tìm bản tọa chuyện gì tiền bối an nhã hít sâu một hơi ngữ khí thận trọng d o hỏi xin hỏi món kia thí linh thương thế nhưng là do tiền bối tự mình rèn đúc mà thành không tệ t ừ khánh gật một cái tiền bối an nhã mắt sáng lên trong lòng đã có ý mừng nói ra tiểu nữ tử có một chuyện muốn thỉnh cầu ngài giúp đỡ đương nhiên xin tiền bối yên tâm tiểu nữ tử tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối ngài một chuyến tay không bản tọa không hứng thú tư khánh khoát tay áo ngươi có thể đi tiền bối ta an nhã còn muốn nói thêm gì nữa vụ vụ sau m ộ t khắc có một loại trời đất quay cùng giống như cảm giác dường như thời không điên đảo mở dạng đợi đến an nhã lấy lại tinh thần thời điểm liền đã thoát ly có nhà tiệm vũ khí phạm vi cái này an nhã đôi mắt đẹp chừng lớn phải biết an nhã thực lực không yếu nàng có thể trở thành vân thiên phòng đấu giá tại tầng thứ bảy người phụ trách liền đủ để chứng minh thực lực của nàng cường đại mà lại nàng đã đạt đến cảnh giới thứ ba quy luật cảnh đình phong đã hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ một loại quy luật thế mà cũng là tu vi như thế cùng thực lực lại ngay tại vừa mới nàng vậy mà không có lực phản kháng chút nào cứ như vậy bị làm ra tiệm vũ khí phạm vi chỉ là một cái nháy mắt thời gian thôi nàng liền đã đứng ở tiệm vũ khí bên ngoài khủng bố thật sự là khủng bố hô an nhã hít sâu một hơi nàng hướng về có nhà tiệm vũ khí túi người trào ngữ khí cung kính nói tiền bối văn bối lần sau lại đến q u á y dày xuất vừa mới nói xong an nhã thân ảnh liền biến mất không thấy hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía nơi xa hiển nhiên là trở về tầng thứ bảy đi thời gian nhoáng một cái ba ngày sau thương châu châu phủ tầng thứ bảy vân thiên phòng đấu giá đấu giá hội đúng h ạ n cử hành từ khánh tự nhiên là không có tham gia lần này đấu giá hội mà chính là vân thượng chân nhân tham gia lần này đấu giá hội cũng chưa từng xuất hiện cái gì gợn xong quá lớn đấu giá hội sau cùng áp t r ụ c vật phẩm đấu giá ra sân cũng chính là từ khánh lờ v ỡ ba mươi phổ thông trường thương tiến hành đấu giá đương nhiên tại an nhã trong miệng của bọn hắn đây là tên là thí linh thương c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí đây cũng không phải là một kiện phổ thông c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí càng là một vị đoán pháp sư tác phẩm đỉnh cao trong đó ẩn chứa kỹ nghệ gần như phát tác đang phong tạo cực khó có thể hình dung an nhã tại giới thiệu nói muốn đến chỉ cần là đoán pháp sư liền nhất định có nhãn lực nhìn ra cái này luật pháp khí chân chính giá trị không chỉ có chỉ là một kiện c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí trong đó ẩn chứa luyện khí tinh rượu mới thật sự là giá trị chỗ cho nên sau cùng một kiện áp t r ụ c vật phẩm đấu giá giá khởi đầu một vạn v i ê n c ự c phẩm luật pháp thạch mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn một trăm viên c ự c phẩm luật pháp thạch hiện tại đấu giá bắt đầu an nhã vừa mới nói xong mười một nghìn một vạn hai n g h n quả nhiên cạnh tranh tương đối kịch liệt trên thực tế c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí giá trị cực cao nhưng cũng liền tại một vạn viền t ự c phẩm luật pháp thạch tả hữu thế nhưng là cái này vũ khí ẩn chứa luyện khí tinh rượu lại làm cho nó giá trị gấp bội đ ặ cuối biệt là cùng từ khánh cái này lv ba mươi phổ thông trường thường cũng chính là cực phẩm cựu trọng luật pháp khí thí linh thương lấy hai vạn giá cả bị số ba phòng khách quý khách quý mua đi hai một vạn lần hai vạn lượng lần hai ba vạn lần thành dao đông giải quyết dứt khoát chúc mừng số ba khách quý lấy hai vạn viên c ự c phẩm luật pháp thạch giá cả đập đi c ự c phẩm cựu trọng luật pháp khí thí linh thương an nha hô toàn trường nhất thời xôn xao cuộc bán đấu giá này như vậy hàm ản buổi chiều vân thượng c h â n nhân mang theo một vạn chín nghìn chín trăm viên c ự c phẩm luật pháp thạch lấy tốc độ nhanh nhất tiến về thường châu châu p h ụ tầng thứ nhất lâm vân n g a i đạo vân thiên phòng đấu giá đã điều tra xôn s a o đã t r a được ngay tại mấy năm trước thời điểm vân thượng trân nhân bái sư thành công sau đó dùng thời gian hai năm rưỡi đã đột phá trở thành một vị chân chính đoán pháp sư vân thượng trân nhân bái vị sư phụ kia cũng là có nhà tiệm vũ khí sau màn lao bản có nhà tiệm vũ khí liền mở tại thương châu châu phủ tầng thứ nhất chín vòng lâm vân ngai đạo có ý tứ cho nên cái này lại là vị nào đại lao tại lịch luyện hồng trần vẫn là nói muốn muốn tại trong hồng trần thể ngộ sau đó ở nhân gian hồng trần bên trong thăng hoa đột phá cảnh giới h i ệ n nhiên t h í linh thương cái này vũ khí đưa tới không nhỏ ba động có rất nhiều thế lực đều chú ý tới chuyện này đặc biệt là những cái kia đ o á n pháp sư càng phi thường chú ý đi qua lần này đấu giá hội có nhà tiệm vũ khí danh tiếng cùng danh khí liền bắt đầu tại thương châu châu phủ trên ba tầng các đại thế lực ở giữa truyền bá ra đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi trạm vạn tối thương châu châu phủ tầng thứ nhất lâm vân ngai đạo có nhà tiệm vũ khí bên trong sư phụ vân thượng chân nhân vội vội vàng vàng chạy đến hắn có chút kinh hoàng bởi vì người mang dòng giã một vạn chín nghìn chín trăm viên cực phẩm luật pháp thạch khoản tiền lớn có thể nói trên đường cũng có thể sẽ bị c ấ p giết còn tốt hữu kinh vô hiểm vân thượng chân nhân bình yên vô sự đi tới từ khánh trước mặt、ừ. Từ khánh đầu nhìn liếc một chút, khánh nhìn nhiêu giá cả. Hồi giá giá ngẩn đầu đấu liếc cả. bầm bao sư phụ ngài quá khen l rồi vân thượng chân nhân cúi đầu chủ yếu vẫn là bởi vì sư phụ ngài luyện chế ra tới cái này thì linh thương quá mức mà mỹ chấn nhất rồi vân thiên phòng đấu giá cho nên mới sẽ thuận lợi càng là đấu giá hai vạn viền c ự c phẩm luật pháp thạch giá trên trời ừ m từ khánh thần sắc bình tĩnh gật một cái v ù v ù lúc này ở trên không bên trong có một bóng người hiện lên đứng ở có nhà tiệm vũ khí trên không ánh mắt đang quan sát lấy từ khánh chỗ sân nhỏ trong ánh mắt có chút kiêu căng tiền bối vây anh đây là một vị thanh niên nam tử chắp hai tay sau lưng thần thái kiêu căng càng là có cực kỳ cường đại luật pháp chi lực vờn quanh ở t r u n g quanh những thứ này luật pháp chi lực hóa thành kiếm khí vô hình rất mạnh xác thực rất mạnh ngươi bị người theo dõi từ khánh nói cái này cái này vân thượng chân nhân thần sắc kinh hoàng sư sư phụ đệ đệ tử không biết ta tu vi của đối phương đã đạt đến cảnh giới thứ ba quy luật cảnh đ ỉ n h phong ngươi không cách nào phát hiện cũng rất bình thường từ khánh nói ra hôm nay trạng thái khá hơn một chút ngày mai trạng thái nếu là gần như hoàn toàn khôi phục vậy liền khôi phục vạn chữ đổi mới chương hai trăm năm mươi đột phá quy luật cảnh đ ỉ n h phong từ khánh tâm niệm vừa động đã đem một kiện lại một kiện đạt đến lờ vờ ba mươi đ ộ vật y năng phong thích ra ngoài tầng mười hai luật pháp trùng điệp ở cùng nhau lẫn nhau ở giữa tạo thành tam phúc sau đó l i ê n lấy từ khánh làm trung tâm tiến tới tạo thành một loại vô hình luật pháp lĩnh vực đem chung quanh bao trùm ở bên trong chỉ cần từ khánh nguyện ý loại này vô hình luật pháp lĩnh vực có thể không ngừng mở rộng đủ để đạt đến đường k í n h m ộ ư ơ i vạn mét đương nhiên từ khánh hiện tại cũng không có đem cái này một loại vô hình luật pháp lĩnh vực mở rộng chỉ là bao trùm có nhà tiệm vũ khí b ố n phía cứ như vậy liền ở cái này vô hình luật pháp lĩnh vực bên trong từ khánh trên cơ bản có thể cảm giác được hết thảy người lùi ra đi từ khánh phất, phất tay cũng không có trách cứ vân thượng chân nhân kỳ thật từ khánh ngừng vân thượng chân nhân đi bán ra món kia thí linh thương thời điểm liền đã dự đoán đến sẽ có hôm nay chẳng cảnh mọi chuyện cần thiết đều tại từ khánh đ o á n trước bên trong vâng vân thượng chân nhân có chút sợ hãi tại hạ tạ tàng phong phía trên vị tiết khí thế sắp bén giống như một thanh gia khỏi v ỏ thần kiếm thanh niên nam tử hướng về từ khánh chấp tay hành lễ nói ra nghe nói cái k i a thanh thí linh thương là tiền bối ngài rèn đúc mà thành cho nên muốn xin tiền bối rút một chút xuống tới vâng từ khánh hử l ệ n h một tiếng hãn tâm niệm vừa động liền đã điều động vô hình luật pháp lĩnh vực tiến tới tác dụng tại tạ tàng phong trên h â n tạ tàng phong quá sợ hãi bởi vì ngay một khắc này Vô vô h ắ thành kiếm. Kiếm vô vô tạ tàng phong khỏe miệng tràn ra vết máu từ khánh lấy một kiện lại một kiện lờ vờ ba mươi đồ vật chỗ diện hóa mà thành vô hình luật pháp lĩnh vực quá mức cường đại bước vào cái này luật pháp lĩnh vực phạm vi bên trong coi như là bình thường quy luật cảnh đình phong cái kia cũng vô pháp tới đối kháng cuối cùng tạ tàng phong thua trận trên giới quanh người khủng bố c h i cực kiếm khí cùng kiếm thế tựa như là bị bẻ g ã y lợi kiếm m ộ ở dạng cả người đều biến đến đê mê lên khí tức vẻ v h ả i suy sụp được thật mạnh cái này tạ tàng phong thế nhưng là thương châu kiếm môn chân truyền đệ tử đã bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh đ ỉ n h phong như thế thực lực lại bị chấn áp cũng không phải có nhà tiệm vũ khí vị lão bản này quả nhiên là khủng bố a t r u n g quanh l i ê n từ một nơi bí mật gần đó kỳ thật còn có không ít người chỉ bất quá tạ tàng phong là cái thứ nhất hiện thân lộ diện mà những người khác lại giấu ở lên không có chủ động n h i n thân mà là tại theo đứng ngoài quan sát nhìn qua cút vê anh từ khánh quát lớn tay phải vung lên vô hình luật pháp linh b ậ t bi năng phát động liền đem tạ tàng phong cho ném ra ngoài tạ tàng phong cả người lảo đảo rơi xuống đất kém chút liền rơi trên mặt đất còn tốt ổn định thân hình cái này mới không còn triệt để mặt mũi quét rác nếu như lại có người quay dày bản tọa tinh tu từ khánh ngữ khí hư lạnh thậm chí ẩn chứa kinh khủng sắc ý dường như nhiệt độ t r u n g quanh đều thấp xuống có một loại âm phong trận trận cảm giác mặc kệ ngươi có bối cảnh gì định trạm không công tha bốn chữ làm cho tất cả mọi người đều là tê cả ra đầu Ta, ta chuẩn đi chuẩn ổ c ủ h đi nhất thời những cái kia vốn là nghĩ đến tiếp tục tìm hiểu tìm hiểu tình huống mọi người toàn bộ đều xám xịt chạy mất cũng không dám nữa tùy ý ở chỗ này lô mãng còn xin tiền bối thứ tội tạ tàng phong hạ to miệng lau sạch vết ngó ở khoe miệng hắn cũng không dám nói thêm cái gì túi đầu ngự khí cung cung kính kính túi người trào ván bối cáo lùi trên ạ thực tế c từ khánh nhường g vân thượng trân nhân bán ra cái tia thanh thí linh thương thời điểm hắn liền đã không cần lo lắng có nhà tiệm vũ khí bại lộ sự tỉnh bởi vì đã có đủ thực lực có thể giữ vững chính mình hết thảy đã như vậy vậy cũng không cần quá mức cầu l ấ y sư phụ vân thượng chân nhân t ấ t cung t ấ t kính người trở về đi từ khánh khoát tay áo không có chuyện gì cũng không cần tới q u á y dày bản tọa ngươi phải thật tốt nghiên cứu luyện khí chi đạo tranh thủ sớm ngày luyện chế ra cực phẩm cựu trọng luật pháp khí chờ ngươi chừng nào thì có thể luyện chế ra cực phẩm cựu trọng luật pháp khí bản tọa liền thu ngươi làm chính thức đệ tử mà không phải ký danh đệ tử vâng sư phụ vân thượng chân nhân có chút kích động đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư phụ hy vọng đi thôi từ khánh phất phất tay đệ tử cáo lùi xuất vân thượng chân nhân thân ảnh phá không trong máy mắt đã biến mất không thấy sau đó từ khánh tự nhiên là tiếp tục diễn luyện luân hồi quy luật pháp cùng thôn vệ ma công tam trọng bí pháp ba ngày sau lại có một vị cường giả bí ẩn theo thương châu châu phủ tầng thứ chín mà đến vị này thần bí cường giả là một vị đỉnh phong đoán pháp sư liền làm u ố n cùng từ khánh giao lưu rèn pháp t â m đắc chi tiết từ khánh đối ngoại tuyên bố bế quan tu hành không lại gặp khách vị này thần bí cường giả cũng không thể nào tại từ khánh bế quan thời điểm mạnh mẽ x u n g tới chỉ có thể bất đắc gì coi như thôi đương nhiên vị này tìm đến từ khánh người không chỉ là một mình hắn mà chính là trong thời gian kế tiếp có không ít thương châu châu phủ đ ỉ n h cấp cường giả tìm đến từ khánh trong đó đại bộ phận đều là lấy đoán pháp sư làm chủ chỉ có cực ít bộ phận là nào đó mấy cái thế lực cường đại muốn kéo áp sát từ khánh nhưng đều bị từ khánh trận ở ngoài cửa v ế quan tu luyện từ chối khéo b á i phòng đương nhiên có nhà tiệm vũ khí danh tiếng cùng danh khí truyền khắp hơn nửa thương châu châu phủ có thể nói mỗi ngày vì tranh đoạt có nhà tiệm vũ khí một thanh vũ khí rất nhiều người đều vì thế đoạt phá đầu trong h chí ậ m bất chi ệ n bất giác có nhà tiệm vũ khí đã bắt đầu bán ra vượt hạn linh văn khí, Phải biết, vượt hạn linh văn khí không chỉ có uy lực mạnh mẽ so với thực phẩm cựu trọng linh văn khí còn cường đại hơn nó bản thân càng là ẩn chứa luyện khí quy luật huyền bí đây cũng chính là nói mỗi một kiện vượt hạn linh văn khí đối với bất luận một vị nào đạt đến mình cảnh định phong tượng linh sư tới nói vậy cũng là trí bảo là có thể chỉ dẫn bọn họ đột phá cũng lại trở thành một vị chân chính đoán pháp sư chìa khóa một cách tự nhiên bọn họ liền sẽ vì thế điên cùng tranh đoạn thời gian cực nhanh đào mắt cũng đã là mấy năm sau một ngày này giữa trưa hô từ khánh mở ra hai con mắt hắn phun ra một n g ụ m trọc khí trong đôi mắt có tầng tầng luật pháp ba động liền ở phía sau hắn nổi lên một cái đen k ỵ thất động ngay sau đó có một đạo lục đạo luân hồi hư ảnh theo trong hát động chu gia vụ vụ vụ vụ cả hai kết hợp là một sinh ra càng khủng bố hơn vi năng tâm niệm vừa động Từ k h á n hồi ý thức trao đ liên liên tiếp tiếp, quy luật đồ g i á p cùng thôn i ệ ma công tam t r n g bí pháp đều bị từ khánh tu r luyện đến g quy luật cảnh định phong hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ luân hồi quy luật cùng thôn vệ quy luật cảnh định phong hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ luân hồi quy luật cùng thôn vệ quy luật trừ cái đó ra từ khánh còn đem cái khác thời gian giữ thừa đều dùng để diễn luyện thần thông làm đến hắn nắm giữ thần thông ngọc phủ đều thu được tương ứng thăng cấp luân hồi quy luật pháp lở v h 2 i m ư 9 i hai h a t r i ệ u đã hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ luân hồi quy luật tầng thứ nhất địa ngục đạo tầng thứ hai ngạ quỷ đạo tầng thứ ba x u ấ t sinh đạo tầng thứ tư a tu la đạo tầng thứ năm nhân gian đạo tầng thứ sáu nhân đạo toàn bộ đã hoàn toàn nắm giữ t h ầ n thông địa ngục luân hồi đạt đến viên mãn t h ầ n thông ngạ quỷ luân hồi đạt đến viên mãn t h ầ n thông x u ấ t sinh luân hồi đạt đến viên mãn t h ầ n thông a tu la luân hồi đạt đến viên mãn thân thông nhân gian luân hồi đạt đến viên mãn thân thông thiên nhân luân hồi đạt đến viên mãn, mãn bước đầu nắm giữ tiểu thân thông lục đạo luân hồi thôn vệ ma công tam trọng bí pháp lở vờ bốn mươi hai vạn chín trăm bảy mươi một trăm năm mươi hai triệu đã hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ thôn vệ quy luật thần thông tâm ma đạt đến viên mãn tiểu thần thông thôn vệ đạt đến viên mãn hô từ khánh hít sâu một hơi thần xác bình tĩnh trong lòng chấm g âm luân hồi quy luật cùng thôn p h ệ quy luật ta đã toàn bộ đều lĩnh hội cùng nắm giữ đây cũng chính là nói ta hiện tại đã đạt đến cảnh giới thứ ba quy luật cảnh định phong có thể được xưng là tôn giả phải biết từ khánh tại nguyệt hà phủ thành thời điểm những người kia coi là bước vào cảnh giới thứ ba mới có thể được xưng là tôn giả nhưng lại không biết chỉ có đem một loại quy luật hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ đạt đến quy luật cảnh định phong tồn tại mới chính thức có tư cách được xưng là tôn giả đương nhiên kỳ thật có rất nhiều đồ vật từ khánh đều là tại đi tới thương châu châu phủ mới biết nguyệt hà phủ thành những người kia nhãn giới vẫn là quá thấp một số một cách tự nhiên l i ê n sẽ dẫn đến một số sai lầm nhận biết xuất hiện đây là không thể tránh khỏi sự tình thế mà tư khánh trầm giọng nói ta hiện tại lại không cách nào cảm ứng được cảnh giới thứ tư gia lông thật giống như ta đạt đến quy luật cảnh định phong về sau mới chỉ là cảnh giới này chân chính bắt đầu mở dạng thật giống như ta cùng cảnh giới thứ tư ở giữa còn có không cách nào vượt qua khoảng cách mặt khác tư khánh nhữ mày ta phát hiện một việc cái k i a chính là tại luân hồi quy luật pháp ghi chép bên trong hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ luân hồi quy luật kỳ thật liền đã đạt đến quy luật cuối cùng sau đó muốn đột phá muốn bước vào cảnh giới thứ tư nhất định phải đạp phá quy luật cuối cùng nghịch chuyển sinh tử cảm ngộ sinh tử thể ngộ luân hồi tiến tới mới có thể nắm giữ luân hồi phát tác đến lúc đó chỉ cần phục sinh thành công có thể một bước lên trời bước vào cảnh giới thứ tư kỳ thật từ khánh cảm giác luân hồi quy luật pháp nói những thứ này huyền diệu khó giải thích huyện như ngắm hoa trong màn sương cái gì cũng thấy không rõ lắm chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một hình bóng thật sự là quá mức lời nói rông tuyết một、chút. chẳng ú t c h lẽ là luân hồi quy luật pháp sai lầm sao từ khánh trầm âm nhưng là từ h t khánh thần c h u sắc trường âm thôn vệ ma công tam trọng bí pháp bên trong đem thôn vệ ma công hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ về sau cũng không có đi đến quy luật cuối cùng càng phải nói cái này cơ hồ tương đương tại cảnh giới thứ ba bắt đầu thôn vệ ma công nhưng cùng các loại ghi chép nắm giữ một loại quy luật cùng tám loại quy luật quy luật cảnh đình phong cũng chính là nắm giữ chín loại quy luật trở xuống quy luật cảnh đình phong thường gọi là phổ thông quy luật cảnh đình phong cũng chính là phổ thông tôn giả sau đó nắm giữ chín loại quy luật cùng ba mươi lăm loại quy luật quy luật cảnh đình phong cũng chính là nắm giữ ba mươi sáu loại trở xuống quy luật cảnh đình phong xưng là đại tôn giả nắm giữ ba mươi sáu loại đến bảy mươi mốt loại quy luật quy luật cảnh đình phong cũng chính là nắm giữ bảy mươi hai loại trở xuống quy luật cảnh đình phong xưng là đại thành tôn giả nắm giữ 72 loại đến 107 l o ạ i quy luật quy luật cảnh đ ỉ n h phong cũng chính là nắm giữ 108 l o ạ i trở xuống quy luật cảnh đ ỉ n h phong xưng là đại năng tuân lương i ả sau cùng nắm giữ 108 l o ạ i quy luật vậy liền là chân chính cảnh giới thứ ba cực hạn xưng là cực hạn tuân lương i ả đến cực hạn này về sau mới có thể làm đến theo quy luật bên trong g ầ n dục r a phát tác như vậy mới có cơ hội bước vào cảnh giới thứ tư bởi vậy có thể thấy được luân hồi quy luật pháp bên trong ghi chép vẹn vẹn chỉ dựa vào nắm giữ một loại luân hồi quy luật lịch chuyển sinh tử cảm ngộ sinh tử thể ngộ luân hồi đến l u t phá Đúng n là loại một tâm si v ọ chương hai trăm năm mươi mốt tiểu thần thông thanh châu luân hãm ứng thiên vương thanh quốc luân hồi quy luật pháp cùng thôn vệ ma công cái này hai môn công pháp tại đạt đến quy luật cảnh đình phong về sau chỗ thuyết minh đi ra hàm nghĩa xuất hiện khác biệt cho nên từ khánh cũng liền tạm thời ngừng tiếp tục thăng cấp luân hồi quy luật pháp cùng thôn vệ ma công ý nghĩ tiến tới đem tinh lực đầu nhập tại chính mình nắm giữ một môn lại một môn thần thông mất diệt thần thông ngọc phụ l v mười không năm trăm mười hai triệu vốn chỉ là một môn phổ thông thần thông trải qua chín lần toàn diện thăng hoa về sau đã tiến giai thành tiểu thần thông thôn tiên phệ địa thần thông ngọc phủ tàn l và mười không hai trăm năm mươi sáu triệu vốn là một môn tàn khuyết thần thông nhưng là trải qua chín lần toàn diện thăng hoa về sau đã hoàn toàn bù đắp mà lại uy năng tăng lên trên diện rộng địa ngục luân hồi thần thông ngọc phủ l và mười không năm trăm mười hai triệu vốn chỉ là một môn phổ thông thần thông trải qua chín lần toàn diện thăng hoa về sau đã tiến ra i thành tiểu thần thông n g ạ quỷ luân hồi thần thông ngọc phủ l và mười không năm trăm mười hai triệu vốn chỉ là một môn phổ thông thần thông trải qua chín lần toàn diện thăng hoa về sau đã tiến ra thành tiểu thần thông xúc sinh luân hồi thần thông ngọc phủ l và mười 512 triệu, v ố n c h ỉ là một m ô n phổ h t ô n gian thần thông, t r ả q u luân a hồi thần thông ngọc phù l và mười ệ u v ố n chỉ là m ộ trăm môn thông thông, thần phổ t ả i qua lần mười n t hai n g h sau, triệu h h thần n thông. tiểu giàn Luân ngọc phù LV10, 0512 vốn chỉ là một môn phổ thông thần thông trải qua chín lần toàn diện thăng hoa về sau đã tiến ra i thông thông, thành, thông thông, thành tiểu thần thông thiên nhân luân hồi thần thông ngọc phù l và mười năm t triệu vốn chỉ là một môn phổ thông thần thông trải qua chín lần toàn diện thăng hoa về sau đã tiến g i a i thành tiểu thần thông tâm ma thần thông ngọc phù l và một mươi không năm trăm m ư ơ i hai triệu vốn chỉ là một môn phổ thông thần thông trải qua chín lần toàn diện thăng hoa về sau đã tiến g i a i thành tiểu thần thông thôn vệ tiểu thần thông ngọc phù l và một không một đức đem thôn vệ ma công chức ba tầng hoàn toàn đã luyện thành về sau tiến tới tìm hiểu ra tới tiểu thần thông có thôn vệ vạn vật lực lượng mấy năm thời gian chính xác tới nói đi qua dòng giã năm năm trước mắt từ khánh nắm giữ chín loại thần thông hai loại tiểu thần thông luân hồi quy luật pháp tiểu thần thông lục đạo luân hồi bởi vì chỉ là sơ bộ nắm giữ không thể ngưng luyện ra thần thông ngọc phủ cho nên không cách nào tiến hành thu vào thần thông không kịp tiểu thần thông từ khánh thần sắc trầm âm tâm niệm vừa động ý thức của hắn tiến nhập linh hồn không gian cảm ứ n g đến từng đạo từng đạo thần thông ngọc phủ nhanh chóng hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong liền giống như từng viên p h o n g thích ra quan g mang tinh thần có thể nhìn đến thần thông chỉ có một viên thần thông ngọc phủ mà tiểu thần thông lại có chín cái thần thông ngọc phủ tạo thành tạo thành một loại huyền diệu vô song thần thông trận pháp giống như cho nên thần thông không kịp tiểu thần thông nói như vậy chỉ có bước vào cảnh giới thứ tư tồn tại mới có thể nắm giữ tiểu thần thông cũng hoặc là làm ộ t ít tư chất yêu nghiện nắm giữ các loại tài nguyên thiên tiêu nhân v ậ t mới có thể tại cảnh giới thứ ba liền tìm hiểu ra tiểu thần thông còn có tiểu thần thông cũng là có phân chia mạnh yếu từ thấp đến cao chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm hoàn mỹ cực hạ năm cấp độ trong đó do chín cái thần thông ngọc p h ù tạo thành là hạ phẩm tiểu thần thông do ba mươi sáu viên thần thông ngọc p h ù tạo thành là trung phẩm tiểu thần thông do bảy mươi hai viên thần thông ngọc phụ tạo thành là thượng phẩm tiểu thần thông do một trăm lẻ tám viên thần thông ngọc phụ tạo thành là hoàn mỹ tiểu thần thông đến mức cực hạn tiểu thần thông loại này tồn tại đã gần như đại thần thông châu ngưng luyện ra được cũng không còn là thần thông ngọc p h ụ mà chính là một loại khác khó có thể hình dung huyền diệu trước mắt từ khánh tất cả thăng cấp đến lờ vờ mười thần thông cũng chỉ là nắm giữ chín cái thần thông ngọc p h ụ cho nên những thứ này thần thông cũng cũng chỉ là hạ phẩm tiểu thần thông nhưng là chỗ thả ra huy năng đã viễn siêu thần thông một viên hai cái ba cái từ khánh xem chừng lấy thôn vệ tiểu thần thông hiện hóa ra từng đạo từng đạo thần thông ngọc phủ số lượng rất nhiều liên miên ở cùng nhau có chút lên liền r ư ợ u lại nhưng đã đạt đến trọn vẹn ba mươi sáu viên thần thông ngọc p h ụ đây cũng không phải là hạ phẩm tiểu thần thông mà chính là trung phẩm tiểu thần thông lúc này từ khánh não hải l i n h quan g l ó e lên bởi vì từ khánh đã nhận ra lờ vờ mười thôn thiên vệ điệu thần thông ngọc p h ụ tàn cùng lờ vờ một thôn vệ tiểu thần thông ở giữa có vi diệu liên hệ thần thông dung hợp tâm niệm vừa động từ khánh không chút do dự thử nghiệm tiến hành thần thông dung hợp hai loại thần thông lẫn nhau tại ở gần mượn nhờ vạn vật đồ g á m lực lượng bắt đầu dung hợp hai loại thần thông v anh sau cùng từ khánh não hải chấn động sinh ra một loại tiếng oanh minh sau một k h ắ c dung hợp thành công thôn tiên vệ điệu tiểu thần thông ngọc phủ l v 1 một không m ư i ước dung hợp l v 1 0 thôn tiên vệ điệu thần thông ngọc phủ tàn cùng l v 1 t h ô n vệ tiểu thần thông đem hai loại thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau tạo thành một loại c à n g cường đại hơn thượng phẩm tiểu thần thông tin tức hiện lên thượng phẩm tiểu thần thông từ khánh trong lòng có chút kinh ngạc xác thực từ khánh cẩn thận xem chừng phát hiện lúc đầu l v 1 0 thôn tiên vệ điệu thần thông ngọc phủ tàn cùng l v 1 t h ô n vệ tiểu thần thông ngọc phủ đều biến mất không thấy cũng chỉ còn lại có một loại khác rộng lớn thần thông ngọc phủ tổng cộng do bảy mươi hai viên thần thông ngọc phụ tổ hợp lại cùng nhau tản ra ánh sáng óng ánh sáng chói hoàn toàn đem t r u n g quanh tất cả tiểu thần thông đều ép xuống hô từ khánh hít sâu một hơi cảm thụ được tự thân một loại biến hóa t r ầ m ngấm nói thời gian năm năm bản tọa trên cơ bản chân không bước ra khỏi nhà coi như không có c ự c phẩm luật pháp thạch hiệp trợ tu luyện nhưng là có nhà tiệm vũ khí danh tiếng càng lúc càng lớn về sau rất nhiều vũ khí đều là tại mọi người cạnh tranh phía dưới tràn g i bán ra có nhà tiệm vũ khí mỗi ngày thu nhập coi như chỉ bán một kiện vũ khí cũng đủ để trèo chống ta hiện tại mỗi ngày đối với t ự c phẩm luật pháp thạch tiêu t h e diệp lang thiên thi c n triển thiên lý truyền âm tri thuật đã cùng từ khánh lấy được liên hệ tại mấy năm trước thời điểm diệp lang thiên bị kéo vào tiến vào quỷ dị hoang thôn bỏ ra thời gian năm năm thông qua được khảo nghiệm đồng thời diệp lang thiên tại đi ra về sau tu vi của hắn tăng nhiều gần như sắp đem thôn vệ ma công tam trọng bí p h á p triệt để luyện thành liền chỉ thiếu chút nữa xa chuyện gì t ừ khánh hỏi huyết ma giáo thương châu phân hội có thể sẽ có đại động tác diệp lang thiên nói ra có ý tứ gì t ừ khánh hỏi chủ nhân n g a i hẳn phải biết đại chu v õ quốc phân chia thiên hạ kiểu châu thương châu cũng là thiên hạ kiểu châu một trong đại khái tại một năm trước thời điểm kiểu châu một trong thanh châu phát sinh một kiện chuyện lớn bằng trời diệp lang thiên trầm giọng nói ra mà tin tức này thuộc hạ cũng là gần nhất mới từ huyết ma giáo thương châu phân hội biết được tin tức gì tư khánh hỏi lại Thanh châu hầu vương liễu bạch long chiến tử, huyết ma giáo Thanh một tử, Thanh nhất tự Châu hầu bạch chiến Châu phân hội đến đợi ra một vị long tử, công chiếm thanh Châu châu phủ, châu chi ma ra địa, vương lông đến lông công cũng vương. có được liễu vị vi giáo lập đợi mảy diệp lang thiên tiếp tục nói một tháng trước thanh châu cái vị kia long tử thành công đăng cơ thành công cử hành nghi thức tôn sưng ứng thiên vương thanh châu châu phủ lập quốc quốc hiệu thanh quốc ứng thiên vương thanh quốc từ khánh n h ữ n g m ả y dựa theo ngươi ý tứ huyết ma giáo tại thanh châu bên kia phân hội có liên lạc thường châu bên này phân hội là muốn chiếm đoạt thương châu không sai diệp lang thiên gật một cái chủ nhân thuộc hạ hiện tại đã bước vào cảnh giới thứ ba quy luật cảnh mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ thôn p h ệ quy luật nhưng ở huyết ma giáo thương châu phân hội địa vị cũng không tính thấp cho nên thuộc hạ biết tin tức này huyết ma giáo thương châu phân hội bên này hội trưởng đại nhân tại một lúc mới bắt đầu tựa hồ cũng không quá nguyện ý nhưng là cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì vẫn là vị kia ứng thiên vương lưng thuận cái gì hứa hẹn thương châu phân hội vị hội trưởng kia đại nhân lại đồng ý ta đã biết t ừ khánh gật một cái chủ nhân tại loại này đại thế phía dưới chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm mới là diệp lang tiên nhắc nhở tư khánh lần nữa gật một cái vụ vụ hình chiếu màn sáng biến mất t ừ khánh cùng diệp lang thiên cắt ra liên hệ thanh châu vậy mà l u ô n hãm t ừ khánh sửng sốt một chút hắn ngược lại là có chút n g o à i ý lớn hắn trong năm năm này ngay tại nhà mình trong sân tu luyện minh tưởng không có quá nhiều chú ý tình huống ngoại giới kết quả diệp lang thiên bên kia lại đột nhiên truyền đến một tin tức thương châu s ắ t vách thanh châu vậy mà l u ô n hãm hơn nữa còn là huyết ma giáo thanh châu phân hội bồi dưỡng được một vị l n g tử hô t ừ khánh hít sâu một hơi bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn thanh châu bên kia vội vã lập quốc còn vọng tưởng lại chiếm đoạt thương châu cái này đã phạm vào tối k � đại chu voo quốc trước mắt coi như mà thanh châu lại trực tiếp trên mặt n ổ i phản định đây là tại đánh đại chu võ quốc mặt vị tia nguyên võ hoàng chu lệ liền xem như lại ngu ngốc cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chỉ để đem thanh châu phản quân tiêu diệt cho nên nói từ khánh trầm ngâm nói thanh châu bên kia đại khái dẫn là nhảy nhót không được bao lâu đào mắt một tháng sau nguyên võ hoàng chu lệ hạ thánh chỉ đại chu võ quốc xuất động nguyên võ quân xuất lĩnh nguyên võ quân tổng nguyên soái chính là hồng định thiên đại tướng quân trừ cái đó ra đại chu võ quốc còn lại tám châu tự nhiên là bao gồm thương châu ở bên trong còn lại tám vị hầu vương toàn bộ nhận được nguyên võ hoàng thánh chỉ mệnh lệnh tám vị hầu vương xuất binh thanh châu hiệp trợ nguyên võ quân tiêu diệt phản n ị c h nhưng ư ờ i nào chống lại lấy phản n ị c h tội luận sử cuối cùng tám vị hầu vương toàn bộ đều tiếp chỉ bởi vì bây giờ thiên hạ vẫn như c ũ là đại chu thiên hạ coi như đại chu thiên hạ quốc vận lung lay sắp đổ vậy cũng không tới quần hùng tranh giành thời điểm chương hai trăm năm mươi hai chu phạt n ị c h tặc sinh tử quy luật pháp thương châu châu phủ không trung từ khánh n mầm đầu lên chú ý tới có một chiếc lại một chiếc phi thuyền nhanh chóng lên không thẳng vào mây trời tại mỗi trên một chiếc phi thuyền đều đứng thẳng lấy hai tấm đại kỷ trong đó cao nhất lớn nhất quân kỳ chính là đại chu võ quốc quân kỳ tại trên quân kỳ chính diện có thật to một vòng chữ bao quanh hỏa diệm giống như long thân mặt sau trên quân kỳ vẽ dương nanh múa vớt ngũ c h ả o kim long mặt khác một tấm đại kỳ tự nhiên là đại biểu cho thương châu châu phủ quân kỳ chính diện có một cái thương chữ mặt sau thì là một đầu dương nanh múa vớt bốn c h ả o màu xanh lam giao long toàn quân nghe lệnh vê anh vê anh vê anh uy thế hiển hách lần này thương châu châu phủ điều động quân đội do thương châu châu phủ đại tướng quân vương mới biển thống lĩnh lấy thương châu phi thuyền lấy tốc độ nhanh nhất cùng đại chu võ quốc nguyên võ quân tụ hợp xuất binh thanh châu chu phạt n ị c h tặc v ù v ù vừa mới nói xong tổng cộng m ộ ư ơ i chiếc thương châu phi thuyền liền hóa thành một đạo cực hạn lưu quang nhanh như điện chớp tại trong khoảnh khắc mà thôi liền đã biến mất không thấy chủ nhân xuất trước tiên diệp lang thiên bên kia cũng chuyển tới tin tức thần sắc kinh ngạc tiếp liền nói lại ra một kiện đại sự nguyên võ hoàng lần này là triệt để nổi giận chuyện gì từ khánh thần sắc bình tĩnh nguyên võ hoàng hạ thánh chỉ phái ra nguyên võ quân càng là điều động còn lại tám châu binh lực cộng đồng vây kín thanh quốc đây là muốn thế tất cầm xuống thanh quốc diệp lang thiên nói ra nhìn cái này tư thế đây là muốn giết gà doạc kỷ ừ n t ừ khánh gật một cái là có đạo lý này thương châu phân hội bên này có động tính gì t ừ khánh hỏi một câu không có diệp lang thiên lắc đầu huyết ma giáo thương châu phân hội bên này thật giống như cái gì cũng không biết một dạng hoàn toàn liền trầm m ặ t lại ta đã biết t ừ khánh gật một cái v ù v ù sau đó tư khánh sẽ cùng diệp lang thiên trò chuyện một ít chuyện liền cắt ra liên hệ sư phụ lúc này vân thượng chân nhân từ trên trời gián xuống ừ m từ khánh nhìn thoáng qua đây là hai vạn viên c ự c phẩm luật pháp thạch còn mời n g à i xem qua vân thượng chân nhân hai tay dâng lên một viên chữ vật giới chỉ hiển nhiên từ khánh mỗi ngày cần tiêu hao một trăm viên c ự c phẩm luật pháp thạch bởi vì trong tay c ự c phẩm luật pháp thạch không nhiều lắm cho nên liền để vân thượng chân nhân lại bán một kiện lờ vờ ba mươi vũ khí được từ khánh đem hai vạn viên c ự c phẩm luật pháp thạch hảo hảo thu về cứ như vậy lại có thể thật tốt tu luyện hơn hai trăm ngày hơn nữa còn có, có nhà tiệm vũ khí mỗi ngày đều có không ít thu nhập sư phụ vân thượng chân nhân nhỏ dọn hướng từ khánh nói ra ngài có thể sẽ có chút tiểu phiền phái phiền phái gì từ khánh hỏi một câu đông đông lúc này có tiếng đập cửa chuyển đến ai từ khánh hỏi một câu tiền bối thiếp thân n g u y ệ t vân có một kiện đồ vật muốn thỉnh cầu tiền bối ngài hy vọng tiền bối ngài có thể làm cho thiếp thân cùng ngài gặp mặt một lần có thể hay không ở trước mặt nói rõ ngoài cửa liền có ôn tồn lễ độ thanh âm chuyển đến nàng là ai từ khánh nhìn về phía vân thượng chân nhân sư phụ nàng là hầu vương điện hạ phi tử hầu vương điện hạ trừ cưới hỏi đảng hoàng chính thê bên ngoài còn có bảy vị phi tử nàng cũng là hầu vương bảy vị phi t ử một trong vân thượng chân nhân vì từ khánh giới thiệu nói bản tọa không có hứng thú ngươi có thể đi về từ khánh lại không nghĩ gặp tiền bối thiếp thân nguyện ý lấy ra một môn quy luật pháp thỉnh cầu tiền bối có thể thu tay lại một lần mặc kệ chuyện này được hay không được thiếp thân đều nguyện ý đem môn này quy luật pháp tặng cho tiền bối n g u y ệ t vân lập tức h ô quy luật pháp từ khánh thần sắc trầm âm phải biết so với luân hồi quy luật pháp loại nào chôn sống chính mình nghịch chuyển sinh tử cảm nộ luân hồi dạng này một bước lên trời đột phá phương pháp từ khánh vẫn là cảng có khuynh hướng dựa theo thôn p ệ ma công nói tới một bước một cái dấu chân chậm dài nắm giữ một trăm linh tám loại quy luật lại tìm kiếm thời cơ đột phá nghĩ muốn nắm giữ càng nhiều quy luật liền có lượng loại biện pháp loại thứ nhất cái kia chính là mượn nhờ thôn thiên vệ địa tiểu thần thông m i n h năng thôn vệ cái khác tôn giả cướp đoạt cái khác tôn giả quy luật biến thành lực lượng của mình cứ như vậy có thể nắm giữ một trăm linh tám loại quy luật loại thứ hai tự nhiên là mượn nhờ vạn vật đồ dám năng lực tu luyện các loại bất đồng quy luật pháp tiến tới nắm giữ các loại bất đồng quy luật cuối cùng đạt tới một trăm linh tám loại trình độ vào đi t r o n tư một lát từ khánh mở cửa trong sân thiếp thân nguyệt vân bài kiến tiền bối thương châu hầu vương vị này phi tử tự nhiên là một vị giai nhân tuyệt sắc mặc kệ là theo bề ngoài cũng hoặc là là khí chất phương diện tới nói đều là cực kỳ hoà n mỹ quả thật tìm không ra cái gì mà bệnh nếu như không nên nói cái kia chính là sắc mặt của nàng quá mức tái nhợt một số nói đi từ khánh thần sắc bình tĩnh ánh mắt l ạ n h nhạt l ư ờ n g vị này nguyệt vân liếc một chút n g a khí thẳng như nói ngươi muốn cho bản tọa luyện chế cái gì xin tiền bối xem qua n g u y ệ t vân không chần chờ nàng từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản mai ngọc giản này hiện ra lấy nhàn nhạt màu tím lại có luật văn khắc vào trong đó bởi vậy có thể thấy được mai ngọc giả này định n h ư ờ n g không phải cái gì mặt hàng cấp thấp bất quá cũng thế l i ê n lấy n g u y ệ t vân thân phận nàng tự nhiên cũng đã gặp cái khác đ ỉ n h phong đoán pháp sư nhưng đến hôm nay cũng không có đem vật này luyện chế ra đến có thể thấy được mặt khác mấy vị đ ỉ n h phong đoán pháp sư là thất bại nếu không n g u y ệ t vân cũng không thể nào tìm tới từ khánh nơi này tới、ừ. từ khánh bất động thanh sắc hán tâm niệm vừa động luật pháp chi lực xâm nhập tiến vào cái này trong chiếc thẻ ngọc lập tức có lây từng mảnh nhỏ màn sáng hiện lên tạo thành hình chiếu cái này từ khánh ánh mắt xứng sở những thứ này hình chiếu phía trên chính là liên quan tới kiện vật phẩm này giới thiệu c ũ n g có chút kỹ càng luyện chế phương pháp còn có tương ứng vật liệu kiện vật phẩm này tên là t ừ mẫu cựu linh tương cụ thể tác dụng không biết bởi vì phía trên không có ghi chép tiền bối không biết ngài phải chăng có thể luyện chế ra đến nguyễn v â n hỏi bản tọa có thể thử một chút t ừ khánh cười cận bởi vì dù sao luyện chế không ra cũng không có quan hệ có thể được không một loại quy luật pháp bất quá t ừ khánh lại nói bản tọa cũng không dám hứa chắc nhất định có thể luyện chế ra đến còn có luyện chế tử mẫu cựu linh tương vật liệu cần chính người ra tiền bối yên tâm n g u y ệ t vân trên mặt nợ một nụ cười mặc kệ có thể thành hay không t h i ế p thân đều sẽ đem quy luật pháp tặng cho tiền bối đồng thời luyện chế tử mẫu cựu linh tương vật liệu t h i ế p thân đều đã thu thập lên xin tiền bối xem qua n g u y ệ t vân lấy ra một viên chữ vật giới chỉ ừng từ khánh gật một cái đem chữ vật giới chỉ thu tới bên trong s á t thực đổ đầy các loại vật liệu đều là dùng để luyện chế tử mẫu cựu linh tương mà lại tổng cộng có ba phần đây cũng chính là nói có thể luyện chế ba lần có thể từ khánh bất động thanh sắc quy luật pháp đâu là nguyễn vân phản ứng lại lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản mai ngọc giản này hiện ra lấy một loại màu tím phía trên tự nhiên cũng có có khắc các loại luật văn xin tiền bối xem qua nguyệt vân đem ngọc giản trình lên phải biết phổ thông vật chất không cách nào gánh chịu luật văn nhất định phải là đặc thù ngọc thạch t h như luật pháp ngọc thạch các loại liền có thể khắc họa luật văn chuyển thừa quy luật pháp Ừm. từ khánh thu tới v ù v ù luật pháp chi lực xâm nhập trong đó ngọc giản phía trên lập tức nổi lên huyền ảo vô song luật văn từ khánh mặc dù không có học qua luật văn nhưng hắn đã là quy luật cảnh định phong cửng giả cho nên Coi như không có học tập luật văn như cũ có thể xem hiểu trọng yếu nhất chính là luật văn vốn chính là thiên địa vũ trụ vận chuyển quy luật chỗ bậy biện ra hiện đủ loại vết tích đủ loại bên ngoài một loại đặc thù biểu hiện cùng hiền hóa một cách tự nhiên chỉ cần cảnh giới đủ rồi liền có thể vô sự tự thông mà lại những cái tiêu nộ tính siêu tuyệt thiên tư yêu nghiệt thậm chí có thể lĩnh hội luật văn cảm nộ luật pháp sinh tử quy luật pháp từ khánh trong miệng đọc lên môn này quy luật pháp tên đúng thế n g u y ệ n vân gật một cái không biết tiền bồi có hài lòng hay không、ừ. từ khánh gật đầu bản tọa rất hài lòng ngươi cần tử mẫu cự linh tương vâng nguyễn vân hành lễ sau đó vị này thương châu hầu vương phi tử liền bước liên tục nhẹ nhàng rời khỏi nơi này không bao lâu về sau liền không nhìn thấy thân ảnh của nàng biến mất không thấy trương phong từ khánh tiện tay vung lên đem vừa mới lấy được vật liệu còn có luyện chế tử mẫu c ử u linh tương ngọc giản toàn bộ đều giao cho vân thượng c h â n nhân đồng thời phân phó nói giao cho ngươi cái gì cái này nhất thời trưng ơ phong tại chỗ trận tròn mắt sư phụ ngài ngài đây là ý gì không phải ngài tự mình xuất thủ luyện chế sao làm sao nhường đệ tử ta tới đệ tử làm sao có thể luyện thành không sao từ khánh thần sắc bình tĩnh cho ngươi đi luyện ngươi liền đi luyện luyện thành cái dạng gì đều có thể bởi vì vi sư còn có những chuyện khác muốn đi bận điệu cái này trưng phong tất cả khó xử còn không mau đi từ khánh nhấn mạnh vâng trương phong lập tức phụng mệnh đi luyện chế tử mẫu cựu linh tương trong phòng ngủ thu vào từ khánh tâm niệm vừa động ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt rơi vào sinh tử quy luật pháp ngọc giản phía trên tiến hành tương ứng thu vào sau một khắc từ khánh trước mắt dường như xuất hiện vô số hình ảnh bên trong ngọc giản luật văn dường như sống lại giống như biến thành nguyên một đám tiểu nhân rất sống động lại toàn bộ xông vào từ khánh não hải thu vào thành công sinh tử quy luật pháp l và một trăm một mươi một trăm linh đây là một môn tu luyện sinh tử luật pháp quy luật pháp tu luyện đến sau cùng có thể hoàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ sinh tử luật pháp vụ vụ vù vù từ khánh mở ra hai con mắt hắn giống như đã trải qua thể hồ quán đính đồng dạng hắn hiện tại đã lý giải sinh tử quy luật pháp ẩn chứa huyền diệu thậm chí đều có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện